Cũng chỉ cho là nghe cái truyền thuyết, cũng không đem cái gì nữ thần may mắn cùng vũ thần sự thật sự, nhưng hiện tại hắn thấy. Lại thật thật tại tại ở nói cho hắn, nữ nhân này, hắn tử thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền nhớ thương thượng nữ nhân, thật là nữ thần may mắn chuyển thế. Không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, ngươi thế nhưng trở nên như vậy thô bạo, vừa rồi. Làm đâu ta, ngươi có biết? Nàng nói, kia hai mắt hàm chứa một chút gửi, chỉ cho là trêu ghẹo nói chơi. Hoàng thượng ngẩn người. Nhìn trước mắt mỹ đến không gì sánh được nữ tử, đã xa lạ lại quen thuộc, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một chút hồi ức, là hai đoạn, một đoạn là một cái như lửa nữ tử rời đi bóng dáng một cái còn lại là một cái tiểu nữ hài đẩy cửa ra mở to hai cái mắt to tử ngơ ngác nhìn bộ dáng của hắn, tương so dưới, như lửa cái kia nữ tử hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm lại chưa từng cùng nàng từng có nửa điểm quen thuộc, nhưng cái kia tiểu nữ hài không giống nhau, hắn cùng nàng giống như rất quen thuộc, giống như không có gì giấu nhau, giống như... Hắn âm thầm ở trong lòng thích nàng, thích đến trong xương cốt cái loại này. Tựa như hắn đối trước mắt cái này nữ hài giống nhau, mấy năm nay tới, hắn trên mặt không hiện, nhưng hắn lại ở một chút tới gần nàng, hắn có thể khẳng định, hắn là ái nàng. Bởi vì trên đời này không ai có thể lại cho hắn như vậy cảm giác. Hắn trong đầu hình ảnh gần chợt lóe mà qua, không có dư thừa dừng lại, chỉ là một cái trước mắt, hắn cũng thực mau khôi phục dĩ vãng thần thái, đạm mạc nhìn nàng, hỏi, ngươi là nữ thần may mắn. Ha Nữ hải tiếng cười như Linh dễ nghe, làm hắn nhất thời bị như vậy thanh âm thế nhưng mê say đi vào. Thế nhân là như vậy kêu ta sao? Bất quá ta lại có tên của mình. Nàng nhìn hắn, trong mắt nghịch ngợm xoay chuyển, lại cười một tiếng. Nga. Hắn có chút tò mò, nhưng không có hỏi, chỉ còn chờ nàng nói. Nàng nói, tên một chữ một cái tuyết tự, A tuyết. A tuyết. Hắn ở ngoài miệng nghiệm một lần, nghi hoặc nói, dòng họ đâu. Nàng lại không có trả lời, chỉ nói. Lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta thực vui vẻ, cái này thân mình chủ nhân chính là ta, ta chính là nàng, ngươi về sau, cần phải hảo hảo đối nàng Nga. Sau đó lại cảnh cáo đô miệng nói, ôn nhu một chút. Không đợi hoàng thượng đáp ứng, tự xưng A tuyết nữ thần may mắn nhắm hai mắt lại, hôn mê qua đi. Hoàng thượng vội đi lên đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng, nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi chính là ngươi, chấm sẽ không bởi vì ngươi là ai mà ái ngươi. Cũng sẽ không bởi vì ngươi không phải ai mà không yêu ngươi, chấm ai ngươi, chỉ cần vâng theo trong lòng cảm giác. Chỉ có ngươi, mới có thể cho chấm như vậy cảm giác. Cũng chỉ có ngươi, mới làm chấm như vậy hái đến đã quên tự mình. Hắn nhẹ nhàng mà vướt ve nàng gương mặt, đầu ngón tay đụng vào thượng nàng ngôi, lại lần nữa hôn lên đi. Chỉ là lần này, là nhẹ nếm ngăn chặn, ôn nu. Nơi xa, Điềm lâm xoay người rốt cuộc vẫn là rời đi. Dường như, hắn ra thịt đang bị một chút một chút lột đi, toàn thân đau đớn từ cực hạn nói không thể nhẫn, lại đến chết lạng. Ngoài cung, tím viên thực mau liền đã đuổi theo hắn chủ tử, tuy rằng không đành lòng, còn là muốn hỏi, chủ tử, ngài vừa rồi, rõ ràng có thể đi ngăn cản, lại vì gì lại không đi. Cái loại này ánh mắt hắn nói. Tím viên không rõ, cái gì? Hắn cười khổ một tiếng, giấu đi trong mắt thương, cái loại này ánh mắt, bản quan chưa từng gặp qua. Nàng cung hắn ở bên nhau khi, trước nay liền chỉ có bảo trì khoảng cách bạn bè quan hệ. Cho dù hi hi ha ha đùa giỡn nàng cũng như là có chừng mực, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng hắn nhìn ra được, nàng đây là ở cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Phần 106 Bởi vì, ở nàng trong lòng, chỉ có một người có thể tới gần, kia đó là Tiết Nham, liền tính Tiết Nham đã không còn, đối mặt cùng Tiết Nham tướng mạo tương tự hoàng thượng, nàng luôn là hoảng loạn, luôn là chờ mong lại ở sợ hãi cái gì, chỉ là, nàng chính mình còn không biết, nàng như vậy cảm giác kỳ thật chính là... Nhưng hắn biết, tím huyên còn muốn nói cái gì, điềm lâm cũng đã hạp thượng một đôi mắt, không muốn nhắc lại. Tầng cung chung, trên giường, chu tuyết trên người đáp thượng thật dày một tầng chăn đông, cứ việc như thế, rét lạnh thiên vẫn là vô pháp làm nàng thân mình ấm áp lên. Hoàng thượng nắm nàng trắng non ngón tay, mày nhíu lại, lạnh giọng đối bên cung nữ nói, vì sao tay nàng vẫn là như thế lạnh lẽo Này, nô tỳ cũng không biết, hưng là trời giá rét này, khó tránh khỏi xe băng tay chân, cô nương nơi chính là dưỡng tâm điện. Noang cát so thượng khác tẩm cung đã là ấm áp, nô tỳ nghĩ có thể là cô nương vừa rồi ở bên ngoài đông lạnh tàn nhẫn đi. Một cái cung nữ vâng vâng dạ dạ trả lời, sợ nói sai một chữ chọc đến hoàng thượng tức giận. Lúc này hoàng thượng nhìn qua cực kỳ đáng sợ, hắn vẫn luôn nắm nữ tử tay, kia trương lạnh băng trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, dường như hắn toàn bộ thần kinh đều căng thẳng. Chu Tuyết thứ ngoài miệng niệm cái gì? Thủy. Hào khác. Hào lãnh, lãnh. Thủy. Hắn nghe rõ sau, vội phân phó nói chờ đến cung nữ đem nước gấm trình tới sau, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng chính mình uống trước một ngụm sau đó lại cậy ra nàng miệng, lấy miệng uy vào mạo nhiệt khí nhi thủy. Bên đứng mấy cái cung nữ đều sợ ngây người, hoàng thượng thế nhưng, thế nhưng một chút đều không ngại dùng miệng mình uy cái kia nữ tử uống nước. truyền thuyết cái kia không gần nữ sắc, có thói ở sạch ai cũng không được tới gần nửa bước hoàng thượng đâu. này, nay vẫn là cái kia mọi cách bắt bẻ, không hề một tia thuộc về nhân loại tình cảm hoàng thượng sao? thấy nàng nguôi trầm rãi đã ước nước. Hắn lúc này mới dừng một ngụm một ngụm uy thủy ái mọi động tác, hắn đem ly đặt ở một bên, rút đi trên người áo ngoài, lên giường giường đem nữ hài ôm vào trong ngực, đem nàng ôm thật sự khẩn thực khẩn, tựa hồ là tưởng như vậy tới cấp nàng sưởi ấm. Hắn to rộng bàn tay cầm nàng tay nhỏ, đem tay nàng đặt ở chính mình ngực thượng, liền như vậy túi đầu tình tế thưởng thức trong lòng ngực mỹ nhân nhi, nàng mỹ đến quá làm nhân tâm động, hoàng thượng khống chế không được lại lần nữa chống lại nàng ngôi. Hôn trong chốc lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu quay đầu. Cả người đều lộ ra hơi thở nguy hiểm, đông lạnh các cung nữ, còn chưa cút đi ra ngoài. Là, là các cung nữ một đám phục hồi tinh thần lại liền chạy chối chết, liền sợ chính mình mạng nhỏ hôm nay muốn kết quả ở chỗ này. Hoàng thượng hiện tại, thật đáng sợ. chương 193 nghe nhi tử. To như vậy tầm cung, chỉ còn lại có bọn họ hai người, hoàng thượng rốt cuộc lộ ra một chút vừa lòng tới cười. Nhẹ giọng đối trong lòng ngực nhân như nói, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Hắn môi lại lần nữa là thượng nàng ngôi. Lúc này đây, hắn hôn thật sự hưởng thụ. So với phía trước còn muốn vong tình quên mình. thiên Nham. Ta tại đây an tính đêm, thanh âm này có vẻ phá lệ đột nột. Hoàng thượng động tác lý lo dừng lại, cả người đều tản mát ra làm người sợ hãi hẳn ý. Trong lòng ngực nhân nhi còn ở nhỏ giọng nỉ non, như là đang nói nói mớ ớp. Nàng giống như thực thích tư thế này. Sau đó ngọt ngào cười, nhu nhu mà thì thầm. ông ta, thiên Nham, ta. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Hoàng thượng tay một chút từ thân thể của nàng rút ra, bất quá, nguyên bản muốn rời đi thân mình lại ở nghe được nàng thanh âm sau, lại là không lại động. Không cần đi. Không cần lại rời đi ta, hảo lãnh, ngươi không cần đi được không? Thiết nham. Hắn muốn có chút động dùng, nhưng lại nghe thấy miệng nàng niệm kia hai chữ sau, trên mặt biểu tình lại là ảm xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng trong lòng lại tràn lan ra chua sót tư vị, tràn ngập ở cả trái tim. Hắn đương nhiên biết nàng trong miệng Thiên nham. Cái kia cùng chính mình lớn lên thực tương tự nam nhân, phía trước, nàng cũng từng đem hắn nhận sai quá, đem hắn trở thành tiết nham, nói phải gả cho hắn. Lâu như vậy, nàng trong lòng, vẫn là chỉ có người kia vị trí, mà hắn chưa bao giờ có tiến vào quá nàng trong lòng. Hảo lãnh! Lại ôm chặt điểm nhi, hảo sao? Nàng nhắm mắt hơi hơi châu mi, một trương gương mặt đẹp thượng tăng thêm một kia không kiên nhẫn, lại người xem rất là đau lòng. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười cười. Đầu ngón tay xẹt qua nàng gương mặt ở nàng trên chán hôn một cái, hết sức sủng nịch nhẹ giọng đối nàng nói, chấm thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp." Mặc kệ nàng trong lòng tưởng chính là ai, hiện tại ôm nàng là hắn. Nếu là hắn, kia hắn liền sẽ quý trọng cùng nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích, liền tính nàng kêu tiết nham tên, nếu nàng đem hắn coi như hắn, kia hắn, đó là hắn. Lúc này, Chu Tuyết trong ngộng hình ảnh thật sự quá mức tốt đẹp, nàng một chút đều không muốn tỉnh lại. Nàng rõ ràng biết đây là giấc mộng Chính là hắn ôm nàng khi cảm thụ lại như vậy chân thật. Nàng Hảo hy vọng cứ như vậy ngủ đi xuống không cần tỉnh lại. Tiết Nham, về sau, ngươi muốn đi đâu nhi, đều đem ta mang lên hảo sao? Ta nấu cơm cho ngươi, cho ngươi sinh hài tử, chỉ cần là ngươi làm ta làm, ta cái gì đều có thể, liền tính sẽ không, ta cũng có thể học. Ta Chu Tuyết chính là thực thông minh, IQ 200 nga, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Phạm là ta muốn học đồ vật, chỉ cần quét liếc mắt một cái liền sẽ, thật sự, ta không lừa ngươi. Nàng thấy không rõ Tiết Nham mặt, nhưng nàng biết, ôm nàng chính là Tiết Nham, chỉ có Tiết Nham mới có thể cho nàng loại cảm giác này. Ngươi nói, nếu ta sớm một chút phát hiện chính mình thích ngươi lên thật tốt ta, ta nhất định sẽ gắt gao bắt lấy ngươi, sẽ không lại làm ngươi từ ta bên người biến mất. Trước kia, nhất định là ta không đem ngươi xem trọng, cho nên, ngươi sinh khí, liền đi luôn phải không? Không cần giận ta hảo sao? Ta sửa, ta đều sửa. Nữ hài tự quyết định là nói cho trong ngõ người kia nghe, ngõ ngoại Cái kia khoảnh lớn lên thân ảnh nằm nghiêng trên giường, trong lòng ngực hắn nằm cái nàng, nàng không biết, mộng ngoại người này đem nàng vừa rồi nói cho trong ngộng người nói đều nhất nhất nghe thấy được, cũng kể hết ghi nhớ. Tiết nham, ta muốn gặp ngươi cười, ngươi cười đến thời điểm đặc biệt đẹp, đặc biệt đặc biệt đẹp nàng cuối cùng là nhịn không được, khỏe mắt chảy xuống một hàng nước mắt, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi ở đâu? Không cần chỉ xuất hiện ở ta trong ngộng, trở về tìm ta, ngươi có thể tìm được ta. Bởi vì ta vẫn luôn đều tại chỗ chờ ngươi. Diệu thái phường tên này, ngươi sẽ không quên, nơi này có thuộc về chúng ta hồi ức, ta và ngươi. Ta và ngươi. Mấy chữ này vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong đầu, bước đi không được. Ngươi lai, like, ngươi cùng hắn có nhiều như vậy người khác vô pháp thay thế ký ức, ngươi như vậy tưởng hắn. Rõ ràng nàng nói mỗi một câu đều giống ở hướng hắn trong lòng hung hăng mà cắt một lần, nhưng hắn, chính là nhịn không được muốn nghe được nàng thanh âm, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm mới có thể dùng nàng còn ở ngươi trong lòng ngực tới lừa gạt chính mình. Nàng không phải đối hắn nói, nhưng hắn lại làm bộ thành nàng là ở đối hắn giảng kia một phen thông báo nói. Giờ này khác này, ngay cả chính hắn, đều sắp không quen biết chính mình. Đồng ốc, ngươi liền như vậy tưởng hắn. Hắn vẫn luôn rất tò mò, đến tuột cùng đó là cái cái dạng gì người, sẽ làm hắn thâm ái nữ nhân như thế canh cánh trong lòng không thể quên, như vậy một người nam nhân, sẽ so với hắn hảo sao. Hắn không biết. Hắn càng muốn chính là... Như vậy một người tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện, liền tính xuất hiện, hắn cũng sẽ đánh bại hắn. Chu gia, Chu gia lão gia cùng Lao Thái Thái hai người vẫn luôn đứng ở viện ngoài chờ, hai người đều rỗi dài cổ ra bên ngoài nhìn, trên mặt viết nôn nóng hai chữ. Nhi, bằng không ngươi làm kia hai vị vương gia đi trong cung thăm tìm được đế là cái tình huống như thế nào? Đều canh giờ này, Tuyết Nha đầu còn không có trở về. Chu lão thái thái gấp đến độ thẳng dậm chân, đều đã giờ xỉu. Này đêm nay rốt cuộc là còn có thể hay không trở về Dĩ vãng hoàng thượng cũng sẽ triệu tuyết nha đầu tiên cung làm đồ ăn Chính là, trước kia là ban ngày ban mặt Hôm nay lại là đại buổi tối làm người cho nàng một trận trang điểm trải chuốt sau đi Nàng có thể không vội sao Tuy nói lúc ấy có cung nữ ở Nàng không có cơ hội qua đi nhìn xem cháu gái trang điểm ra tới là cái cái gì bộ dáng Nhưng mặc kệ thế nào cũng là so ngày thường tốt Nay đảo không phải quan trọng Quan trọng là, không duyên cớ Hoàng thượng làm người tới cấp tuyết nha đầu trang điểm hảo tiến cung này xem như sao lại thế này. Nay trong đó, nàng không dám hướng chỗ đó tưởng, tưởng tượng liền sợ hãi. Hoàng thượng là cái không dễ chọc chủ, nếu là tuyết nhi không từ chọc giận đối phương. kia bọn họ tuyết nhi. Thấy Chu mân cùng chính mình lão nhân đều không nói lời nào, nàng liền càng nóng nảy, ai rủ. Các ngươi một đám nhưng thật ra nói chuyện a, Ngũ như vậy đứng cũng không phải chuyện này nhi. Chu mân, ta cho ngươi đi tìm vương ra, ngươi rốt cuộc có đi hay là không. Chu mân cung cấp, nhưng hắn mặt ngoài lại cường trang chấn định, lúc này hắn muốn đi theo rối loạn một tấc vông, mâu thân chỉ biết càng lo lắng. Sự có kỳ quạc, hoàng thượng đột nhiên ở tối nay triệu tuyết nhi vào cùng, còn phải người tới cấp nàng tỉ mỉ trang điểm một phen, nếu nói không có vấn đề là không có khả năng. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, cùng với bay vũ kẹp tuyết, vỗ nhẹ nhẹ mâu thân cùng phụ thân bay, an ủi nói, ngài nhị lao mau chút trở về ngủ đi, tuyết nhi các nhân tự có thiên tướng, ta sớm đã làm cho bọn họ đi dò xét bất quá còn không có đáp lời nói cho ta như thế nào. Tiếp tục đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện này Nhi, quay đầu lại các ngươi lại bị bệnh, tuyết Nhi trở về gặp nếu là sẽ khó chịu, còn sẽ trách ta không chiếu cố hảo của các ngươi. Phụ thân, mẫu thân, nghe Nhi tử, mau chút về phòng nghỉ ngơi đi, bên ngoài trời ra rét, đừng đem ngải nhị lao cấp đông lạnh chứ. Chu lão ra tử nghe xong, buông tiếng thở dài, liền đối với bên phu nhân nói, trở về đi, nghe Nhi tử, nói không chừng ngủ giấc Tuyết nha đầu liền đã trở lại. Trưng 194 nàng không thuộc về ngươi. Chờ nàng trở lại, chúng ta hỏi lại đi. Chu Lão thái thái nghĩ thầm chỉ có thể như thế, đó là thỏa hiệp, chỉ là cuối cùng lại nhìn liếc mắt một cái, liền theo chu Lão gia tử trở về nhà ở. Chu mân trước mắt năng lực hữu hạn, hắn kia hai vị kết bái huynh đệ năng lực cũng hữu hạn, như vậy sự chỉ có thể âm thầm đi cha, tuyệt đối không thể nháo đến hoàng thượng trước mặt đi muốn người, liền tính bọn họ muốn đi muốn người, cũng vào không được hoàng thượng tầm cung. Hắn lắc lắc đầu, chỉ hy vọng tuyết nhi bình an không có việc gì, đó là cũng trở về nhà ở ở hắn rời đi sau. Hắn không chú ý tới chính là, ở viện ngoại rừng cây bên vẫn luôn đứng một người. Tư kỷ vẫn luôn ở sau thân cây chờ, đôi mắt vẫn luôn mắt nhìn thẳng nhìn nơi xa, tuy rằng thẳng đến khả năng này một suốt đêm chủ tử đều khả năng sẽ không đã trở lại. Rốt cuộc, đã lúc này, chính là, hắn vẫn là tưởng tiếp tục chờ đi xuống, mặc kệ bao lâu. Trong viện môn phát ra chi A thanh âm. Một cái so tư kỷ lùn nửa cái đầu nữ tử đi ra, trên tay còn cầm ánh nến này ca, ngươi lốc đứng ở nơi đó đã nửa ngày, bên ngoài gió lớn, nửa đêm về sáng lại hạ nhiệt độ không ít, ngươi mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Ta chờ một chút, ngươi đừng động. Hắn nói, tư nhụy có chút hỏa đại đi qua đi, một tay đem nàng ca cấp túng chặt, đi, trở về phòng ngủ. Ta nhìn ngươi ngủ hạ, buông ra, tư kỷ không cao hứng đem tay nàng một chút ném ra, dù sao cũng là nam nhi. Sức lực tự nhiên so nữ tử đại, đó là dễ dàng liền ném ra tư nhụy. Tư nhụy hận sắc không thành thép nhìn nàng ca, đừng cho là ta cái này là muội muội nhìn không ra tới ngươi thích chủ tử. Nhiều năm như vậy, ngươi về điểm này tiểu tâm tư đã sớm ở trong lúc lơ đáng biểu lộ ra tới, là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra, có lâu cũng là biết đến. Trang cái gì trang? Cho rằng chính ngươi giấu rất khá không phải. Ai đều hiểu gần quan được ban lộc việc này, liền ngươi cái này hóc heo không hiểu. Nàng vừa nói hướng tới tư kỷ đầu thượng dùng sức mà chọc chọc. Tư kỷ không nghĩ tới chính mình vẫn luôn trôn giấu tại nội tâm, thậm chí liền chính mình cũng không dám vạch trần nội tâm, vẫn luôn thật cẩn thận cất giấu này phân ái, thế nhưng, sáng sớm đã bị chính mình muội muội cùng cỏ lao phát hiện. Ta, hắn biết chính mình là không xứng với chủ tử, cho nên hắn trước nay cũng chưa từng có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Tư nhụy lanh đến không được, đã là không có nhẫn ngại, ngươi vào nhà không. Lanh đã chết. Thật không biết ngươi ở chỗ này bên ngoài là như thế nào ngao. Chủ tử sẽ không có việc gì, mắt không mù người là nhìn ra được tới Hoàng thượng đối ta chủ tử cố ý, nếu như thế, nhất định sẽ không làm chủ tử có việc. Lui một vạn bước nói, quân tâm khó dò, chủ tử cắt nhân tử có thiên tướng, nàng sẽ hóa giải. Ngươi cùng này hạt suốt ruột, lại không giúp được chủ tử, chờ đến hừng đông lại có thể như thế nào. Lại thả, có một người nói không chừng so ngươi càng suốt ruột, hắn là sẽ không làm chủ tử lưu tại Hoàng thượng nơi đó. Trải qua tư nhụy một đốn khuyên bảo, cuối cùng tư kỳ vẫn là muốn ở bên ngoài tiếp tục chờ, dù sao đi trở về cũng là ngủ không được, càng làm cho tư nhụy không nghĩ tới chính là bị nàng như vậy một kích lúc sau. Tư nhụy cư nhiên trực tiếp chạy tới cung thành ngoại đợi. Đêm, trong cung, hoàng thượng chính dựa nghiêng trên trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng ngực hắn vẫn như cũ nằm cái tiểu khả nhân nhi. Đột nhiên, gian ngoài thái dám go go môn, đối hoàng thượng bẩm, thanh âm còn có chút khó xử, hoàng thượng. Điểm quan đại nhân mang theo người xung vào. Phần 107 Hoàng thượng mở một đôi con ngươi, quanh thân hơi thở nguy hiểm tận hiện. Thực hảo. Hán khỏe miệng xẹt qua một mặt ý vị không rõ cười, làm nhân sinh hàn. Ngoài cửa thái dám run rẩy thân mình tiếp tục hỏi, Hoàng thượng. Ngài xem. nay thiên hạ, nếu muốn thực sự có cá nhân có thể cùng Hoàng thượng chống lại, thả thắng tướng mạo trở, kia liền muốn thuộc điểm quan đại nhân. Tuy rằng hai người vẫn luôn bên ngoài thượng duy trì quân thần chi gian hòa bình chính là bọn họ cũng đều biết hoàng thượng cùng điểm quan đại nhân một trận chiến này là tất nhiên muốn đánh lên tới chỉ là sớm muộn gì bãi hơn phân nửa đêm điểm quan đại nhân đột nhiên mang theo quân tốt sông vào hoàng cung tới này không thể không làm người miên man bất định làm hắn bảo đi hắn đạm thanh nói thái giám không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như thế bình tĩnh thật giống như là sớm có đoán trước dường như hắn không dám nghĩ nhiều lãnh mệnh này liền lui xuống tầm cung ngoại thái giám đối điểm quan đại nhân nói hoàng thượng thỉnh ngài đi vào Theo hắn về phía trước đi, hắn phía sau lanh một chúng đội ngũ cũng đi theo muốn bảo đi, Điềm quan đại nhân nghiêng đi thân, đối bọn họ nói, các người tại đây chờ. Chính là đại nhân một vị đại tướng rõ ràng không yên tâm lên, bất quá không đợi hắn nói xong, liền thấy đại nhân cũng không quay đầu lại vào tẩm cung. Môn mở ra, Điềm lâm xoải bước đi vào, môn đóng lại. Tuy rằng tẩm cung rất lớn, nhưng hắn liếc mắt một cái liền thấy trong lòng vẫn luôn nghĩ nữ nhân, nghĩ đến đều sắp làm hắn nổi điên nữ nhân, nhìn dáng vẻ, nàng cái gì đều còn không biết. Tiết Tư Thái như là chính ngủ đến nồng say, hắn dương mắt nhìn về phía cái kia Như khắc băng dựa nghiêng trên mép giường chỗ nam nhân cùng dị vạng giống nhau, hắn vẫn là một thân cử người với ngàn dặm ở ngoài Tư Thái, chỉ là cặp kia nếu hồ sâu trong mắt làm như hiện lên cái gì thú vị quang. Như thế nào? Điềm Quan đại nhân buổi tối đều là không ngủ được sao? Thật đúng là vất vả. Điềm Lâm cười lạnh một tiếng, thanh âm thanh lãnh, trong ánh mắt toàn là sát ý nói thả người đi. Hoàng thượng híp một đôi nguy hiểm mắt đông lạnh hắn. Ngươi nếu là sớm mấy cái canh giờ, có lẽ nàng liền đi theo ngươi đi rồi, nhưng ngươi, chậm, rốt cuộc đoạt không đi rồi. A, ngươi biết, biết khi đó vi thần ở nơi xa. Hoàng thượng nói chuyện khi, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm càng chặt hơn chút, cũng vì nàng dịch dịch tràn, lúc này mới không nhanh không chậm nói, nơi này, là chấm địa phương, chấm muốn biết, không khó. Đúng vậy. Điềm lâm lanh a một tiếng, vi thần sao liền đã quên cái này. Xem ra trừ phi có một ngày cái này địa phương không thuộc về ngươi, ngươi liền liền cái gì cũng không biết. Ngươi không có cái kia bản lĩnh, mặc dù là điểm đại nhân ngươi, cũng không được. Vị trí này, chấm chỉ cần tưởng ngồi, liền sẽ vẫn luôn ngồi xuống đi, quyền bằng chấm tâm tình. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ nói, giống như hắn đang nói không phải ngôi vị hoàng đế, mà là một cái không quan trọng gì trâu ngồi mà thôi. Điểm lâm nghe xong, cuồng tiếng một tiếng, khinh thường liếc hoàng thượng, trước kia vị kia chết đi thái tử, nếu là hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Muốn kéo hắn đi xuống, đối vi thần tới nói dễ như trở bàn tay, căn bản không đủ vì đề. Nhưng thật ra ngươi, vi thần thừa nhận, làm vua của một nước, ngươi thật sự có ngươi thủ đoạn cùng bản lĩnh, ngươi sau lưng che giấu thế lực, đích xác cũng làm vi thần không thể khinh thường. Nhưng rốt cuộc, ngươi cùng vị kia chết đi thái tử không có gì phân biệt, với vi thần mà nói, bất quá là gia tăng rồi một chút khó khăn, chú định đều là vấn đề thời gian. Ngươi thật lạ như vậy cho rằng. Hoàng thượng cười hỏi. Điềm lâm tiến lên một bước. Túi đầu nghiêm túc nhìn trong lòng ngực hắn ôm nữ nhân, hắn kia hai mắt như là nhiễm huyết giống nhau huyết hồng. Nàng không thuộc về ngươi, nơi này, cũng không thuộc về ngươi. chương 195 hắn thiên phú. Hoàng thượng cặp kia như ưng con ngươi thẳng tắp liếc điểm lâm, thanh âm càng lúc lạnh, chấm không thích không biết tự lượng sức mình người, càng không thích quá mức người tham lam, vừa lúc, này đó, ngươi đều chiếm. Kia xin hỏi hoàng thượng, muốn tính toán xử trí như thế nào vi thần. Hoàng thượng đem trong lòng ngực mỹ nhân ôm đến lại khẩn vài phần. Điềm lâm thấy vậy mày thâm túc, ngôn ngữ gian đã tràn đầy không kiên nhẫn, hoàng thượng, vi thần cuối cùng nói một lần, thả người, buông ra nàng. Chấm vừa rồi liền nói, người đã chậm. Chấm hai chữ hung hăng mà đầm vào điềm lâm ngực, không tồi, hắn lúc ấy nên qua đi ngăn cản, hắn vì sao phải đi đoán lung tung nàng nội tâm, vô luận nàng nội tâm ra sao tưởng, hắn cuối cùng đều phải làm nàng trở thành người của hắn, không phải sao. Nhưng vì cái gì khi đó, hắn lại sợ hãi. Sợ hãi hắn làm như vậy. Ngăn trở nàng chờ mong sẽ làm nàng chán ghét đâu? Ngươi đối nàng làm cái gì? Hắn hỏi. Hoàng thượng túi đầu khẽ hôn trong lòng ngực người một chút, chỉ là đơn giản một hôn, lại lộ ra thật sâu mà ái muội hơi thở. Hắn hôn sau, vừa lòng ngẩng đầu, nói: Như ngươi chứng kiến, Điềm Lâm có lẽ là rốt cuộc nhẫn không được, vài bước đến gần, nội bật chỉ hướng hắn, vừa lúc để ở trên cổ hắn. Lập tức trong phòng không biết khi nào từ ngoài cửa sổ nhảy vào mấy cái vừa thấy liền võ nghệ cao cường người bao quanh đem điểm lâm về quanh điểm lâm nhìn thoáng qua cười lạnh một tiếng vì thần biết hoàng thượng định là chuẩn bị có người bằng không cũng sẽ không liền như vậy như thế phóng vi thần tiến bảo chỉ là ngươi cảm thấy là vi thần kiếm mau vẫn là bọn họ thân thủ mau hoàng thượng lại không đáp hỏi lại thế nhưng nói lên khác ngươi là từ khi nào khởi đối nàng cố ý điểm lâm trong mắt hiện lên một chút ánh quang nhưng kia ảm đạm trung rõ ràng vẫn là lộ ra một tia hơi lượng đã quên phải không Bất quá chấm nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng, chấm ở nhìn thấy nàng lần đầu tiên cảm thấy, nhận thức nàng thật lâu, cũng thích nàng thật lâu. Vớ vẩn. Điềm Lâm buồn cười, nếu là nhớ không lầm, vi thần là ở hoàng thượng phía trước nhận thức Tuyết Nhi, người trong miệng nhận thức nàng thật lâu, cũng không biết là từ đâu mà đến. Hoàng thượng lắc đầu, thanh âm đạm như nói, chấm cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá có một chút, chấm có thể khẳng định chính là, nàng là cho người, hiện tại cùng về sau, vẫn luôn đều sẽ đúng vậy. Điềm Lâm không thèm để ý nói. Không biết hoàng thượng có không biết tiết nham người này đâu. Ân, biết một chút. Hán du mắt liếc đang ngủ ngon lành nhân nhi liếc mắt một cái, tư thái nhàn sái lười biếng sau này lại lại gần một ít, nói, nàng nhắc tới quá. Nói đến, người này cùng chấm nhũ danh nhưng thật ra giống nhau như lúc, rất là thú vị đâu. Điềm lâm hiển nhiên có chút hoảng sợ, cái gì? Chứ bỏ cá biệt người ngoại, rất ít có người biết chấm nhũ danh, người không biết, cũng là bình thường. Nàng biết không? Hoàng thượng khẽ gật đầu. Điêm lâm bừng tỉnh cười, ngươi cùng nàng trong lòng người kia, không ngừng bề ngoài tương tự, ngay cả tên cũng giống nhau như lúc, có thể hay không quá xảo một chút. Bất quá, hắn cái này ý niệm chỉ là trợt loại quá, thực mau liền phủ nhận, lại nói, ngươi không phải là hắn, không phải là người kia, hoàng thượng ngươi nếu thật là người kia, ông trời tựa hồ liền đối với ngươi thật tốt quá. Chấm không phải là, tuy rằng đánh mất quá nhiều năm thiếu ký ức, nhưng không thể phủ nhận một chút là, vị này tiết nham là kinh thành gia đình giàu có hậu đại, Rời nhà trốn đi gửi dạng ở tuy an thân thuộc gia, mà chấm lại là từ nhỏ bị phụ hoàng lưu tại Thượng Hải Lạc Trụ, là hoàng tộc hậu nhân, cho đến thái tử sau khi chết kế thừa ngôi vị hoàng đế ngày ấy bị đưa về. điềm lâm ngoài miệng ngầm một mặt cười, đúng vậy, cái kia cướp đi Tuyết Nhi chỉnh trái tim, dung không giới người khác nửa điểm vị trí người, sao có thể là ngươi? Nếu thật là, kia hắn liền sẽ trực tiếp thành toàn. Nếu Tuyết Nhi như vậy tưởng nghiệm người kia, nếu hoàng thượng chính là người kia, hắn sẽ thành toàn. Sau đó, một người rời đi nơi này. Chính là. Hắn không phải. Hắn ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hôm nay, ngươi là sẽ không tha nàng, đúng không? Biết rõ cố hỏi. Hoàng thượng hạp thượng một đôi mắt, tùy theo vung tay lên, ngươi cùng bọn họ chơi đi, chấm liền không bồi ngươi. Vừa dứt lời, mạnh liền khinh nhiên rơi xuống, mông lung một tầng chỉ có thể thấy bên trong có hai cái rửa sát vào nhau thân ảnh, lại cái gì cũng thấy không rõ. Sớm đã không biết ở khi nào, trên giường giống như là có cơ quan. Đã liên quan trên giường người xa thối lui đến điểm lâm chạm đến không đến vị trí. Điểm lâm lánh nhìn những cái đó nóng lòng muốn thử chính tới gần hắn cao thủ, thanh âm u lanh nói, lại đây một cái, chết một cái. Hắn lời này một thả ra, quả nhiên, đã rửa hắn gần nhất một vị cao thủ trực tiếp bị trên người hắn tản mát ra khí thế kinh sợ tới rồi sau này lui lại mấy bước. Không thấy hắn có gì động tác, chỉ là đầu ngón tay nhẹ đạn mà qua, người nọ đầu đã bị bẻ xuống dưới, lại là liền một chút ngăn cản cùng tranh né cơ hội đều không có. Huyết chiếu vào trên mặt đất, hắn trong ánh mắt hàm chứa hung ác, đối còn lại mấy người nói, các ngươi, là cùng nhau lại đầy chịu chết. Vẫn là lần lượt từng cái tới. Mấy người rốt cuộc là đi theo hoàng thượng người, tự tin vẫn là thực đủ, thượng. Dư lại 6 người hào hào xông lên, bước ra chính mình suốt đời công lực cùng năng lực hướng điểm lâm dùng ra. Điểm lâm có thể có hôm nay địa vị, không chỉ có là bởi vì hắn đa mưu túc trí, còn hơn nữa hắn có kinh người công lực, này hơn phân nửa cái thiên hạ, có thể nói đều là hắn đánh hạ tới. Như vậy một người, là không cam lòng với khuất với thần tử, chân chính chờ đợi hắn hẳn là cái kia vô thượng tôn vinh vị trí, hắn cũng vốn là bởi vậy mà sinh. Nhưng hắn cố tình gặp phải, là hiện giờ hoàng thượng, muốn lật đổ, khó như lên trời. Không đến hờ khép công phu, sáu người đều là trọng thương, nằm trên mặt đất, hắn khỏe miệng xẹt qua một chút tà ác tươi cười. Hoàng thượng, ngươi có biết, vi thần vì sao phải lưu lại bọn họ mệnh? Bên trong người không có động tính, hắn cũng không thật muốn được đến hồi phục, chỉ nói tiếp theo vi thần thật muốn giết người người khi đó là muốn giết người là lúc hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vừa rồi cái kia bị hắn bẻ gãy cổ người người này hắn cũng không có giết chuyên môn vì hoàng thượng cấp người này treo một hơi nhưng vào lúc này hắn nghe nói ra ngoài có một trận động tĩnh vì sao hắn có cảm giác không ổn bên ngoài một cái quen thuộc mà làm hắn lần cảm sinh ghét thanh âm chậm rãi truyền đến điềm lâm đã trễ thế này ngươi vì sao còn tại đây quấy rầy hoàng thượng còn không mau ra tới đại nhân Ngài vẫn là mau ra đây đi Nếu không, ngài sợ là lại muốn chịu tội chịu tội Không sai, cái này hạ nhân trong miệng chịu tội đúng là hắn từ nhỏ liền thường thường muốn chịu phi nhân loại tội Từ cha mẹ hắn không ở sau, hắn chính là vẫn luôn bị tổ phụ mang đại Mà hắn tổ phụ cùng nhà người khác tựa hồ không quá giống nhau Vì muốn đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất người Từ nhỏ liền đối với hắn sử dụng bọn họ điểm ra tổ truyền hình phạt Nay hình phạt tàn nhẫn đến cực điểm Người phi thường có thể chịu đựng, nếu không có hắn không nạnh Thả tự thân liền có được tu thân luyện võ thiên phú. Hắn tưởng, tổ phụ nhất định sẽ đối hắn càng thêm tàn ngược, do đó bước ra hắn thiên phú. Con hảo, tổ phụ sớm liền thấy hắn thiên phú. Trước 196 chúng ta đi. Cha mẹ, cha mẹ hắn vì thoát đi ra tổ phụ ma trường, đi tới rồi rất xa một chỗ An ra, cũng sinh hạ hắn. Mãi cho đến 5 tuổi, hắn đều quá thật sự hạnh phúc, hắn thiên chân cho rằng sẽ như vậy cùng cha mẹ cùng nhau đại ở nơi đó, chờ đến hắn lớn lên, thành ra. Kiếm điểm nhi tiền trinh, hảo hảo hiếu kính cha mẹ, chiếu cố hắn ra. Chính là, như vậy mộng đẹp, ở cha mẹ hai người song song chết ở tổ phụ dưới trường kia một ngày, hoàn toàn thay đổi. Mỗi một lần, ở đối mặt người này khi, hắn nội tâm liền sẽ hiện lên vô hạn sợ hãi, chính là lúc này đây. Hắn nhìn mảnh sau kia một mặt nhỏ sinh thân ảnh, tay cầm thành quyền, đối với ngoài cửa lạnh lùng thốt, liền tính lại làm bản quan chịu lại nhiều tội. Tối nay, không mang theo đi bản quan muốn người, bản quan cũng sẽ không đi. Ra ngoài, một cái dâu bạc lão nhân nghe thấy chính mình tôn nhi thế nhưng như thế kiên quyết nói ra lời này, kinh ngạc sau, hắn trong mắt hiện lên một tiêu quý ý, nửa ngày mới nói, đã biết, bất quá, ngươi nếu nghe tổ phụ nói, tổ phụ bảo đảm sẽ mau chóng đem ngươi muốn người mang ra. Tôn nhi như thế nào có thể tin ngài? Hắn cùng chính mình tổ phụ bên ngoài thượng còn duy trì quan hệ, nhưng lén, bọn họ sớm đã quyết liệt. Điềm Đầu nhân tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, yên tâm, tổ phụ cũng không nuốt lời. Không sai. Hắn tổ phụ điềm tẩu nhân tuy rằng là cái cực độ tàn nhẫn thậm chí biến thái người, nhưng hắn lại chưa từng nuốt lời quá, vô luận là chuyện gì, chỉ cần hắn đáp ứng rồi, lại không có khả năng hắn đều sẽ làm được. Hiện nay cái này tình huống, hắn còn không thể như thế nghịch phản, bằng không. Phía trước hắn bố sở hữu cục, liền sẽ vào lúc này thất bại trong gan tấc. Tuy rằng, hắn một khắc cũng không muốn làm nàng lại đái ở hoàng thượng bên người, chính là, nếu tổ phụ đáp ứng rồi. Môn mở ra, điềm lâm đi ra, Bất quá, không đợi hắn dừng lại chân, đã bị điểm tẩu nhân dùng một cây truyền mãn kịch độc xả tiên khoanh lại cổ. Hắn không thể không nằm liệt xuống dưới thân thể chống đỡ hết nổi quỷ trên mặt đất, thế gian khó nhất nhẫn đau ngứa trải rộng hắn toàn thân, làm hắn bị chịu tra tấn. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới tỉnh dậy lại đây, hắn ngẩn đầu hoán hận mà tuyệt vọng nhìn chính lộ ra khinh thường tươi cười tổ phụ. Ngươi! Ngươi nói sẽ không! Nuốt lời! Hắn lại như thế khó có thể tin cùng thống hận. Phần 108 Điềm Đầu nhân một tay bóp chặt hắn cảm, lắc đầu thở dài, ngươi nói, ngươi vì sao luôn lại như thế nghe lão Phu nói đâu. Điểm này, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi cha mẹ bất đồng, nhưng cứ việc là như thế, Lao Phu cũng cũng giống nhau chán ghét ngươi, các ngươi, tới rồi cuối cùng đều là sẽ cãi lời Lao Phu người, cãi lời Lao Phu ý, đó là Lao Phu địch nhân, liền nên bị Lao Phu trả thấn. Lúc này, đến chậm một bước tím huyên thấy vậy chạy nhanh qua đi đem chính mình chủ tử đỡ lấy, nhìn chủ tử như vậy thống khổ nhẫn lại. Nàng tâm sắp khó chịu đã chết. Chủ tử. Chủ tử ngươi thế nào? Thuộc hạ này liền mang ngài rời đi. Mang ngài đi trị liệu. Loại này độc, bọn họ trong phủ bị có, bởi vì chủ tử khi còn nhỏ thường xuyên lọt vào như vậy tàn ngược đối đãi, cho nên tại rất sớm phía trước nàng liền thế chủ tử lưu ý, bị hảo có thể trị này độc dược. Bất quá, liền tính lại mau, cũng muốn chịu đựng hai cái canh giờ mới có thể dùng. Này đó là này độc tàn nhẫn chỗ, hai cái canh giờ kêu muốn đem một người cha tấn thành bộ dáng gì. Cũng là vì này, điểm tẩu nhân liền tính biết cũng không có nhúng tay. Tím huyên chảy nước mắt đem chính mình chủ tử đỡ lên, hắn bỏ qua rất điểm tẩu nhân đang muốn mang theo chủ tử rời đi, lại nghe điểm tẩu nhân gọi lại nàng, tím huyên thượng soái chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, lúc trước những cái đó phản bội đảng vì sao sẽ trêu chọc thượng nhà ngươi, thậm chí muốn giết ngươi mãn muôn sao. Ngươi nguyên bản là có thể dưỡng ở khuê Kim Chi Ngọc Diệp, là con chúa Nhưng hiện tại lại muốn thường trú ở nước ngoài chinh chiến xa trường, tuy có cái thượng xoáy danh hiệu, lại có thể có tác dụng gì. Rốt cuộc đã không phải tôn quý tri thân, bất quá là vây quanh ngươi này chủ tử chuyển một con tùy thời nhưng bỏ cầu. Nói tới đây, tím viên một đôi mắt đều đỏ, này đó nàng vĩnh viễn cũng không muốn lại hồi tưởng sự, những cái đó chí thân ở nàng trước mặt một đám ngã xuống đi hình ảnh, những cái đó nhiễm huyết như thế nào cũng vứt đi không được hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu, là như thế rõ ràng vì cái gì muốn nhắc tới nàng nhìn điểm tẩu nhân thanh âm đều sắp phát không ra điểm tẩu nhân khinh thường nhìn nàng như ban thưởng khai ân giống nhau nói đến giờ này ngày này lao phu cũng không cần giấu ngươi liền liền đem hết thể đều nói cho ngươi kỳ thật nhà ngươi bị diệt mãn môn là lao phu một tay kế hoạch ha ha đương nhiên trừ bỏ ngươi ra thật sự chướng mắt bên ngoài quan trọng nhất căn nguyên là ở ngươi ngươi kia một thân tu luyện công lực thiên phú chỉ ở sau ngươi chủ tử mà điểm lâm bên người vừa lúc yêu cầu như vậy một người Ngươi là Lao Phu vì hắn tại bên người an bài trợ thủ đắc lực, mấy năm nay, sự thật chứng minh, ngươi cũng xác thật không có cô phụ Lao Phu đối với ngươi kỳ vọng. Diệt ngươi mãn môn, làm điểm lâm đi đem ngươi cứu ra, đổi về một cái đắc lực can tướng ngươi, những người này mệnh, không bạch ném, người nhà của ngươi chết có ý nghĩa. Thí huyên không dám tin tưởng nghe này hết thể chân tướng. Nàng lúc trước liền tưởng không rõ, vì sao những cái đó phản bội đảng vốn đã kinh rời đi, còn sẽ cố ý tới diệt nhà hắn mãn môn, hiện tại hắn đã biết. Bởi vì này hết thảy đều là âm hưu, là có người ở sau lưng thao tác này sở hưu. Ngươi nàng chỉ vào điểm tẩu nhân, nhìn kia trương tuy che kín châu văn lại che giấu không đi tràn đầy âm hiểm mặt, này đến tột cùng là một cái nhiều đáng sợ người. Lúc này, tím Viên nhìn hắn, tràn đầy cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, nàng đột nhiên liền phải nhịn không được tưởng phun. Liên bởi vì nhìn chúng ta học võ thiên phú, liền phải diệt ta mãn môn. Những lời này, nàng cơ hồ là nghẹn ngào nói xong. Không sai. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi cử ra bỏ mình, vì sao sẽ cô đơn lưu lại ngươi một người mệnh? Chẳng lẽ, thật là bởi vì ngươi may mắn tránh được. Ha ha, thật là thiên chân, cùng ngươi chủ tử giống nhau. Hắn nói xong lại như là ở thưởng thức cái gì dường như, nhìn Điểm Lâm cặp kia tanh hồng mắt, cười nhạo nói, nhà ngươi chủ tử thực nghe lão phu nói, làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì, giống như là vừa rồi, còn có mười mấy năm trước lão phu làm hắn đi cứu ngươi là lúc. Tím Huyền muốn là đỡ Điểm Lâm nhưng ở nghe được này, rốt cuộc chống đỡ không được tê liệt ngã xuống xuống dưới. Nếu Lao Phu là ngươi, nên hận hắn. Tím viên trong lòng bị hận vây quanh, đã không thể dùng lý trí suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nàng nhớ tới nhiều năm như vậy chính mình đều sống ở người khác bấy dập, nhớ tới nàng ái như vậy nhiều năm người lại là nàng địch nhân, nhớ tới. Mấy trăm khẩu dòng người đỏ tươi huyết kia tàn nhẫn hình ảnh, nhớ tới. Cuối cùng, nàng nhớ lại ở nàng nhất tuyệt vọng nhất bất lực hát cám nhất lúc ấy, là hắn, xuất hiện ở nàng trước mắt. Từ hắn giáp thượng nàng tay kia một khắc, nàng liền thề, cuộc đời này vì hắn sống, vì hắn chết. Nàng đông nhiên ngẩng đầu, một tay một lần nữa đỡ đau ngứa khó nhịn chủ tử, đem hắn đỡ lên. Chủ tử, chúng ta đi. chương 197 công hiệu. Ha ha ha. Thật là điều chân thành cậu. Tím viên coi như thông nhĩ không nghe thấy, đi rồi rất xa mới quay đầu điểm tẩu nhân nói, ta sẽ nhớ kỹ, diệt ta mãn môn người là ngươi. Chúng có một ngày, ngươi sẽ chết ở ta dưới kiếm. Mãi cho đến lên xe ngựa, tím huyên vẫn cứ cùng dĩ vãng giống nhau ở quan tâm nàng chủ tử, chủ tử, lại kiên trì một chút, thực mau. Thực mau trở về đến trong phủ. Điềm lâm cố nén dùng cảm xúc phức tạp ánh mắt nhìn nàng, hơn nửa ngày rốt cuộc nói ra mấy chữ, thực xin lỗi hắn cũng là vừa mới mới biết được, nhiều năm như vậy, chính mình tổ phụ là cái cái dạng gì ma quỷ, hắn sớm hẳn là biết đến, chính là tím huyên sự hắn lại trước nay không có nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, này cũng không phải đơn thuần ý nghĩa cứu người như thế đơn giản mà là vì hắn lót đường trên đường sử dụng một trong số đó thủ đoạn. Tím Viên không ngừng lắc đầu, nàng nước mắt theo mặt chảy xuống tới, không phải. Chủ tử ngươi không cần đối thuộc hạ nói xin lỗi, không phải ngươi. Con có, may mắn là ngươi tới cứu ta người may mắn là ngươi. Chỉ có ngươi, mới có thể làm ta bốc cháy lên sinh hy vọng, cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm ta tâm cho tàn lại cháy. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ là vì ngươi chiến đấu. Đáng giá. Tới rồi trong phủ, tím Viên cấp điểm lâm dùng giải dược sau. Một hai cái canh giờ sau, Điềm lâm ở trong thống khổ không biết chính mình đã chết bao nhiêu lần, rất nhiều lần đều sắp chịu không nổi tới, chính là hắn tưởng tượng đến nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng, hắn lại căng lại đây. Đã là sáng sớm, hồ nước mặt ngoài kết một tầng hơi mỏng băng, lạnh chắc nhân tâm. Điềm lâm từ địa ngục cha tấn trung rốt cuộc thoát ly ra tới, hắn dựa vào ghế giải thượng, mở một đôi mơ hồ hai mắt, trước mắt gương mặt kia có chút gần nhìn hắn, hắn trong lòng trong mắt đều là cái kia nàng. Tuy theo. Hắn một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hô hấp rồn dập nói, rất nhớ ngươi, bản quan rất nhớ ngươi. Ngươi đừng rời khỏi bản quan, không cần cùng hắn ở bên nhau hảo sao. Bản quan cầu ngươi. Hắn đem nàng ôm thật chặt, giống như sợ nàng cứ như vậy thừa hắn không chú ý đào tẩu, đừng rời khỏi. Cứ như vậy, vẫn luôn đái ở bản quan bên người, hảo sao. Tuyết nhi. Cuối cùng kêu một tiếng tuyết nhi, hoàn toàn đem tím huyên lôi trở lại hiện thực, đúng vậy, hắn trong mắt trước nay đều không có quá nàng vị trí. Nàng không nên chờ mong, cho dù, nàng từ lúc bắt đầu liền biết hắn là đem nàng coi như chu tuyết, nhưng nàng quá mức tham niệm hắn ôm ấp, nàng rõ ràng biết, lại là trở thành thật sự như vậy lòng tràn đầy đều tràn ngập khát vọng. Thẳng đến, cuối cùng kia một tiếng tuyết nhi, nàng biết, nàng vô pháp biến thành chu tuyết, càng vô pháp thay thế chu tuyết ở trong lòng hắn vị trí. Chủ tử nàng nhẹ giọng nhắc nhở, là thuộc hạ. Theo tím viên thanh âm rơi xuống, hắn tầm mắt cũng càng lúc rõ ràng lên, bởi vì phía trước Cha Tấn. Làm hắn đại náo tạm thời tồn tại ý thức không rõ, chính là đang nghe thanh tím huyên thanh âm sau, hắn chậm rãi buông lòng ra nàng, thanh âm lạnh bằng nói, thực xin lỗi. Đây là chủ tử hôm nay đối nàng nói lần thứ hai thực xin lỗi, hắn kỳ thật cũng không có cái gì thực xin lỗi nàng, có thể bị hắn như vậy ôm, liền tính là đem nàng trở thành nữ nhân khác, kia một khác, nàng trong lòng cũng là thỏa mãn. Nàng, thế nào? Hắn hỏi. Nguyên lai like ở chủ tử hào sau trước tiên, hắn có thể nhớ tới, sợ quan tâm. Đều là nàng, Chu tuyết. Tí Nguyên vừa rồi cũng tử thủ hạ nơi đó đến tới tin tức, đó là đúng sự thật nói, nghe nói Chu tuyết cô nương đã ra cùng, lúc này, hẳn là đã mau về đến nhà đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, chủ tử, ngài không cần lo lắng, y đi thuộc hạ xem, tối hôm qua hoàng thượng cũng không có cùng Chu tuyết cô nương phát sinh quan hệ. Trong cung, còn có bọn họ nhạc tuyến, có chuyện gì đều sẽ tùy thời thông báo, nàng hỏi qua, Chu tuyết tối hôm qua vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hoàng thượng cũng chỉ là dựa vào giường nghỉ ngơi, vẫn chưa làm gì. Hắn chưa nói cái gì, chỉ nói, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn mặc xong rồi quần áo, sau đó ra phủ, cưới lên hắn màu đen bảo mã, bị em đút, đó là nên ngang mà đi. Tím huyên nhìn đi xa bóng dáng, cố nén đau xoay người trở về trong phủ. Chu tuyết về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến nông gia nhạc bên ngoài bài thật dài một cái đội ngũ, cùng ngày thường không có cái gì hai dạng. Nhưng hôm nay lại là so nào một ngày đều phải trưởng Những người này vừa thấy đến Chu tuyết, giống như là gặp được thần tiên dường như, lộn xộn trong thanh âm, có một cái phụ nữ thanh âm nhất to lớn vang rội, thân bếp à, ngày xưa rất sớm liền mở cửa làm buôn bán, như thế nào hôm nay đều đợi một hai cái canh dở, còn không thấy động tĩnh. Hay là hôm nay không tiếp tục kinh doanh đi. Chu tuyết nhìn thoáng qua người này, là phụ cận một hộ người thường ra, gần nhất mấy ngày này thường xuyên ở nàng nơi này mua cơm sáng cho nên đối người này nàng nhớ rõ. Xem nàng như vậy hình như là so người khác đều phải xuất ruột, Chu tuyết nhìn thoáng qua sát trời, tuy rằng lúc này chuẩn bị bất quá là vãn cái trong chốc lát, lại nói, tư nhụy bọn họ khẳng định đã đem phía trước chuẩn bị công tác, nên tẩy nên lột. Đều làm, nàng chỉ cần làm chủ muốn liền có thể. Nàng thấy nóc nhà không ngừng toát ra khói bếp, biết bọn họ nhất định là đem bánh bao trưng hảo, không cần phải nói, sữa đậu nành gì cũng nhiệt ra tới. Này đó đều là ở nàng hôm qua đi phía trước liền trước tiên làm tốt, phóng hôm nay dùng tốt. Mặc kệ nói như thế nào, không biết tiến cung sẽ phát sinh cái dạng gì đặc thù tình huống, cho nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng là không sai. Đại khái mấy người đều vội vàng phong bếp sự, liền không có chủ ý bên ngoài đã bài thật giải đội, nàng đem cửa mở ra, đối vị kia 30 tuổi tả hưu phụ nữ nói, lập tức thì tốt rồi, hôm nay sẽ không không tiếp tục kinh doanh, tiên tâm đi. Nàng nói xong, liền vào phong bếp. Vị tiệp phụ nữ lúc này mới an tâm xuống dưới, nàng hai tử gần nhất An Chu Tuyết Đồ ăn sau trưởng cao không ít. Trước kia nàng hai tử lại lùn lại gầy, đi ra ngoài còn tổng bị cùng tuổi đồng bọn chê cười, chính là gần nhất lại là mạo cái đầu, mắt thấy liền phải so với phía trước chê cười hắn hài tử cao. Trước kia cũng đi xem qua ý y, nhưng người ta nói đây là tử trong bụng mẹ mang đến bẩm sinh bệnh căn, không ngừng lại lùn lại gầy, nàng hai tử mỗi năm xuân hạ thu đông chỉ cần là chứ phong hàn, liền sẽ một bệnh không dậy nổi hảo chút thời gian. Nhưng từ cái này mùa đông nàng tại đây rượu thái phường mua cơm sáng sau khi trở về, hai tử thân thể là một ngày so một ngày hảo. Mới đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là trung hợp, có lẽ chính là chính mình hai tử tuổi lớn chịu ăn cơm, sau đó thân thể so trước kia hảo này cũng thuộc bình thường, nhưng rượu thái phường trên đường đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, hắn hài tử kia mấy ngày ăn cái gì cũng chưa ăn uống, hồi lâu không sinh bệnh hắn, chứ phong hàn lại là một bệnh hảo chút thời gian. Nàng hỏi rất nhiều y thề giả, bọn họ đều nói, Hài tử sở di thân thể hảo nguyên nhân đó là mỗi ngày đều dùng dược thiện Có một loại dược thiện đích sắc có như vậy cường thân kiện thể công hiệu Phụ nữ lúc này mới đột nhiên kinh hỉ Càng thêm xác nhận chính là rượu Thái Phường đồ ăn mới có thể làm nàng hài tử khôi phục khỏe mạnh Cho nên mặc kệ khi nào, nàng mỗi ngày đều phải khởi cái đại sớm tới rượu Thái Phường xếp hàng Chính là hôm nay không biết vì sao, rượu Thái Phường lại chậm chạp không mở cửa Nàng có chút lo lắng hôm nay thần bếp khả năng muốn không tiếp tục kinh doanh Nếu là ngày mai ngày sau cũng không mở cửa đâu, kia nàng nhi không phải liền phải đoạn vài ngày dự thiện, lại sẽ sinh bệnh sao. Mặc kệ như thế nào, ngài thường không thấy được thần bếp một mặt phụ nữ khó nén trong lòng cảm kích chi tình, nàng nhịn không được hô một tiếng, thần bếp, nhà ta nhi ăn ngươi cơm sáng, cái này mùa đông thân thể đều trở nên hảo, thật là quá cảm tạ. Ngài là chúng ta cả nhà đại ân nhân A. chương 198 hỏi A. Chú Tuyết nghe xong. Chỉ trở về cái nhàn nhạt, nhạt tươi cười đó là đẩy cửa vào phòng bếp, vài người vừa nhìn thấy nàng, sững sốt một chút, đột nhiên liền nhảy bắn lên, chủ tử chủ tử. Ngài rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đều mau lo cho người muốn chết. So sánh với mấy người nhiệt tình, chu tuyết đáp lại lại là lãnh đạo, các ngươi theo ta lâu như vậy, như thế nào còn một chút thời gian quan niệm cũng không. Cái kia phụ nữ, nàng đương nhiên đã biết, tuy rằng phụ nữ mỗi ngày mua cơm sáng không cơ hội thấy thượng nàng bản nhân một mặt. Bên ngoài việc đều là tư kỷ cùng tư nhụy bọn họ làm, có lâu sẽ lưu tại phòng bếp thế chính mình trợ thủ. Chính là cái này phụ nữ nàng biết, mỗi cái buổi sáng thiên không thấy lượng tới mua cơm sáng, mỗi lần đều là sớm nhất kia một bác người, nàng biết phụ nữ là vì chính mình hài tử. Nàng hài tử bệnh tật ống yếu, ăn nàng làm đồ ăn sau có cải thiện, cho nên nàng mới có thể mỗi ngày tới mua cơm sáng. Nhìn dáng vẻ, nay phụ nữ ở nhà sinh hoạt đến cũng không dễ dàng. Cho nên nàng về điểm này nhi tiền cũng chỉ đủ mua cơm sáng mà thôi, không có dư thừa tiền mua khác đồ ăn. Phần 109 Mấy người bị như vậy đổ hập xuống một vấn, đại não đều có chút kịp thời, chủ tử hôm nay đây là. Dĩ vãng chủ tử chưa bao giờ có đối bọn họ phát quá mức, có cái gì không đối đều chỉ là chỉ ra tới, sẽ không như vậy hung. Chủ tử đây là chịu cái gì kích thích sao? Chẳng lẽ tối hôm qua chủ tử thật sự bị cái gì? Bọn họ không dám tưởng. Thực xin lỗi. Chủ tử, là chúng ta không có làm tốt. Tư kỳ đứng ra xin lỗi nói. Chu tuyết hỏa còn không có phát song, nàng lạnh lùng nói, mặc kệ ta đã xảy ra cái gì, các ngươi nên làm cái gì liền vẫn là làm cái gì, ta có phải hay không hôm qua còn đặc biệt ở đi phía trước đêm hôm nay buổi sáng đồ vật chuẩn bị. Cứ như vậy, các ngươi lại vẫn là có thể trì hoãn nhiều như vậy thời gian, làm bên ngoài thực khách chờ lâu như vậy. Thực xin lỗi tư nhụy cùng cỏ lao hai người ý thức được chủ tử là thật sự sinh khí. Các nàng túi đầu trừ bỏ nói tiếng thực xin lỗi cái gì cũng không dám nói. Chu tuyết buông tiếng thở dài, hiện tại, lập tức đem đồ vật dọn ra đi, bên ngoài còn chờ như vậy nhiều người, các ngươi lại như vậy cọ sát đi xuống đều nên làm cơm trưa. Nàng nói xong liền rút đi áo khoác loát nổi lên tay áo liền đem buổi trưa phải làm đồ ăn đều đặt ở chính mình trước người, bắt đầu làm việc nhi. Nàng trên mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Duy nhất khác thường, sợ sẽ là chủ tử hôm nay lửa giận đặc biệt lớn đi. Vài người lúc này không dám đi treo chọc chủ tử, bọn họ rửa theo phân phó túi đầu hai bận việc lấy đi. Chu tuyết dư quang thoáng nhìn nhắm chặt môn, buông trên tay rau cần, trong đầu chậm rãi xuất hiện một cái nam tử bộ dáng, hắn mày kiếm nhăn lại, lạnh nhạt mà liếc nàng. Không biết vì sao, gần nhất, nàng liền tính là ở trong động, vẫn là ở trong hiện thực, xuất hiện đều là cái dạng này một người. Tiết nham không phải luôn luôn đều ôn hòa có lễ, mỗi một cái tươi cười đều tử có thể hòa tan nàng tâm nhưng hiện tại chính mình nhớ tới hắn lại cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau. Càng làm cho nàng bực bội chính là, ngày hôm qua phát sinh sự, nàng 11 giờ cũng nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ chính mình ở dưới một cây hòe lớn chờ hoàng thượng, tiếp theo hoàng thượng xuất hiện ở nàng trước mặt, còn ôm nàng. Lúc sau, nàng đó là một chút ký ức cũng đã không có. Nàng cảm thấy gần nhất chính mình nhất định là có vấn đề, mãn đầu hóc đều là hoàng thượng kia trương băng sân mặt. Phong tiết nham như vậy ánh mặt trời thiếu niên không thèm nghĩ lại cố tình suy nghĩ cái kia đáng sợ người. Liên ở nàng nghĩ đến xuất thần là lúc, phong bếp muôn nhẹ nhàng bị người đẩy ra, sau đó đóng lại. Nàng không hề sở rắc tiếp tục làm xuống tay trên đầu sự, tới người đến gần, ngồi ở nàng bên cạnh, gọi nàng danh, liên tục tiêu vài thanh nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tuyết nhi rốt cuộc, nàng quay đầu tới nhìn về phía chính mình. Chu tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa thét trói hai ra tới, nếu không phải thấy rõ người đến là ai. Nàng liền tạm chấp nhận trên tay rau cần chiều đối phương tạm qua đi. Nàng hoán hồi sức nhi, một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện ở đối phương trên vai, lại không có xử cái gì lực. Nguyên lai like là ngươi A, tiến vào cũng chưa cái thanh âm, hủ chết. Nàng vỗ chính mình ngực, làm gì A đây là, từ ngày hôm qua khởi liền vẫn luôn cho nàng tìm kích thích sao. Điếm lâm nhìn nàng, đạm thanh nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Bản quan kêu ngươi thật lâu, ngươi tuổi hồ có tâm sự. Nga làm nửa ngày nhân ra không phải một chút thanh âm đều không có A. Ta. Tối hôm qua nàng nuốt một ngụm nước bọn, mới nói, tối hôm qua không ngủ hảo. Phải không? Hắn hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ đem ngày hôm qua sự nói cho hắn, hai người bọn họ không phải bằng hữu sao. Không phải cái gì đều có thể đối với đối phương nói sao. Chu Tuyết có chút xấu hổ nói, thực xin lỗi A, ngươi đã đến rồi đã bao lâu? Có trong chốc lát. Hắn nói. Nàng lên tiếng không nói cái gì nữa. Hai người như vậy trầm mặc thật lâu. Điểm Lâm cũng giúp đỡ nàng làm việc. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ. Tới rồi ăn cơm trưa canh giờ. Chờ đến Chu Tuyết làm tốt cơm, nàng cùng tổ phụ tổ mẫu đám người hảo phát lệnh huyền công đạo vài câu sau. Đó là trở lại phòng bếp cùng Điểm Lâm cùng nhau ăn cơm. Mấy điệp đồ ăn cùng hai chén đại bạch cơm thực mau đã bị bọn họ làm hết. Điểm Lâm ăn ba chén cơm mới buông chén đũa. Chu Tuyết ăn hai chén cơm, nàng sờ sờ tròn tròn cuộn cuộn bụng cười hì hì nói. Ngươi nói ta có phải hay không lại mập lên. Ân, Mặc kệ là mập hay ốm, hắn đều thích, chỉ cần là nàng. Nàng rất là cao hứng, nhà người khác cô nương đều nghĩ gầy xuống dưới, nàng lại ở ăn cơm mặt trên cũng không bận tâm, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, một chút cũng không sợ béo phỉ. Kỳ thật nàng trước mắt cái này dáng người thoạt nhìn rất là đều đều, không mập không gầy, không giống trước kia như vậy, gió thổi qua liền phải đổ. Phòng trưng lại trường cái một đoạn thời gian, nàng nên thật sự hiện béo có nữ tử là càng tinh tế thon thả càng đẹp, mà Chu Tuyết đâu tuy rằng vóc dáng không tính cao, nhưng nàng là hơi bên chút liền càng đẹp mắt. Hai người lại hàn huyên một lát, bước chậm tại đây sườn núi Chi Gian, Điềm Lâm đột nhiên dắt lấy tay nàng, tới gần nói, Tuyết Nhi, bản quan đều đã biết, tối hôm qua Hoàng thượng làm khó dễ ngươi phải không? đều là bản quan không tốt, làm ngài hủy khuất, yên tâm, sau này bản quan sẽ vì ngươi báo thủ. Nàng không có đi nghĩ nhiều, Điềm Lâm là làm sao mà biết được? Dù sao hắn là cái gì đều đã biết. Chu tuyết cũng không cần thiết tiếp tục gạt. Chính là, hắn nói phải vì nàng báo thủ. Ách! Báo thủ liền không cần đi, hoàng thượng cũng không đối ta làm cái gì, chứ bỏ chứ bỏ ôm nàng. Điềm lâm biểu tình lạnh xuống dưới, hắn biết nàng không có nói xong nói là cái gì, hắn thấy. Hắn hận chính mình, rõ ràng thấy, lại vẫn là không có đi ngăn cản. Đều do hắn nhất thời ngu xuân ý tưởng. Tuyết nhi, tin tưởng bản quan, bản quan sẽ không làm ngươi bạch bạch bị cái này bị khuất. Chu tuyết nghe xong que miệng chịu xúc tưởng, không bạch bạch chịu ủy khuất, còn muốn hắc hắc chịu ủy khuất sao? Thật sự không cần. Nàng lại không bị hoàng thượng cấp ăn. Lại không thiếu khối thịt, có thể tồn tại trở về đã là phải đối nhân ra hoàng thượng cảm ơn mang cảm tạ, báo thủ. Cái gì thù? Nàng hoàn toàn không biết ta. Lúc này vẻ mặt khó xử lại mộng bức Chu tuyết nào biết đâu rằng nhân ra điểm lâm vì nàng tối hôm qua bị một đêm địa ngục tra tấn, muốn nói báo thủ, cũng không sai. Tuyết Nhi, bản quan hỏi ngươi một vấn đề. Hắn nhìn nàng. Muốn hỏi rồi lại không dám hỏi, liền sợ nàng sẽ cho hắn vô pháp tiếp thu đáp án. Chu tuyết không sao cả gật gật đầu, hỏi A. chương 199 không muốn tin tưởng. Ngươi thích hoàng thượng sao? Vấn đề này tới đột nhiên không kịp dự phòng, làm chu tuyết kém chút không bị chính mình nước miếng sặc. Ngươi? Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Điếm lâm giá hỏa này hôm nay không tật xấu đi. Làm gì luôn là nói một ít làm nàng chấn động nói. Làm gì A đây là... Điềm lâm lại lặp lại một lần vừa rồi vấn đề, Chu tuyết có chút vô ngữ nhìn hắn, đứa nhỏ này, hôm nay nếu là không được đến nàng đáp án còn không bỏ qua là không. Nàng nghĩ nghĩ, này nơi nào là vấn đề, rõ ràng chính là cái nhược trí vấn đề hảo không. Không thích. Nàng không đạo lý muốn bắt chính mình sinh mệnh nói giỡn đi. Đi thích một cái như vậy nguy hiểm người, nàng còn không có ngốc. Điềm lâm nghe thế mấy chữ, trong lòng cục đá như là huyền nhiên rơi xuống giống nhau giống như tối hôm qua sở gặp những cái đó tội đều không tính cái gì. vi nàng mặc dù là khắp cả người thành thương tan xương nát thịt hắn cũng nguyện ý. hoàng cung tối hôm qua hoàng thượng sủng hạnh một cái không biết tên nữ tử sự sớm đã truyền đến trong cung mọi người đều biết. rốt cuộc là ai có thể có như vậy phúc khí trong cung người suy đoán xôn xao nhưng cuối cùng lại vẫn là không có đến ra một cái kết quả. bởi vậy cái này không biết tên nữ tử ở mọi người trong lòng liền càng là thần bí. a Vũ nhạc công chúa đem nàng trong điện quý trọng vật trang trí rơi không sai biệt lắm, khí lại vẫn là không có phát song, rốt cuộc là cái nào tiện nhân? Hoàng thượng không phải không gần nữ sắc sao? Kia tiện nhân rốt cuộc là ai? Rốt cuộc dùng loại nào thủ đoạn? Hoàng thượng là bản công chúa, ai cũng không cho chằm vào. Ai cũng không cho chằm vào. Lúc này vũ nhạc công chúa bộ mặt dữ thợn, nào còn có ngày thường dịu dàng khả nhân, tập kia có thể lừa gạt người đôi mắt cũng không hề là lộ ra ngây thơ hồn nhiên, ngược lại là nhiệm âm ngoan độc gác tinh kế. Cung nữ quỷ dạp trên mặt đất đại khí nhi cũng không dám ra một tiếng, sợ chính mình nói sai một chữ làm công chúa càng tức giận. Ngày thường công chúa tính tình đó là như vậy táo bạo, bất quá người ngoài lại không mấy cái biết, hiểu biết cũng chỉ là bọn họ này đó hầu hạ nàng người. Các ngươi này đó đổ vô dụ. Đi cho ta lại cha. Bản công chúa muốn đem tiện nhân này tìm ra, đem người này băng thành thịt vụn. Dám cùng bản công chúa đoạt nam nhân, tìm chết. Nàng nói xong, liền một chân đá vào quỷ trên mặt đất một cái thuộc hạ trên đầu gặp người không động tĩnh lại rít gào một tiếng, còn không mau đi. Ha ha ha, vũ nhạc công chúa tính tình vẫn là như vậy xúi đâu. Bảng công chúa đương này sáng tinh mơ ai ở heo mẹ nguyên lai là vũ nhạc công chúa à? Cũng không biết thái hoàng thái hậu nghe thấy được sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Quyết tỷ công chúa xoắn eo liều dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến, nàng phía sau đi theo đường thường công chúa cùng liên diêu công chúa. Liên diêu công chúa vừa thấy này một mảnh hỗn độn tầm cung, cười ngâm ngâm tiểu thanh nói, ai dụng? Chúng ta đi đường vẫn là phải cẩn thận chút ta, đường bị này đó lung tung rối loạn mảnh nhỏ cắt tới rồi mới là, tấm tắc, nhìn xem, nơi này nhiều loạn a, không biết còn tưởng rằng bị cướp sạch đâu. Muốn bản công chúa nói à, vũ nhạc công chúa vẫn là không cần quá đem chính mình trở thành hồi sự tương đối hảo, ngươi tạp lạn chính là người khác đồ vật, hiện tại ngươi cũng bất quá là ngày qua triều vương quốc làm khách, thật đúng là cho rằng chính mình thành thiên triều vương quốc hoàng hậu. Ha ha, vũ nhạc công chúa ra mặt chính là thật đủ hậu a. Tập đồ vật tạp đến là yên tâm thoải mái. Vũ Nhạc công chúa đang ở tức giận đến tàn nhẫn thời điểm, nghe thấy mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói, lúc này mới phát hiện chính mình trụ tẩm cung vào được người, vẫn là mấy cái khách không mời mà đến, nàng ghét nhất vài người. Nàng nhìn chằm chằm các nàng, các ngươi vào bằng cách nào? Lan. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào không tiếp tục chẳng a? Đột nhiên như vậy hùng, chúng ta đều có chút không quá thích đứng đâu. Liên Diêu công chúa liên tục cười nói bên cạnh đường thương công chúa cùng quyết tỷ công chúa cũng đi theo cười nhạo vũ nhạc công chúa chỉ vào các nàng bản công chúa cho các ngươi lăn lăn quyết tỷ công chúa cười lạnh một tiếng chẳng những không có dựa theo vũ nhạc công chúa nói lăn còn tiến lên vài bước nàng khiêu khích nói ngươi nhất định rất muốn biết vị này không biết tên nữ tử rốt cuộc là ai đúng không vũ nhạc công chúa đồng tử hơi co lại chờ quyết tỷ công chúa tiếp tục nói nhưng quyết tỷ công chúa lại không có tiếp tục nói tiếp mà là đi vào nàng phụ cận càng thêm khiêu khích nói Liền tính biết, bản công chúa cũng sẽ không nói cho ngươi, nghe nói ngươi người đang ở cha, kia liền chậm rãi cha đi, phỏng chừng đến ngươi điều tra ra lúc ấy hoàng hậu chi vị sớm đã là người khác, đến nỗi sẽ là ai đều có khả năng, bất quá nhất định không phải là ngươi. Ngươi vũ nhạc công chúa chừng mắt nàng, thấy quyết tỉ công chúa kia chương mị hoặc tươi cười rất là trướng mắt, nữ nhân này vì sao lớn lên như thế vũ mị mê người, nếu làm nàng mỗi ngày ở hoàng thượng trước mặt xuất hiện, hoàng thượng khó tránh khỏi sẽ bị bị nàng sở mê hoặc không được. Nàng muốn chạy nhanh diệt trừ quyết tỉ công chúa tiện nhân này. Hơi bình tĩnh một chút, nàng nhìn mấy người, lại hung hăng mà trừng mắt quyết tỉ công chúa, thanh âm làm người nghe ôn nhu em hai, lại tựa tôi đầu. Bản công chúa không cần biết, bởi vì từ ngươi trong miệng nói ra nói, không có một câu là thật sự. Ngươi tưởng cùng bản công chúa đoạt hoàng hậu vị trí này, cũng phải nhìn xem chính mình có thể hay không lưu cho đến lúc này, phàm là không cần quá mức, nếu không, ngươi cũng đừng trách bản công chúa không cho ngươi lưu có bất luận cái gì đường sống. Quyết tỷ công chúa làm bộ sợ hãi bộ dáng, sách, bản công chúa thật đúng là sợ quá a, ha ha ha ha. Bên cạnh hai vị công chúa cũng đi theo nở nụ cười. Vũ nhạc công chúa một đôi mắt chừng mắt mấy người, nàng nhẫn, nhưng nàng sẽ không nhẫn lâu lắm, này ba người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Quyết tỷ công chúa mấy người cười vài tiếng, đó là dừng lại. Quyết tỷ công chúa có chút tò mò hỏi, Vũ nhạc công chúa là thật sự không muốn biết người kia là ai sao? Thừa dịp bản công chúa lúc này tâm tình hảo, ngươi nếu thật muốn biết. Bản công chúa vẫn là sẽ nói cho ngươi Không cần Vũ nhạc công chúa cắn răng đáp Liên tính phải biết rằng, nàng cũng sẽ tự đi cha Nàng là thật sự một chút cũng không tin quyết tỉ công chúa nói Nếu tin, chẳng phải là rơi vào nàng bấy giờ Quyết tỉ công chúa lắc lắc đầu Đáng tiếc, chúng ta lần này tới đông đảo công chúa Cũng cũng chỉ có ngươi có thể cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói thượng lời nói Đi được gần nhất, còn tưởng rằng ngươi có thể đem chuyện này thấu cấp Thái Hoàng Thái Hậu Làm nàng xử trí đâu Rốt cuộc nàng nhìn vũ nhạc công chúa kia trương đã sắp giao động mặt, tiếp tục nói, rốt cuộc, người này cùng thái hoàng thái hậu cũng là có liên quan, làm thái hoàng thái hậu xử trí, là lại thích hợp bất quá. Vũ nhạc công chúa châu mi, cái gì? Thái hoàng thái hậu? Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Người này ngươi cũng gặp qua, như thế nào? Nhanh như vậy liền quên mất. Quyết tỷ công chúa ho mẹo tạo dáng một phen, đó là tìm được bên ghế rửa thuận thế ngồi xuống. Vũ nhạc công chúa hồi tưởng một chút Nàng trong trí nhớ nơi nào có như vậy một người, hơn nữa vẫn là cùng thái hoàng thái hậu nhắc lên quan hệ. Bản công chúa không nhớ rõ có như vậy một cái đang nói, đột nhiên trong đầu một bóng hình chợt lóe mà qua, nàng ngạc nhiên mở to mắt, nhìn quyết tỉ công chúa kia trương vô cùng chắc chắn mặt, còn có gương mặt kia thượng treo bừa bãi tươi cười, nàng thật vất vả mới hộp ra cái kia chính mình không muốn tin tưởng tên. Chu Tuyết, Phần 110 chương 200 trầm dại giáo hơn nàng Hoàng thượng bên người chỉ có như vậy một nữ tử liên tưởng đến thái hoàng thái hậu đối nữ tử này chán ghét chi tình, chẳng lẽ thái hoàng thái hậu chính là bởi vì biết hoàng thượng cùng cái này chu tuyết quan hệ không bình thường, cho nên mới như thế đối nàng. chính là này chu tuyết không phải xỉu bắt quái sao? vì sao? quyết tỷ công chúa chú ý tới vũ nhạc công chúa nháy mắt biến ảo quay lại sắc mặt, biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế nói, ngươi nhất định sẽ cho rằng nàng là xỉu bắt quái, hoàng thượng như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau phải không? ngươi sai rồi, nàng đã lừa gạt thế nhân. Nhưng không gạt được bản công chúa, nàng chẳng những không xấu, còn lớn lên so với chúng ta đang ngồi bất luận cái gì một vị công chúa Mỹ, nhưng nói nàng Mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, không người có thể so sánh. Tối hôm qua, nàng phái người ở nơi tối tăm quan sát, được đến tin tức nói Hoàng thượng ngủ lại một vị Mỹ nhân, nàng lập tức làm người vẫn luôn gác, nhất định phải cho nàng xem trọng người nọ là ai. Nàng còn làm thuộc hạ mang lên một vị phi thường có danh tiếng họa sĩ tiên sinh cùng mà đi, kết quả, sáng sớm hôm sau, nàng kia đi ra, Họa sĩ tiên sinh ở trước tiên đem người này bức họa ghi nhớ vẽ xuống dưới. Nàng sẽ không nhận sai cặp mắt kia, tuy rằng Chu tuyết hôm qua ở cung điện là che mặt thấy các nàng, nhưng nàng vẫn là có thể nhận ra cặp kia có được vũ trụ vạn vật linh khí đôi mắt, không còn có so này càng đẹp mắt đôi mắt, cũng không còn có người có thể giống nàng giống nhau làm nàng như thế ghen ghét. Nàng muốn trừ bỏ người này, nhưng nàng không thể tự mình đi làm. Người này, nàng có thể thấy được đối hoàng thượng là phi thường quan trọng một người, mà nàng không dám đi đụng vào đối chính mình có bất luận cái gì uy hiếp sự, bao gồm cái này tên là Chu Tuyết Thần Bếp. Cho nên, nàng, muốn mượn dùng người khác tay tới diệt trừ cái này lớn lao thai hoàng ngầm Là nàng, thì ra là thế, chính là, ngươi như thế nào xác định? Ngươi thấy, vũ nhạc công chúa đã tin hơn phân nửa, nhưng nàng trong lòng vẫn cứ còn nghi vấn. Quyết tỷ công chúa cười cười, nói, cái này ngươi liền không cần đã biết, ngươi chỉ cần biết, Chu Tuyết người này hiện tại là chúng ta cộng đồng đệ nhân. Ha ha a, Vũ nhạc công chúa kiểu a một tiếng, nàng không nốc, tự nhiên biết quyết tỉ công chúa đánh chính là cái gì bản tính, chính là lần này, nàng liền tính là biết rõ quyết tỉ công chúa bất quá là tưởng lấy nàng đường nguôi tên sử, cũng sẽ làm theo. Bởi vì nàng trong mắt, không chấp nhận được một cái hạ cát. Chu tuyết, nàng sẽ diệt trừ, vô luận dùng hết nhiều ít thủ đoạn, nàng cũng sẽ diệt trừ người này. Nàng tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào trở thành nàng ngồi trên hoàng hậu chi vị trở ngại. Quyết tỷ công chúa đương nhiên cũng là minh bạch điểm này, nàng khoe miệng lộ ra quỷ quất cười. Thanh âm vẫn là như vậy vũ mỹ, nói vậy Thái Hoàng Thái hậu đang cần một cái lý do thu thập Chu Tuyết đi. Hiện tại chính là ngươi hảo hảo biểu hiện lúc, phải nhờ đến chúng ta có cộng đồng địch nhân. Như thế, hiện tại chúng ta cùng ngươi đó là bằng hữu, liền tính chỉ là ngắn ngủi bằng hữu, kia cũng là bằng hữu, không phải sao? Vũ Nhạc công chúa khinh miệt cười một tiếng, bất quá cũng không có phản đối. Dưỡng tâm điện. Thái hoàng Thái hậu đang cùng Thái hậu cùng phẩm trà ăn điểm tâm. Ngươi à, định là tối hôm qua bị lệnh, ai ra nơi này vừa lúc cho ngươi mang theo đuổi hàn mấy vị dược. Vệ công công còn không đem ai ra làm ngươi mang dược thảo truyền đi lên. Thái hoàng Thái hậu nhìn thoáng qua phía sau công công, đó là mệnh lệnh nói. Vệ công công vội đem mấy vị khó nghe thảo dược bao đưa cho Thái hậu bên cạnh một vị mama. Kia mama nghe này khó nghe hương vị kém chút không có phương ra, trong lòng lại là nhịn không được mắng. Hừ mỗi một hồi lại đây đều phải đưa như vậy mấy vị khổ đến muốn chết dược một chút hiệu quả không có còn khổ đến muốn chết thật không biết thái hoàng thái hậu có phải hay không tưởng đem thái hậu nương nương cấp khổ đã chết mới qua đến cái gì quan tâm bất quá là làm làm bộ dáng thôi hảo có vẻ nàng cái này thái hoàng thái hậu cỡ nào nhân từ dày rộng nhiều săn sóc văn bối sự thật lại là thái hậu nhất nghe không quen cái này hương vị nàng miễn cưỡng bài trừ một chút cười qua lại tạ cảm tạ mẫu hậu Thái Hoàng Thái hậu một bộ chính mình làm kiện thiên đại chuyện tốt bộ dáng, tiếp theo liền bắt đầu muốn dạy bảo, nàng chính xác đối Thái hậu nghiêm túc nói, Thái hậu, ngươi tuổi tác bãi tại nơi này, làm việc nên coi chừng mực, ai ra nghe nói, ngươi mấy năm nay tới cùng cái tiêu tiêu chu tuyết nha đầu đi được rất gần. Ngươi này tâm cơ không thuần, ngươi cần phải muốn nghe ai ra, cùng người này chặt đứt tiếp xúc mới hảo, để tránh làm hại tự thân, người này không may mắn. Thái Hậu tuy rằng biết có thể tận lực không va chạm Thái Hoàng Thái Hậu liền tận lực không cần làm như vậy, chính là nàng sao có thể đem chuyện này cấp đáp ứng xuống dưới. Nhìn dáng vẻ, Thái Hoàng Thái Hậu là quyết tâm muốn cho nàng làm như vậy, ngày thường liền tính ra, cũng là mang theo đồ vật nói vài câu liền đi, hôm nay lại là không giống nhau. Thôi, hiện giờ chỉ còn lại nàng lẻ loi một mình trên đời, Hoàng Thượng đi, Nhi cũng đi, nàng lưu tại nhân gian này duy nhất cảm thấy có giá trị đó là ở An thượng chu tuyết làm mỹ vị kia một khác. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì địa vị, đều so ra kém. Nàng đã không có gì xa suy nghĩ, duy nhất hoặc là ý nghĩa, sợ sẽ chỉ là Chu tuyết làm ra mỹ thực. Mỗi một lần, ở ăn đến nàng làm mỹ thực khi, nàng tổng có thể cảm nhận được di vang những cái đó hạnh phúc từng tí, cũng không biết vì sao, nàng sợ làm ra mỹ thực thế nhưng sẽ như thế kỳ diệu. Tư cập này, nàng vẫn là đúng sự thật nói, Thái Hoàng Thái Hậu, thiếp thân không thể đáp ứng ải. Cái gì? Không thể đáp ứng. Thái Hổ, Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Liên bởi vì một cái kẻ hèn đấu bếp, ngươi dám cãi lời ai ra? Thái Hoàng Thái Hậu không thể tin tưởng đột nhiên đứng lên, nàng chỉ vào Thái Hậu, tiếp tục giận mắng, tiện nhân này kém chút làm hại ai ra mang thai mang tiếng, ngươi thân là Thái Hậu, ở lúc ấy như vậy trường hợp không có đứng ra thế ai ra nói một câu cũng thế, hiện tại ai ra làm ngươi không cần cùng nàng tiếp xúc, ngươi lại nói, lại nói không thể đáp ứng, thật to gan, Thái Hậu, Ai ra xem ngươi đầu gốc là đã hư rồi. Ngươi hảo hảo nói nói, mấy năm nay, ai ra đối với ngươi như thế nào, lại là như thế nào chiếu cố ngươi. Ngươi đâu? Nếu không phải biết Thái Hoàng Thái Hậu chính là như vậy rõ ràng không có đối người khác hảo, còn đem người ghê tởm đến quá sức, lại luôn là ái trước mặt người khác nói chính mình công lao. Hừ, công lao, nàng công lao là không nhỏ, Thái tử có thể tại đây tuổi còn trẻ liền bị mất mạng, nàng chính là công không thể không. Thái Hậu lộ ra một chút tươi cười. Thanh âm bình thản trả lời, mẫu hậu, ngài nói đều đối, ngài giáo huấn cũng là, chính là thứ thiếp thân vô pháp làm được. Tại đây trên đời, thiếp thân đã mất thật nhiều dư niệm tưởng, kỳ thật. Thiếp thân mỗi ngày tưởng niệm thanh tật, sớm ứng tùy tiên hoàng cùng thái tử cùng đi. Nếu không phải chu đầu bếp làm đồ ăn, cầm mồm. Thái hoàng thái hậu tức giận đến đều mau thở không nổi nhi, nàng che lại ngực tức giận mắng, không được ngươi vì cái này tiện nhân nói tốt. Thật là không hiểu được các ngươi một đám. Ăn nàng làm gì đó đều cùng bị nàng thu hồn dường như, làm được lại ăn ngon cũng bất quá là cái đầu biết, như thế nào? Ăn nàng đồ vật còn có thể thành tiên xả thân, còn có thể trị bệnh cứu người. Đang ở Thái hoàng thái hậu mắng đến càng ngày càng khó nghe là lúc, một cái thái giám tiến lên bẩm báo, "Thái hoàng thái hậu, thái hậu, Vũ Nhạc công chúa cầu kiến." Vừa nghe thấy Vũ Nhạc công chúa, Thái hoàng thái hậu mặt ngoài nhưng thật ra hòa hoan không ít. "Làm nàng tiến vào." Tùy theo, nàng liền hoành thái hậu liếc mắt một cái, Không hề nói cái gì, nghĩ chờ đến lúc sau lại chậm rãi giáo huấn nàng. Vũ Nhạc công chúa bị cung nhân lãnh tiến vào, phân biệt gặp qua Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu, thái hậu đối nàng yêu thích không thôi, nơi này lại không có người khác, đó là làm nàng lại đây rửa gần chính mình bên cạnh ngồi xuống. Chương 2012 nói không có người. Ngươi đứa nhỏ này, có tâm, còn cố ý cấp ai ra cùng thái hậu mang theo thượng đẳng cha cụ, ai ra đều còn không có đưa người cái gì đâu. Thái hoàng thái hậu nắm Vũ Nhạc công chúa tay, có chút không cao hứng nói: Như thế nào tay lạnh như băng, cũng không biết nhiều xuyên một ít. Vũ Nhạc công chúa phía dưới chân dung cái phạm sai lầm hài tử dường như, lộ ra một cái thanh nhã tươi cười, kỳ thật đã xuyên hào chút, vẫn là rất ấm áp. Nàng trong mắt xẹt qua một tia quỷ sắc, theo đi xuống nói, kỳ thật, Vũ Nhạc ăn mặc không tính thiếu, vị kia Chu Tuyết cô nương ăn mặc so Vũ Nhạc đơn bạc nhiều, sáng nay thấy nàng từ trong cung đi ra ngoài, đó là còn tiến lên chào hỏi. Ha ha, Chu Tuyết cô nương nhưng thật ra cái không sợ lẽn, đều nói nàng thể chất ngược. Vũ Nhạc nhìn nhưng thật ra không thấy được đâu. Nàng một hơi đem này buổi nói chuyện nói xong, lại đi xem Kỷ Thái Hoàng Thái hậu cùng Thái hậu nương nương biểu tình, quả nhiên, hai người đều có chút giật mình. Thái Hoàng Thái hậu nghe được Chu Tuyết tên này, nguyên bản còn cười một khuôn mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, đồng thời nghi hoặc hỏi, "Ngươi nói sáng nay nàng từ trong cung đi ra ngoài, không biết như thế nào?" Thái Hoàng Thái hậu có loại dự cảm bất hảo, từ trong cung cái nào địa phương đi ra ngoài. Vũ Nhạc công chúa cười hồi, nói đến cũng khéo Liên ở vũ nhạc sở trụ tẩm cung không xa phụ cận, bất quá cụ thể là nơi nào, vũ nhạc liền không được biết rồi. phụ cận, phụ cận thái hoàng thái hậu dùng sức cắn này hai chữ, giống như này hai chữ trong đó cất giấu cái gì dường như. liên tưởng đến hôm nay truyền ra hoàng thượng đêm qua sủng hạnh một cái vô danh nữ tử, nàng chỉ cho là tin đồn vô căn cứ không để trong lòng, chính là trải qua vũ nhạc như vậy vô tình nhắc tới, nàng lại đem sáng nay chu tuyết ra cung kết hợp đến tối hôm qua hoàng thượng. thái hoàng thái hậu một phép đầu tưởng tượng đến chính mình vừa rồi suy nghĩ có khả năng đó là sự thật, là xác thật phát sinh quá, cái kia được xưng là vô danh nữ tử có thể là Chu Tuyết cái kia tiện nhân nàng liền vô pháp tiếp thu. Thái hoàng thái hậu tức giận đến sắc ngất xỉu đi. Thiện nhân? Thiện nhân này? Nàng dám? Vũ Nhạc công chúa đúng lúc đi an ủi, một bộ chính mình phạm vào thiên đại sai lầm biểu tình, tự trách cắn môi ôn nhu nói, có phải hay không Vũ Nhạc nói sai rồi cái gì? Vũ Nhạc? Trọc Thái hoàng thái hậu sinh khí. Là Vũ Nhạc không tốt Nàng này nũng nịu tiểu Bạch Hoa bộ dáng, lại bày ra cái nhu nhược đáng thương tư thái rất là hưởng thụ, Thái Hoàng Thái Hậu thấy, vội vàng đè nén xuống trong lòng phẫn nộ chụp một chút tay nàng nói, "Không phải ngươi, là cái kia tiện đầu bếp." Ai ra liền biết, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ thay họa hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu từ cung nhân nơi đó nghe được một ít, cái gì vị kia vô danh nữ tử mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, cái gì lớn lên cùng một người phi thường giống. Khi đó nàng nghe thấy như vậy đồn đãi, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Chính là hiện tại tế tưởng tượng, liền rắc ra không đúng. Trách không được nàng hôn qua sẽ che mặt, định là tìm cái gì giang hồ tà thuật người y thì hảo kia trương sâu xí mặt. Ngắm lại cũng chỉ có thể là như thế, sẽ không có khác khả năng. Cái gì? Vũ nhạc công chúa nghi hoặc khó hiểu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, chu tuyết cô nương làm cái gì chọc ngài không cao hứng sao? Thái Hoàng Thái Hậu hư lạnh một tiếng, tùy theo xin lỗi nhìn Vũ nhạc công chúa, Vũ nhạc. Là ai ra không có hảo sinh phòng bị mới làm có chút người có cơ hội thừa nước đục thả câu, kỳ thật. Ai? Thật là hoàng gia thiên đại rèm pha A. Ai ra nói thật cho ngươi biết đi, Vũ Nhạc, cái kia đêm túc hoàng thượng tẩm cung nữ tử chính là Chu Tuyết tiện nhân này. Là Chu Tuyết? Vị kia thần biết. Vũ Nhạc công chúa như là đã chịu cái gì kinh hoách, khiếp sợ không thôi. Này! Sao có thể? Vị kia không phải diện bạo câu nói kế tiếp nàng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là biểu tình có chút bị thương tiếp tục nhỏ giọng nghiệm, xem ra vũ nhạc còn có rất nhiều muốn học tập, như vậy hoàng thượng mới có thể nói, nàng liền chạy xuống nước mắt, trong mắt mọi người xung quanh lại như vậy ủy khuất. Thái hoàng thái hậu ôn thanh nói, đừng như vậy tưởng, ngươi đã là ưu tú nhất, không ai có thể so sánh được với ngươi. Nàng nói tiếp, ngươi đứa nhỏ này chính là quá mức thiện lương, có khi, không nhất định phải thành thật chờ ngươi không cần lo lắng, ai ra sẽ vì ngươi an bài. ngồi trên hoàng hậu chi vị người, cần thiết là nàng lựa chọn người. Người tới. Hiện tại liền đi đem chu tuyết cấp ai ra mang đến. Ai ra hiện tại liền phải thẩm vấn nàng. Thái Hoàng Thái Hậu vây vây trường tụ, mệnh lệnh chính mình người đi đem chu tuyết trong nã. Là. Phía dưới thị vệ linh mệnh, tiếp theo lại nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói, nhớ kỹ, đem người này âm thầm mang đến, muốn thần không biết quỷ không hay, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nếu là rút dây động rừng, người liền chờ rơi đầu. Vũ Nhạc công chúa lộ ra đắc ý tươi cười tới, vẫn ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tại đây trương thuần thiện gương mặt hạ cất dấu toàn là như rắn độc gâm ngoan độc ác. Thái hậu nương nương bưng chung trả tay khẽ run một chút, nàng nhìn đã lĩnh mệnh đi xa thị vệ nỗi lòng khó an. Chu tuyết ở tùy thân trong không gian lấy vài món nguyên liệu nấu ăn, nàng nghe thấy bên ngoài giống như có động tinh gì, liền rỗi giải lô thai nghe. Vừa rồi còn thấy một bóng người ở bên trong, như thế nào lúc này đã không thấy tâm hơi. Một cái hắc y gì nhân kỳ quái cào não, khắp nơi nhìn xung quanh, nơi này đầu cũng không thấy chu tuyết người. Một cái khắc hắc y ghi nhân ở trong phòng bếp phiên một trận đối một người khác nói, có phải hay không chúng ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Đi bên ngoài lại tìm xem đi, mau chút đừng cọ sát, Thái Hoàng Thái Hậu còn chờ muốn người đâu. Chỉ hoãn, người ta nhưng gánh không dậy nổi. Thái Hoàng Thái Hậu, Chu tuyết mày níu lại, cái này lao thái bà lại tưởng đối nàng cái này tiểu khả ái làm cái gì. Thôi, thả lại quan vọng quan vọng. Thật sự không được. Đi ra ngoài. Bên ngoài như vậy nhiều người. Chúng ta là từ này sau lưng cửa sổ tiến vào đi ra ngoài chờ bị phát hiện. Thái Hoàng Thái Hậu chính là công đạo, không thể rút dây động rừng. Phần 111 Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nơi này lại không ai. Đúng lúc này, một cái như Linh Thanh Thúy Hềm thai thanh ầm vang lên, ai nói không có người. Hai cái y hề nhân vừa thấy, người này còn không phải là Chu Tuyết Bản nhân sao. Bọn họ tả hữu nhìn nhìn, cũng không biết người này là từ đâu toát ra tới, bất quá bọn họ lập tức không có tưởng nhiều như vậy. Nếu bắt được người vậy trực tiếp mang đi. Ha ha, thật là được đến lại chẳng phí công phu, hảo hảo ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ngươi nọ nói liền đem chu tuyết chế trụ, dùng dây thừng chói lại lên. Chu tuyết toàn bộ hành trình bất động cũng không náo, liền như vậy dựa vào hai cái hắc Y gì nhân đem nàng chói lại, thậm chí còn ngại bọn họ động tác chậm chủ động phụ một chút hỗ trợ. Cuối cùng còn chính mình chủ động từ trên cửa sổ nhảy xuống đi, tùy ý bọn họ mang đi. Hai cái hắc Y gì nhân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều Nghĩ thầm phỏng trừng người này là chết đã đến nơi cũng không màng không được như vậy nhiều. Hoàng Cung Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vũ Nhạc Công Chúa đang ở vô cùng hòa hợp nói chuyện. Thái Hậu chỉ ở một bên uống trà, chỉ là ở Thái Hoàng Thái Hậu cùng nàng đáp lời khi nàng mới nói một hai câu, mà nàng trong lòng lại rất là lo lắng. Vừa lúc vào lúc này, bên ngoài có người tiến đến thông báo, nàng vội ngồi thẳng thân mình nhìn qua đi. Trưng 202 bước lên Thái tử đường xưa. Tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, người đã đưa tới. Thị vệ đem Chu tuyết lánh đi lên, Chu tuyết hai tay là bị buộc chặt trụ, ngay cả đôi mắt cùng miệng đều là bị che lại. Thái hoàng thái hậu xem sau thực vừa lòng gật đầu, đem trên mặt nàng đồ vật lấy rớt đi, ai ra phải hảo hảo thẩm vấn nàng. Chu tuyết đôi mắt thượng che miếng vải đen cùng miệng thượng dính đồ vật đều lấy rớt sau, nàng mở to một đôi vô tội đôi mắt mê mang nhìn phía trên ngồi thái hoàng thái hậu đám người, tỏ vẻ hoàn toàn không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào. Trên thực tế nàng đương nhiên biết là Thái hoàng thái hậu cái này lao thái bà muốn bắt nàng tới, tiếp theo ở nhìn thấy Vũ Nhạc công chúa rất là thân cận ngồi ở lao thái bà bên cạnh, nàng hơi tưởng tượng sẽ biết là chuyện như thế nào, bất quá trên mặt nàng đương nhiên muốn làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng a, nàng còn phải hảo hảo đến xem cái này lao thái bà muốn làm cái quỷ gì. So sánh với Thái hoàng thái hậu uy nghiêm, nàng bên cạnh tiểu Bạch Hoa Vũ Nhạc công chúa lại là quen thuộc rất nhiều, kia trương nếu kiều nổ cánh hoa trên mặt tựa hồ lộ ra một tia không đành lòng. Nhưng Chu Tuyết sớm đã xem đủ rồi Chu Vi nhất quán siếp, lại nhìn đến Vũ Nhạc công chúa như vậy không cần đôi mắt xem, chỉ bằng vào cảm giác là có thể cảm thấy. Vị tia so lão thái bà còn muốn vội vã làm nàng chết, đặc biệt là, tại đây hai người thấy chính mình hiện giờ dung mạo sau, Thái hoàng thái hậu trong mắt diệt trừ cho sảng khoái, còn có Vũ Nhạc công chúa trong mắt như sóng to ghen ghét chi sắc, đều toàn thu vào nàng đáy mắt. Chu Tuyết, ngươi thành thật công đạo, đêm qua ngươi hay không trộm lẻn vào trong cung dùng ngươi này yêu mị chi sắc câu dẫn hoàng thượng? Cho đến sáng nay mới rời đi hoàng cung. Thái hoàng thái hậu giận chừng mắt nàng, giống như là ngay sau đó liền sẽ xông tới một trưởng đem Chu Tuyết chụp chết dường như. Chu Tuyết liền biết chính mình đêm qua ở hoàng thượng nơi đó đãi cả đêm, hôm nay khẳng định là muốn nháo ra chuyện xấu, không tưởng nhanh như vậy. Bất quá, câu dẫn, yêu mị chi sắc, lão thái bà trở nên thật là nhanh à? Trước kia đều vẫn luôn kêu nàng xỉu bất quái, ai, cái này thay đổi trong nháy mắt thế giới à? Thái hoàng thái hậu, không biết. Ngài hay không có chứng cứ Thái Hoàng Thái Hậu một lòng tay bên cạnh Vũ Nhạc Công Chúa Trong thanh âm rõ ràng càng thêm phẫn nộ rồi Vũ Nhạc Công Chúa sáng nay thượng còn cùng ngươi chào hỏi Như thế nào Nhanh như vậy ngươi liền quên đến không còn một mảnh Chu Tuyết làm mơ hồ chạm Ta là thật không biết sáng nay thượng còn cùng Vũ Nhạc Công Chúa chạm vào mặt Chẳng lẽ Là ở trong ngậu Chu Tuyết Thái Hoàng Thái Hậu tức giận quát Ngay sau đó đem bên Trung Trà hướng tới nàng tạp qua đi lại không ngờ Chu Tuyết liền ở trung trà sắp tạp đến chính mình trên mặt thời điểm một cái lắc mình lẽ tránh Thái Hoàng Thái Hậu bởi vậy căng khí nàng nhìn chằm chằm Chu Tuyết tiếp tục quát lớn nói ngươi đừng nghĩ rào biện, trước kia là bởi vì ngươi xấu liền tính ngươi người này phẩm tính không tốt Ai Ra cũng không có bắt ngươi như thế nào xem ở ngươi có thể làm một hai cái đồ ăn làm Hoàng thượng vui vẻ phân thượng hôm qua cũng dễ dàng buông tha ngươi chính là ngươi ủy vào chính mình hiện tại gương mặt này lại là như thế không coi Ai Ra gì Ai Ra không thể lại nuông chiều ngươi Ngươi gàn bướng hồ đồ, lại làm ngươi sống trên đời chỉ biết hại hoàng tộc, hại càng nhiều người. Niệm ở ngươi là bên người hoàng thượng ngự dụng hầu bếp, cũng không nên ngươi bị chết quá thảm, ban ngươi một ly rượu độc, ai ra cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Ngươi tới. Trình lên rượu độc một ly. Một cái thái giám thực mau liền đem rượu độc trình tiến vào, Chu Tuyết Túi đầu nhìn thoáng qua, tại đây tràn hình phỉ sắc chén rượu, rượu độc nhan sắc trừng xanh mơn mởn ánh sáng, còn có như vậy tốt hơn xem, nhìn qua cũng là ngon miệng cực kỳ. Nếu không phải ở biết đây là một ly rượu độc dưới tình huống nàng thật sự liền tưởng trực tiếp uống lên đi xuống. Thái Hoàng Thái Hậu đều lười đến lại liếc nhìn nàng một cái, chán ghét vung tay lên, thúc giục nói, mau uống đi, đã là tiện nghi ngươi. Chu Tuyết có chút buồn cười nhìn trước mặt này ly rượu độc, nhìn nhìn lại lao thái bà kia trương như là cho nàng bao lớn ban đơn mặt, nàng không thể không bội phục a một cái muốn đem bị người độc chết người cư nhiên còn biểu hiện ra tựa làm cái gì rất tốt sự bộ dáng này. Này thiên hạ gian chỉ sợ cũng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu làm được ra tới đi. Nàng hơi có chút vô ngữ, nhưng không riêng thế nào, chỉ cần nàng không nấp ách, nàng liền sẽ không uống xong này ly nhìn như đẹp rượu đầu. Thái Hoàng Thái Hậu đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn là không có động tác, tức khác liền có chút không kiên nhẫn. Vì sao còn không uống? Sớm tại một bên nhìn trong lòng treo Thái Hậu nương nương níu mày vẫn không núp nhích ngồi ở chỗ đó, nàng nhưng thật ra tưởng giúp đỡ cầu tình, chính là... Nàng phía trước nói Chu Tuyết một hai câu lời hay Thái Hoàng Thái Hậu tựa như muốn bóp chết nàng dường như, lúc này nàng nói cái gì nữa cũng chỉ là sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu đối Chu Tuyết làm ra tệ hơn sự tới. Nay cùng nàng khoát không khoát đi ra ngoài không có quan hệ, Thái Hoàng Thái Hậu thậm chí không bỏ nàng rời đi nơi này, hơn nữa vẫn luôn làm bên người người nhìn chầm chầm nàng, liền tính nàng muốn đi thông báo Hoàng thượng cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này hôm nay chú định là trốn bất quá. Chu Tuyết ở mấy người nhìn chăm chú hạ rốt cuộc vẫn là bưng lên chén rượu. Thái hậu nương nương khẩn trương nhìn, dục muốn lên tiếng ngăn cản, đã có thể vào lúc này, Chu Tuyết lại là đem chén rượu rơi xuống đất, sau đó vẻ mặt kinh ngạc đối với Thái hoàng Thái hậu nói: "Ai nha, không cẩn thận sai, Thái hoàng Thái hậu, thật là thực xin lỗi á tay quá hoạt." Lớn mật, ngươi dám trêu chọc ai ra? "Hảo, nguyên bản chỉ nghĩ là ngươi bị chết đơn giản một chút, không có thống khổ. Nhưng ngươi dám như thế mạo phạm ai ra, cũng đừng trách ai ra." Nàng rứt lời hạ, đối bên cạnh công công đưa mắt ra hiệu, kia công công cung hạ thân tử, liền thấy thái hoàng thái hậu ở hắn bên thai nói chút cái gì, công công một bộ hiểu rõ tư thái đó là đối bên người mấy cái thái dám phân phó đi xuống. Chu Tuyết cũng không cảm thấy hứng thú thái hoàng thái hậu lại muốn như thế nào lộng chết nàng, nàng lao thần khắp nơi đứng ở nơi đó chờ xử trí. Nàng hiện tại bất quá là ở kéo dài thời gian bãi, có thể kéo dài tới khi nào liền khi nào, nàng đã làm anh vũ đi cấp hoàng thượng thông khí nhi, hoàng cung tuy đại. Nhưng ngồi loan tiểu lại đây vẫn là nếu không bao nhiêu thời gian. Phòng trưng là nghĩ đến Chu Tuyết sắp chết rồi, Vũ Nhạc công chúa nhưng thật ra thực thản nhiên đối nàng lộ ra chôn giấu dưới đáy lòng chán ghét, cho nên đến gần tiếc hận nói, Chu đầu bếp, cho nên, ngươi đây là hà tất đâu? Vì sao không hảo hảo nấu ăn, một hai phải làm ra bực này nhận không ra người sự? Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là cô phụ hoàng thượng đối với ngươi tín nhiệm a, nàng than một tiếng khí, bản công chúa nguyên bản là muốn vì ngươi cầu tình chính là nàng khó xử nhìn thoáng qua thái hoàng thái hậu cuối cùng để sắt vào chu tuyết lộ ra một mặt giác độc tươi cười một đường đi hảo người này tất trừ chu tuyết đối vị này công chúa trong mắt lộ ra gen ghét chi sắc cùng kia tràn đầy chán ghét xem đến sáng tỏ bất quá nàng đối này không có bất luận cái gì tỏ vẻ như là một chút cũng không thèm để ý dường như tiếp theo đó là tới mấy cái thị vệ trên tay cầm các kiểu hình cụ chỉ liếc mắt một cái liền nhưng nhìn ra chờ lát nữa thảm không nỡ nhìn thái hậu nương nương mảy châu đến cang khẩn Nàng cuối cùng là không thể nhịn được nữa đối Thái hoàng thái hậu nói: "Thái hoàng thái hậu, ngài còn muốn gặp này trong cung gia bao nhiêu người mệnh? Lúc trước thái tử là bởi vì gì mà chết, ngài sẽ không quên đi. Hiện tại, ngài lại muốn cho hoàng thượng bước lên thái tử đường xưa sao?" Chương 203 Chu Tuyết hẳn phải chết. Nàng này từng câu nói tựa như vải mảnh như vậy, đem che giấu hắc ám vết Trần, làm Thái hoàng thái hậu không thể không ngạnh sinh sinh đi đối mặt nàng cả đời này, nhất không muốn hồi tưởng chuyện xưa. Nôn ngữ sắc bén trực tiếp đem Thái Hoàng Thái hậu vẫn luôn muốn che đậy mà không được người để đổ vật vặt trần cho nàng một cái trở tay không kịp Thái Hoàng Thái hậu bạo nộ trách cứ bên cạnh Thái hậu ngươi cấp Ai Ra câm miệng hiện giờ ngươi là ỷ vào lấy Thái tử đảm đương lấy cớ càng ngày càng làm cản càng. càng ngày càng vô pháp vô thiên thật là sống lâu thấy từng ngươi ở Ai Ra trước mặt đại khí nhi cũng không dám ra một tiếng nhưng hôm nay cũng dám chống đối Ai Ra còn vỡ vẩn lấy Hoàng thượng tới nói ngươi thật đúng là thật to gan a Thái hậu Thái hậu biểu tình lại là đạm nhiên, nàng rất là bình tĩnh thản nhiên, ngài chính mình làm cái gì thảo gian nhân mạng sự, ngài chính mình rõ ràng, liền tính ngươi có không nhận, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Nàng nhìn về phía Chu tuyết, hiện tại ngài lại muốn dẫm lên vết xe đổ, bất quá ngài phải biết rằng, bao ứng sớm hay muộn là sẽ có, chỉ là sớm muộn gì bãi. Ngươi! Thái hậu ngươi hảo a? Ngươi hiện tại dám như vậy cùng ai ra nói chuyện, hảo? Ai ra thu thập xong rồi nàng, lại đến hảo hảo mà thu thập ngươi. Nàng vung tay lên, còn không mau cho nàng dụng hình. Đều thất thần làm cái gì. Lúc này Thái Hoàng Thái Hổ nghe xong Thái Hậu chi ngôn chẳng những không có một chút hòa hoán bộ dáng. Ngược lại là càng nổi giận, nàng hiện tại đem trong lòng sở hưu phẫn nộ đều phát tiết ở chu tuyết trên người, cấp ai ra hảo hảo đem người này tra tân đến chết. Như thế đại nghịch bất đạo người, cũng không thể làm nàng bị chết quá dễ dàng. Chu tuyết nhắm mắt lại tùy ý những người này đem chính mình ấn ở hình cụ thượng, tay nàng chân đều bị trói bộ thượng cơ hồ không cần đoán trước cũng biết nàng chờ lát nữa kết cục có bao nhiêu thảm. Nàng trong lòng thực yên lặng, từng tiếng đếm tiếng bước chân, ở đếm tới đệ thập thanh thời điểm, trong điện nhớ tới một tiếng ngẩn cao tiêm tế thông báo thanh. Hoàng thượng giá lâm. Theo thanh âm này rơi xuống, hoàng thượng đã vào chỗ ngoặt cất bước tới rồi bên trong, hắn kia trương lạnh băng như xương khuôn mặt hạ nhìn không ra một chút khác cảm xúc. Hắn chạm đến chu tuyết bên cạnh, túi đầu xem kỹ liếc mắt một cái, tiếp theo. Hắn cặp kia nếu rét lạnh đến xương mắt nhìn về phía phía trên Thái hoàng thái hậu đang người. Thái hoàng thái hậu kinh hô một tiếng, "Hoàng thượng ngươi như thế nào? Như thế nào tới?" Đồng thời, Vũ Nhạc công chúa cũng rất kỳ quái, ánh mắt của nàng có chút hoảng loạn trốn tránh một chút, căn bản không dám nhìn thẳng hoàng thượng, kia lánh lệ ánh mắt. Chẳng lẽ là ở Chu gia bắt người khi, rút dây động rừng? Chỉ kém một chút, Chu Tuyết liền có thể đi gặp quỷ, vì cái gì? Vũ Nhạc công chúa cắn môi đem đầu phóng thật sự thấp, Nàng như thế nào cảm thấy hoàng thượng lúc này nhìn chầm trầm các nàng ánh mắt thật giống như ngay sau đó liền có thể lấy các nàng bệnh là nàng ảo rất sao? Bất quá là một cái đầu bếp liền tính là ở thiên triều vương quốc có chút danh khí nhưng lại như thế nào có thể so sánh được với nàng cái này hoàng tộc công chúa lại sao có thể đáng giá làm hoàng thượng như vậy? Cái này Chu Tuyết quả nhiên là không thể xem thường hoàng thượng thanh âm lãnh truyền tựa so bên ngoài trời đông giá rét thiên còn muốn lãnh thái hậu thái hậu chấm hẳn là muốn hỏi. Ngài như thế nào tại đây, tại đây làm gì? Hắn rũ mi nhìn thoáng qua kia lớn lớn bé bé hình cụ, mỗi một kiện đều là cực hình sử dụng hình cụ, hắn ánh mắt lạnh hơn vài phần, cả người đều tản ra lệnh người sợ hai khí thế, làm người chung quanh không rét mà run. Còn có, ngài yêu cầu giải thích một chút, này đó hình cụ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thái Hoàng Thái Hậu cũng là không nghĩ tới Hoàng Thượng như thế nào sẽ đột nhiên liền tới rồi, vừa rồi chính mình còn hoàn toàn không chế toàn bộ thế cục, chỉ nháy mắt thời gian liền toàn thay đổi. Nàng hơi chính chính bản thân tử, ngự khí khôi phục lãnh lạnh, nói thẳng nói, ai ra đây là ở vì dân trừ hại, vì thiên tử vì toàn bộ hoàng tộc trừ hại Chu tuyết người này không biết kiểm điểm dám có mọi người cất giấu kia không nên coi ý xấu, nàng đây là tội khi quân càng là thừa dịp chức vụ sở liền làm ra kia chờ. Hoàng thượng không đợi nàng nói xong trực tiếp cắt đứt Thái Hoàng Thái Hậu đây là đang nói chấm không biết nhìn người phải không. Vẫn là nói, là ở giết gà dọa khỉ Thái hoàng thái hậu trừng lớn trong mắt, vừa nghe hoàng thượng đem vấn đề nói được như thế nghiêm trọng, này. Này rõ ràng chính là động thất cách, nàng cãi lại nói, hoàng thượng như thế nào như thế tưởng ai ra. Ai ra làm đều là vì hoàng thượng hảo A, sợ là hoàng thượng đã bị này hồ mị tử cấp khôi hoặc. Hoàng thượng, ngươi hảo sinh nhìn xem, thân phận của nàng như thế đê tiện, thả còn tâm tư không thuần, người này không trừ, tương lai tất sẽ đưa tới họa lớn A. Hắn cười lạnh, không có lại hồi thái hoàng thái hậu nói mà là tự mình ngồi xổm xuống thân mình đem chu tuyết trên người sở buộc chặt cùng chói buộc đồ vật đều gỡ xuống tới, cuối cùng đem cái này nhỏ sinh nhân nhi ôm lên. Chu tuyết thuận thế câu lấy hoàng thượng cổ, nàng cảm thấy đôi khi không tranh không đoạt còn đem chính mình làm cho không thể lại trong suốt, chính là có chút người chính là như thế nào đều xem nàng khó chịu muốn tới treo trọng. nếu như thế, nàng liền chủ động xuất kích, không thể lộng chết đối phương, cũng muốn tức chết đối phương. Hiện nhiên hoàng thượng đối chu tuyết cái này động tác là thực hưởng thụ, Hắn lập tức liền túy đầu Thanh Nghiêm tuy vẫn là như vậy lạnh băng lại tựa lộ ra một tia độ ấm, "Đường sợ, châm ở." Phần 112. Như vậy cảm giác làm Chu Tuyết trong lòng nóng lên, vì sao nàng vừa rồi cảm thấy có như vậy trong ngáy mắt, ôm chính mình người là tiết nam Hắn Thanh âm làm nàng hảo an tâm, nàng nguyên bản chỉ là tưởng khí một hơi vũ nhạc công chúa mới đưa tay đắp ở hoàng thượng trên cổ, nhưng lúc này, ở hắn nói xong câu này lúc sau, nàng thế nhưng bất chi bất giác gian tay càng khẩn chút. Hoàng thượng mặt mày dạn ra khai Hắn cảm thụ được đến từ trên cổ kia ấm áp độ ấm, tâm tình mạc danh hảo lên. Hắn trực tiếp làm lơ mặt trên Thái Hoàng Thái hậu đám người ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi liền bắt đầu đi ra ngoài, phía sau, chuyển đến Thái Hoàng Thái hậu không cam lòng tiếng la, Hoàng thượng! Ngươi không thể! Không thể lưu lại cái này thai a. Hoàng thượng tạm dừng hạ, lạnh nhạt nói, vậy làm nàng thai họa Đơn giản mấy chữ, trong đó lại hàm chứa vô tận uy hiếp. Mãi cho đến Hoàng thượng đám người rời đi, biến mất tại đây chỗ cung điện Các nàng mới phản ứng lại đây, vừa rồi hoàng thượng là như thế nào ở các nàng trước mặt hạ thái hoàng thái hậu đài. Thái hậu nương nương đỡ cái chán giống như có chút mệt mỏi đứng lên, bên người nàng đứng một cái ma ma thấy vậy tay mắt lenh lẹ vội đi nâng, mẫu hậu, thiếp thân mệt mỏi, liền không tiếp khách. Dứt lời, đó là trở về nội các nghỉ tạm, không hề lý chi. Thái hoàng thái hậu lúc này chỉ có thể đem khí nuốt xuống đi, nàng trong mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc, che kín nếp nhăn trên mặt có vẻ càng là đáng sợ vài phần. thái hoàng thái hậu. Đều do Vũ Nhạc, nếu không phải Vũ Nhạc lo lắng đem chuyện này nói cho ngài, ngài liền sẽ không bị hoàng thượng hiểu lầm, hiện tại hoàng thượng nhất định cho rằng chúng ta nhằm vào Chu Tuyết cô nương. Ngài yên tâm, Vũ Nhạc này liền đi cấp hoàng thượng cùng Chu Tuyết cô nương nhận lỗi. Nàng lau đi khỏe mắt một chút nước mắt, liền muốn đứng dậy đi tìm hoàng thượng. Thái hoàng thái hậu vội khuyên lại nàng, đứa nhỏ đốc, này hoàng thượng vừa rồi sở làm đó là rõ ràng hắn cùng kia Chu Tuyết có một tầng xả không rõ quan hệ, ngươi cùng nàng đi nhận lỗi. Hừ. Có cái gì nhưng xin lỗi, chờ xem, chuyện này không để yên. Nàng sẽ mau trong kích động trong chiều đại thần làm cho bọn họ tới ngăn cản. chu Tuyết Hẳn phải chết. chương 204 không dễ dàng như vậy khẩn trương. Chính là vũ nhạc công chúa tiếp tục nói, hoàng thượng cái này khả năng sẽ hận thượng vũ vui vẻ. Thái hoàng thái hậu đột nhiên đứng lên, trong mắt toàn là tính kế chi sắc, sẽ không. Hoàng thượng sẽ nhận rõ ai mới là nhất thích hợp người của hắn, ai là sẽ liên lụy người của hắn. Vũ Nhạc công chúa trở lại chính mình tầm cung, trên mặt nàng duy trì bình tĩnh rốt cuộc là banh không được, vừa rồi ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt sở triển lãm đại khí lúc này chỉ biến ảo thành vô số tức giận cùng ngập trời hận ý. Nàng muốn giết Chu tuyết tiện nhân này. Vì cái gì? Vì cái gì hoàng thượng đang xem nàng khi là lòng tràn đầy sủng địch. tuy rằng không rõ ràng, nhưng dựa vào nàng một nữ nhân cảm giác chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Bảng công chúa còn tưởng rằng chỉ cần Vũ Nhạc công chúa vừa ra mã, Liền cái gì đều có thể làm được đâu Không nghĩ tới Vẫn là tính sai Chu tuyết chẳng những không chết Ngược lại còn bị hoàng thượng ôm vào trong ngực Tại đây ban ngày ban mặt làm cho mọi người mặt đem nàng ôm trở về ngự thư phòng Quang như vậy vừa thấy Thật đúng là sủng đến không được a. Nàng ngôn ngữ chi gian toàn là trào phúng Càng là đang xem vũ nhạc công chúa này Một bộ thất bại chi sắc sau Tiếp tục kích thích nàng Chỉ sợ ngươi cả đời đều không chiếm được Ít nhất chiếu trước mắt tình thế tới xem Ngươi là một chút cơ hội cũng không có Vũ nhạc công chúa vốn là trong lòng khó chịu, kết quả bị quyết tỉ công chúa như vậy một ích, nàng lập tức liền không màng hình tượng tới gần kéo lấy quyết tỉ công chúa cổ áo, hung thần ác sát mắng, ngươi tính cái thứ gì? Bản công chúa nếu là không có cơ hội, vậy ngươi liền càng không thể. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên có vài phần tư sắc liền dám ở bản công chúa trước mặt nói riêu vợ dương oai, nói cho ngươi, ngươi không có gì hảo đắc ý, ở bản công chúa trong mắt ngươi cái gì đều không tính. Nàng dùng sức lôi kéo một phen. Tại ý thức đến chính mình cử chỉ không lo khi dùng sức đem quyết tỷ công chúa quăng đi ra ngoài. Nếu không phải bên người cung nữ thấy vậy vội đi nâng trụ, quyết tỷ công chúa chắc chắn bị như vậy một chút cấp ném ngã xuống đất. Nàng đứng thẳng lúc sau sửa sửa vá áo, tàn nhẫn sát chừng mắt vũ nhạc công chúa, hừ cười một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nói: vô dụng, ngươi lấy ai xì hơi, cũng sẽ không thay đổi hoàng thượng. Lúc này cùng chu tuyết hai người lúc này chính tình trạng ý thiết đợi. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi thật là nhiều dùng được đâu, nếu ngươi như thế vô dụng kia phía trước đề nghị liền coi như bản công chúa chưa nói. Chúng ta, vẫn như cũ thế bất lưỡng lập. Vùng những lời này, quyết tỉ công chúa không hề dừng lại trực tiếp nổi giận đùng đùng rời đi. Ngự thư phòng Lần thứ hai, chú tuyết mỉ non một tiếng, nhưng nàng cũng không có ý thức được chính mình nói gì đó, chờ phản ứng lại đây nàng mới có chút ngây người nhìn hoàng thượng cặp kia nghi hoặc không thôi đôi mắt, giải thích nói, đây là người lần thứ hai cứu ta. Hoàng thượng chính tự mình ở vì tay nàng đồ dược, tuy rằng vừa rồi không có chịu cái gì thương, nhưng hắn vẫn là hảo sinh kiểm tra rồi một phen phát hiện tay nàng cùng chân bộ phận có chút xanh tím liền làm thái y cầm tiêu xương thuốc mỡ tới hắn chính cẩn thận cho nàng trắng non đầu gối chỗ thoa dược liền nghe thấy nàng đột nhiên nói như vậy vừa vặn dược cũng thoa hảo hắn đem nàng ống quần buông đó là nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng một tay nhẹ nhàng mà phất quá nàng khuôn mặt lạnh băng đồng tử nhiễm một tia độ ấm hắn xuất khẩu hỏi kia lần đầu tiên là khi nào chấm như thế nào không nhớ rõ hắn thật cẩn thận đem nàng bế lên trên ghế nằm ngồi xong Cũng vì nàng đắp lên thảm lông, chính mình tắc lẳng lặng mà ngồi ở một bên, cũng không nóng nảy chờ nàng trả lời. Chu tuyết dịch một chút thân mình, dựa vào sau lưng trên đệm mềm, cảm giác được vị trí này lông xù xù rất là thoải mái, lúc này mới nói, kỳ thật. Đều là hảo chút năm trước sự, lúc ấy ta cũng là mệnh huyền một đường đang muốn bị chém đầu đâu. lúc ấy ngươi bàn bố ý chỉ một chút, ta đã bị tạm miễn tử hình áp tải về đại lao lưu xem dâm dữ, chờ xử trí. Nếu không phải ngươi, ta khả năng sớm đã chết. Nàng cười pha trò. Tuy rằng lúc ấy nàng thật là có cơ hội cũng có cái này năng lực chạy thoát, chỉ là trực tiếp trốn vào tùy thân không gian là được, xem ai có thể tìm được nàng. Nhưng là nàng không thể liên lụy chu ra người, nếu nàng chạy thoát, tất nhiên sẽ ham chu ra người với bất nghĩa, gián tiếp hại bọn họ. Hoàng thượng nghe xong, hắn cẩn thận hồi ức một chút, nhiều năm trước chính mình ban bố hạ ý chỉ. Chứ bỏ mới nhậm trước khi hắn đối sở hưu thành chấn con dân ban bố kêu bảy ngày thánh chỉ bên ngoài. Liền không có đối trừ bỏ kinh thành bên ngoài thành chấn lại ban bố quá bất luận cái gì thánh chỉ. Mà lúc ấy, Chu Tuyết là ở Tuy An, cho nên định là 7 ngày thánh chỉ. Bất quá làm hắn có chút ngoài dự đoán chính là. Ngươi bị chém đầu. Là chuyện như thế nào? Hắn nhíu mày không vui lên, rốt cuộc là ai dám như thế đối người của hắn? Chém đầu. Đừng làm cho hắn điều tra ra là ai làm. Chu Tuyết đương nhiên nhìn không ra hoàng thượng lúc này cả người tản mát ra nguy hiểm hơi thở là bởi vì cái kia muốn chém nàng đầu người mà đến, nàng tưởng bởi vì chính mình đã từng là tội nhân, cho nên hoàng thượng vì vậy đối nàng nổi lên phòng bị tâm lý. Chu Tuyết không dám lại tiếp tục liêu đi xuống, đành phải nói, Nga, án tử thẩm sai rồi, sao lại phán ta vô tội phong thích? Không có gì, tới rồi trong nhà lao ta còn lán nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, ha ha ha. Nàng không chú ý tới. Hoàng thượng ánh mắt so vừa rồi lạnh hơn. Qua thật lâu sau, hoàng thượng vừa mới chuẩn bị muốn nói gì, lại nghe bên ngoài từng đợt tiếng bước chân văng lên, tùy theo, Chu tuyết liền nghe được cái kia nàng quen thuộc thanh âm. Bản quan muốn bảo đi, không ai ngăn được. Thanh âm này là... Điềm lâm, hắn như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Tin tức đi được cũng quá nhanh đi. Chu tuyết vừa nghe hắn này nóng rắt thanh âm liền cảm thấy đến không được, nếu chính mình lại không ra đi, đối phương xác định vững chắc sát tiến vào không thể. Đến lúc đó sự tình liền không nhỏ. Nàng không tự chủ được đứng lên liền muốn hướng ngoài cửa đi, nhưng nàng không phát giác chính là cái này động tác làm phía sau nam nhân quanh thân khí chẳng càng là đáng sợ. Người đi đâu nhi? Hắn kia rõ ràng mang theo huy áp thanh âm bước tới, làm chu tuyết bước chân nào ào ngừng, nàng xoay người lại có chút xấu hổ trả lời, cái kia. Điềm đại nhân giống như ở tìm ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong liền rơi vào hắn ôm ấp, hắn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng. Như là tưởng từ nàng cảm xúc trông được ra chút cái gì, ngươi thực để ý hắn. Chu tuyết vốn dĩ tưởng hồi đúng vậy khẳng định để ý à, hắn là ta bằng hữu, hảo anh em hảo chi kỷ có thể không thèm để ý sao. Bất quá lời nói tới rồi bên miệng lại suy nghĩ một chút này hai người chi gian cực kỳ ác liệt quan hệ, nàng vẫn là trái lương tâm lắc lắc đầu, chỉ nói, ta sợ hắn sông tới làm hoàng thượng chấn kinh. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc vẫn là một cái gặp người nói tiếng người gặp qua nói chuyện ma quỷ cơ linh ơ. Nàng nói như thế nào đều là hoàng thượng hô bếp, cũng chính là ách. Hoàng thượng người, tuy rằng nàng cùng điểm lầm quan hệ thực hảo nhưng vẫn là không thể ở trước mặt hoàng thượng quá hiện mới là. Nghe vậy, hoàng thượng sắc mặt hơi hoán, chấm không dễ dàng như vậy chấn kinh. Hắn chấp khởi nàng tình tế như ngọc thủ đoạn cùng ra ngự thư phòng, này nước chảy mây trôi động tác làm chu tuyết có chút ngốc, hảo nửa một lát cũng chưa ngốc lại đây, vừa rồi trong nháy mắt kia, như thế nào sẽ cảm thấy hoàng thượng thực ôn nu. Nàng liếc mắt một cái chính mình bị hoàng thượng gắt gao nắm lấy tay, sau đó nâng lên tới liền đối thượng điểm lầm kia trương muốn giết người mặt, đặc biệt là hắn kia hung ác lánh lệ ánh mắt là rừng hình ảnh ở nàng cùng hoàng thượng nắm chặt tay chi gian. Trưng 205 chỉ thị. Hai cái nam nhân như ngàn vạn năm sừng sững khắc băng giống nhau đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đông lệnh đối phương. Hình ảnh này là tương đương kinh tủng, làm người sởn tóc gáy. Này hai người cũng không nói lời nào, liền như vậy trừng mắt đối phương. Phòng tựa bọn họ trong mắt có thể vứt ra vô số băng đau dường như, nhưng đem người khoảnh khắc chí mạng. Chu tuyết rụt rụt cổ, hảo lãnh. Nàng cảm thấy chính mình này chỉ tiểu khả ái hẳn là nhảy ra hảo hảo mà hòa hoãn một chút không khí mới là, bằng không. Nàng thật sự cho rằng bọn họ có thể liền ở chỗ này làm khởi ra tới, tuy rằng. Nàng cũng không biết bọn họ vì sao phải đánh nhau hết cách. hoa hôm nay thời tiết rất là không tồi đâu. Liên tục vài ngày đại tuyết lãnh không khí, hôm nay lại là. Lại. Là ha ha ha vẫn là như vậy đại tuyết. Thật là cái không tồi thời tiết a ah, ha ha ha ha nàng có chút xấu hổ cười ra tiếng. Hàn à, đây là làm bậy a huy. Vì cái gì giảng một cái chê cười như vậy khó? Vì cái gì ông trời muốn như thế tới khó xử nàng như vậy tiểu khả ái? Liền không thể có cái hảo thời tiết làm cho nàng đúng lý hợp tình nói đây là cái hảo thời tiết sao hử. Nàng thức tức giận. Hoàng thượng cùng điềm lâm sôi nổi nhìn về phía nàng. Đương nhiên, tựa như xem ngốc tử giường như nhìn nàng. Đặc biệt là Điềm Lâm, một chương vốn là đáng sợ cực kỳ mặt lúc này lo lắng không thôi, hắn khẩn trương hỏi nàng, ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích? Ai khi dễ ngươi? Nói cho bản quan. Tuyết Nhi sự hắn đã biết, tuy rằng trong cung người đều nói hoàng thượng đem Chu Tuyết ôm trở về ngự thư phòng, lúc ấy này phía trước đã xảy ra cái gì hắn là phái người đi điều tra. Cùng hắn đến không sai, đúng là thái hoàng thái hậu việc làm, chuyện này, hắn sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Chu Tuyết vô ngữ phủ nhận nói, ta thực hảo nơi nào bị cái gì kích thích, không có không thể nào ha. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Vừa rồi, chính là nho nhỏ khai một cái vui đùa. Vui đùa. Hắn hồ nghi trên dưới đánh giá nàng một chút, còn muốn hỏi lại cái gì, lại thấy hoàng thượng một tay lại lần nữa ở đám đông nhìn chăm chú hạ đem Chu Tuyết ôm lên, sau đó lập tức đi phía trước đi đến, đi rồi vài bước, hắn xoay người lại đối Điểm Lâm nói, phiền Toái Điểm đại nhân hộ tống Tiểu Tuyết hồi Diệu Thái Phường. Hắn đã sớm bảo người bị hảo xe ngựa. Này xe ngựa liền ở phía trước không xa địa phương dừng lại, hắn đem chu tuyết bế lên xe ngựa sau đó nhẹ giọng đối nàng dặn dò nói, có chuyện gì còn làm kia chỉ anh vũ tới cấp chấm truyền lời, chấm sẽ ở trước tiên xuất hiện. Nói xong, hắn liền xốc hạ mảnh, từ sững sờ ở tại chỗ cũng không biết suy nghĩ gì đó điểm lâm bên người trải qua, trở về trong ngự thư phòng. Môn đóng lại, điểm lâm nắm tay mới chậm rãi bung ra, hắn kỳ thật từ lúc bắt đầu thấy bọn họ nắm chặt tay khi, tâm, cũng đã muốn đau đến sắp chết. Chu Tuyết nghe được Điềm Lâm ở kêu nàng, mới tử vừa rồi hoàng thượng đối nàng nói câu nói kia phục hồi tinh thần lại, kỳ quái, nàng vì cái gì cảm thấy hoàng thượng thanh âm như vậy thoải mái, như vậy dễ nghe, làm nàng có một loại rất là mê luyến cảm giác. Loại cảm giác này, còn có chút làm nàng ngu dại. Rõ ràng trước kia nàng vừa nghe đến hoàng thượng thanh âm liền sẽ sợ hãi, nhưng hiện tại, tuy rằng vẫn là sẽ sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy Tâm an. Vừa rồi ngươi cùng hắn, ở bên trong lâu như vậy, đang làm cái gì? Hắn như là thuận miệng vừa hỏi, nhàn nhạt nói. Chu tuyết liếc hắn một cái, nói, hoàng thượng tự cấp ta thoa dược. Ngươi bị thương. Điềm lâm nhíu mày Không có lạp, cũng chỉ là tay cùng chân có hai nơi địa phương có chút sánh tím, không có gì đáng ngại. Nàng vội nói. Điềm lâm, ân thực xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn mới vừa đi không bao lâu, liền có người tới tìm nàng phiền thoái, nếu là hắn lúc ấy không có rời đi thì tốt rồi. Hắn tự trách nhìn phía ngoài cửa sổ. Hai người một đường không nói chuyện. Tới rồi Diệu Thái Phường, Điềm Lâm đem nàng đưa vào trong phòng, lại là không có vội vã rời đi, mà là ngồi xuống cho chính mình pha một ly trà uống lên lên. Phần 113. Chu Tuyết biết người nào đó là còn không yên tâm, vì thế thò lại gần cười nói, "Điềm Lâm, không có việc gì, ngươi trở về đi, nếu hoàng thượng đều thả lời nói, Thái hoàng thái hậu nàng là không dám đem ta thế nào, ít nhất tạm thời ta là không có việc gì." Điềm Lâm liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng hỏi: Ở ngươi trong lòng, bản quan có phải hay không trước sau không bằng hắn? Hắn! Chu tuyết gãi gãi đầu có chút không minh bạch, cái nào hắn? Đại ca, đừng hỏi như vậy không thể hiểu được vấn đề hảo không? Ngươi là nói hoàng thượng. Hắn không có trả lời, chu tuyết trực tiếp trở thành là hắn cam chịu hảo. Điềm lâm hai ta là hảo huynh đệ hảo huynh đệ, hắn như thế nào có thể cùng ngươi so đâu? Là không? Hảo, ngươi nên vội ngươi liền đi thôi, đừng thủ ta, ta thật không có việc gì, a đi thôi, ta cũng muốn đi ra ngoài vội. chờ lát nữa còn muốn bận việc buổi tối cơm đâu. Điềm Lâm không có phải đi ý tứ, hắn nhìn nàng, mỗi một chữ đều nói được gian nan, hảo huynh đệ. lâu như vậy tới nay, ngươi thật sự không rõ sao? Chu Tuyết buông tiếng thở dài, nên tới vẫn là muốn tới à? Điềm Lâm, ta và ngươi không có khả năng, phía trước ta cũng theo như ngươi nói, ta đang đợi người, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về tìm ta, cho nên ta sẽ không tiếp thu tâm ý của ngươi. ở lòng ta. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, không gì sánh nổi, hiểu không? Nói xong lúc sau, nàng mới phát giác chính mình nói được quá đi tâm quá phía chính phủ một chút. Đi tâm là chuyện tốt, chính là đi được quá mức liền. Chu tuyết che mặt, không dám nhìn tới điểm lầm kia trương bị thương mặt, vẻ mặt của hắn thật sự làm nàng cảm thấy chính mình là thiên hạ nhất hư nhất hư đại ác nhân. Vì cái gì nàng muốn đi thương tổn như vậy tốt một người nam nhân, nàng không phải không biết, thế gian này có quá nhiều nữ tử tệ phá điểm phủ môn lan cũng mơ tưởng có thể gà đi vào. Có thể lên làm điểm quan phu nhân là nhiều ít nữ tử ngày đêm tơ tưởng mộng đẹp, đáng tiếc, cái này hảo tưởng quá mức tốt đẹp quá mức không chân thận. Mà cái này đối với muôn vàng thiếu nữ không có khả năng thực hiện mộng đẹp lại buông xuống tới rồi nàng trên người. Chu Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình thực thiếu tấu. Nàng trột dạ lại bắt tay lấy ra muốn nhìn một chút điểm lâm biểu tình khi, lại thấy bên cạnh vị trí không xuống dưới, điểm lâm sớm đã không thấy. Không biết vì sao, Chu Tuyết trong lòng như là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng hiện tại thật đúng là có chút dạ. Bởi vì nàng tựa hồ giống như ếch không biết vì gì đó đối mỗi một người sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng rõ ràng vừa rồi như vậy kiên định nói cho chính hắn đang đợi người, chính là nàng gạt được người khác lại không lừa được chính mình này trái tim. Chủ tử, vừa rồi ngươi đi đâu nhi? Chúng ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Tư nhụy vừa thấy chủ tử xuất hiện ở phong bếp ngoài cửa, cùng chỉ sóc con giường như cao hứng nhảy lại đây. chu tuyết lắc lắc đầu, không có gì, mau chuẩn bị buổi tối thức ăn, động tác lanh lẹ chút. Này cũng chưa bao nhiêu thời gian. Nàng nói xong liền đẩy ra môn, sau đó liền thấy. Tư kỷ cùng Điềm lâm hai người vừa nói vừa cười đang ở. Tức củ cải. Gia hỏa này không phải là vừa rồi chính mình kích thích đến hắn, lúc này chuẩn bị làm việc ngốc đi. Đừng chờ lát nữa tức tức liền luẩn quẩn trong lòng cầm đau tự mình hại mình a, Nàng này một cổ quái ý tưởng vừa xuất hiện đã bị nàng cấp bóc tắt, không, phải nói là bị Điềm lâm cấp bóc tắt. Tới, còn cần làm cái gì ngươi chỉ lo phân phó bản quan. Hắn vô vô tay, đem tước hảo một sọt củ cải đặt ở một bên, sau đó chờ Chu Tuyết chỉ thị. Chu Tuyết khỏe miệng chịu chịu, đường đường điểm quan đại nhân chạy nàng này nông gia nhạc tới tước củ cải, cho nàng trợ thủ có phải hay không cũng quá phi phạm của trời a. Chương 206 tiếp thu trừng phạt. Không lời nói còn chưa nói xong, nàng liền thấy Điểm Lâm lộ ra có chút mất mát biểu tình, Chu Tuyết mặt sau muốn nói nói ngạnh ở trong cổ họng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cấp nuốt đi xuống. Không đem ta đưa người ngoài thật tốt á ha ha ha. Bên tiền ngó sen ngươi cũng cấp tức đi, đương nhiên, nếu có thể cắt ra tới càng tốt. Nàng này được một tức lại muốn tiến một thước tật xấu thật đúng là ưu tú a, Thật là phục chính mình. Điếm lâm rất là sảng lạc dứt khoát lên tiếng, được rồi. Sau đó liền bắt đầu đem đôi ở góc tường từng đoạn ngó sen tức hảo tẩy sạch, lại sơ soạn như thế nào thiết, Chu tuyết xem hắn kia vụng về bộ dáng có chút xấu hổ, chạy nhanh đoạt lấy đến chính mình thiết, hay là đem nhân ra một ngón tay đầu thiết tới rồi. Đến lúc đó chính mình còn không bị kia hàng ngàn hàng vạn mị thiếu nữ cấp tấu chết ta. Hôm nay sinh ý vẫn là rực rỡ đến bạo, ở bên ngoài tư kỳ bọn người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng may chu tuyết phía trước liền đính tốt quý củ, buổi tối nhiều nhất tiếp đái 50 bản khách nhân, tịch mãn vị vô. Cho nên hiện tại có thể mỗi ngày tại đây ăn cơm 50 bản người là trước 1 năm thậm chí là 1 năm rưỡi phía trước liền đính hảo, hẹn trước bài kỳ mới bài đến lúc này. Nàng đối tiền tài gì đó không phải quá để ý, có hoa là được. Phía trước là bởi vì này chu ra thật sự là nghèo thật sự, lại hơn nữa nguyên chủ bởi vì sinh này bệnh đó là thua thiệt nhị lao quá nhiều, nàng nếu dùng nguyên chủ thân mình biên muốn thay đền bù chút, cho nên ở tuy an khi nàng liền rất dùng sức kiếm tiền, sau lại tới rồi kinh thành vì nhanh lên vững chắc là ổn góp chân nàng ngay từ đầu cũng là thực liều mạng. Hai năm sau hiện tại, nàng nhưng thật ra tùy tâm sử dụng, dư thừa thời điểm nếu là có thể rơi vào thanh nhàn, nàng liền như thế nào làm? Chỉ có ở nàng trạng thái thật tốt là lúc mới có thể khai một ngày nhiều nhất 50 bản trường hợp đặc biệt, ngày thường nhiều nhất sẽ không vượt qua tiếp đại 30 bản khách nhân. Hiện tại, đối với càng nhiều người, có thể ăn đến rượu Thái Phường một bữa cơm, có thể nói là rất khó. Bất quá, Chu Tuyết sẽ không quên chính mình sơ tâm, nàng làm gì đó chính là muốn mỗi người đều ăn nổi, mỗi người đều ăn đến thời Mỗi một năm, nàng đều sẽ làm tư kỳ phái người đi cấp các nơi phân phát đồ ăn, này đó thức ăn đều là nàng làm, còn có này phụ cận hàng xóm. Mỗi một năm nàng cũng sẽ miễn phí cho bọn hắn phái phát chút nhật thực. Đối với Chu tuyết sở làm này hết thể chuyện tốt, ba cánh trong lòng phi thường cảm kích, không chỉ có như thế, cũng không biết là ai truyền ra tới, có người nói ăn Chu thần bếp làm đồ ăn sẽ trị liệu bách bệnh, như vậy thần kỳ tin tức lan truyền nhanh chóng làm cho cả thiên triều vương quốc người đều biết được. Hơn nữa, như vậy lời đồn đãi, bị quá nhiều ăn khách chứng thực là thật sự. Hiện giờ, ở rất nhiều người trong lòng, Chu tuyết đã không chỉ là định vị với một cái thần bếp mà thôi. Chết người. An đã chết người a, Chu thần bếp vì diệt khẩu thế nhưng giết người. Như vậy náo nhiệt phi phàm nhật tử, bên ngoài là răng đèn kết hoa, gần nhất vui mừng ngày hội phồn đa mỗi một ngày đều là như thế. Chính là, chính là ở như vậy nhật tử, thanh âm này lại phá lệ đột nột, làm đang ngồi mỗi một bàn ăn khách nhóm đều giống kinh cung giống nhau ngẩn đầu bên kia làm ồn tiếng động chung nhìn lại. Chu tuyết cùng điềm lâm hai người mặt vô biểu tình đi ra, bọn họ phía sau đi theo tư nhụy cùng tự kỳ. Cổ Lâu còn lại là đã đứng ở xảy ra chuyện kia bàn người biên nhi thượng, đang ở do hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng những người đó không những không có phản ứng nàng, còn trực tiếp một chân đem nàng đá văng. Tư Kỷ cùng Tư Nhụy vội đi đem người đó lấy. Cổ Lâu, ngươi thế nào? Cỏ Lâu lắc lắc đầu. Lúc này, Chu Gia người nghe được bên này động tĩnh cũng đều đuổi lại đây, phát sinh chuyện gì? Chu Láo Thái Gia nhìn xem những cái đó nháo sự người, lại nhìn xem Tư Kỷ bọn họ ra tiếng hỏi. Bọn họ nói đã chết người. Nói là ăn chúng ta đổ vật chết, còn nói cỏ lao câu nói kế tiếp không dám nói ra, rốt cuộc những lời này quá mức khó nghe, nói ra sẽ chỉ làm chủ tử năng kham. Chu lão thái gia còn tưởng tiếp tục hỏi, lại nghe đến náo sự người trực tiếp đi hướng Chu tuyết, có một người đem người chết nâng ở nàng trước mặt dừng lại, Chu tuyết. Người tiện nhân này, ngươi sợ mạnh lao tứ trở về giúp ngươi hai chi gian cẩu thả việc nói cho hắn thê tử thỉnh cầu tha thứ, ngươi liền trực tiếp giết người diệt khẩu. Hào ba ngươi Chu tuyết. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế ác độc dâm phụ. Ngươi cho rằng đem người giết liền không ai biết ngươi làm những cái đó dơ bẩn việc. Hừ, chúng ta này đó huynh đệ chính là cái gì đều biết. Dứt lời, hắn cúi đầu đối mặt sau người nọ trong lòng ngực ôm người chết cũng chính là cái gọi là mạnh. Lao tư nói, Lao từ à, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi liền như vậy bạch bạch chết đi. Hắn đột nhiên hung ác trường hướng Chu Tuyết thậm chí tới gần. Chu Tuyết, hôm nay ngươi liền theo ta đi quan phủ tự thú. Giết người còn tưởng ung dung ngoài vòng pháp luật Kia có dễ dàng như vậy điềm lâm tay che ở nàng trước người Một đôi mắt lạnh băng quét ngang này mấy người Sau đó đem ánh mắt dừng ở nói chuyện nam nhân trên người Gàn từng chữ một nói Người muốn tìm cái chết Vừa rồi này nam nhân chỉ đem sở hữu lực chú ý đặt Ở chu tuyết chỗ đó Không có nhìn đến nàng bên cạnh đứng một người nam nhân Lúc này thấy rõ Kém chút sợ tới mức hồn đều phải không có Hắn nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn Người này chính là cá nhân gặp người sợ diêm la vương a. Ai dám treo chọc hắn? Đều nói Chu tuyết cùng vị này quan hệ muốn hảo, trước kia còn không tin, không nghĩ tới lại là thật sự. Ta! Nàng nàng! Nàng giết người, nàng giết ta huynh đệ mạnh lao tứ. Mặc kệ thế nào hắn còn muốn một mực chắc chắn. Nếu chuyện này không làm tốt, hắn sao hảo hướng về phía trước mặt người công đạo. Điềm quan đại nhân, chuyện này không trách tiểu nhân A, thật là nàng giết người ta mới. Điềm lâm cười một tiếng, lại nghe đến kia mấy người khiếp hoảng. Bọn họ đều cảm giác này chung quanh nhiệt độ không khí lại hàng không ít Hiện tại là từ đầu lánh đến chân còn trong lòng lo lắng hái hùng Giống như chính mình một cái mệnh chính treo dường như Người nọ mặc kệ nhiều như vậy Căng ra đầu chỉ vào chu tuyết tiếp tục nói Nàng cùng Mạnh Lao Tư gian tình là từ một năm trước bắt đầu Đã có một năm thời gian Mạnh Lao Tư cùng nàng thê tử cảm tình hòa thuận Nếu không phải này chu tuyết chặn ngang một chân Nàng thê tử vì thế mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt người cũng từ từ tiểu tụy Mạnh Lao Tứ không đành lòng dù sao cũng là hắn nhiều năm làm bạn thê tử liền muốn cùng Chu Tuyết đường ai nấy đi, nhưng Chu Tuyết không muốn. Bọn họ nháo cương lúc sau, Chu Tuyết liền dùng tận các loại thủ đoạn đi ngăn cản Mạnh Lao Tứ cùng hắn thê tử hòa hảo. Thẳng đến có một ngày Mạnh Lao Tứ không thể nhịn được nữa, trong lòng đối hắn thê tử ấy nấy không thôi, liền tính toán đem cùng Chu Tuyết cầu thả chi tình nói cho hắn thê tử thỉnh cầu tha thứ. Chu Tuyết sợ mộng Lao Tứ thê tử đi ra ngoài nói bậy bị người biết phá hủy nàng danh dự, sợ chính mình về sau gả không ra. Lúc này mới muốn giết người diệt khẩu. Các người nếu không tin ta có thể. Người này từ phía sau đem người chết ôm người kia kéo đến phía trước. Hắn là mạnh lao tứ đệ đệ mạnh lao ngũ. Bọn họ chính là thân huynh đệ. Mạnh lao tứ sự tình hắn cũng là biết đến. Mạnh lao ngũ lao một phen nước mắt. Sau đó rất là thương tâm cùng không dám tin tưởng túi đầu nhìn chính mình trong lòng ngực nằm người chết ca ca. Không sai, là chu tuyết muốn giết người diệt khẩu. Bọn họ sự ta ca cùng ta nói rồi. chu tuyết nữ nhân này thật sự ác độc. Taka như vậy, hảo như vậy, thành thật một người lại lại là bị nàng tàn hại. Nếu không phải nàng dụ dỗ Taka, Taka cũng sẽ không con tẩu tử ở bên ngoài làm ra loại này rèm pha tới. Nếu là Taka ở thiên có linh, cũng nên làm nữ nhân này đã chịu ông trời trừng phạt. Hiện tại ta tẩu tử cũng là sinh mệnh đe dọa, Taka cũng đã chết, mà cái này Chu Tuyết lại là sống được hảo hảo. Thật là không công bằng a. Các ngươi nghe một chút. Nếu là các ngươi đều còn không tin, kia đối với chết đi người có phải hay không quá tàn nhẫn? Nếu là các ngươi còn có lương tâm, liền cùng ta cùng nhau làm cái này ác độc nữ nhân đã chịu thế nhân phá mạng, làm nàng tiếp thu trừng phạt. chương 207 nàng thật sự giết người. Vốn dĩ phía trước những người này nghe xong nháo sự người nói còn cảm thấy là đồng hành hết sức đỏ mắt cô ý hãm hại. Rốt cuộc những năm gần đây, muốn hãm hại ai cũng cũng không khó, hơi chút động động đầu góc là được. Chính là cái kia đã chết người hình như là thật sự đã chết, xem kia trên mặt đất lưu huyết, đang xem người nọ sắc mặt trắng bệnh mặt. Cuối cùng ngay cả người chết đệ đệ đều đứng dậy, hơn nữa xem như vậy cũng không giống như là làm bộ, duy nhất làm cho bọn họ nghi hoặc chính là chu đầu bếp không phải lớn lên thực xấu sao? Vì sao hôm nay nhìn đến nàng lại là lớn lên như thế đẹp, loại này đẹp trình độ đã tới rồi cái loại này không người có thể siêu việt trình độ. Nếu phía trước bọn họ còn cảm thấy chu tuyết lớn lên xấu sao có thể đem mạnh lao tứ câu dẫn đi, nhưng hiện tại lại xem gương mặt này, bọn họ lại không thể không hoài nghi. Liên gương mặt này. Không cần đi câu dẫn, liền sẽ đem mỗi một người nam nhân bảy hồn tám phách đều cấp mê đến chuyển bất qua tới. Hiện tại này đó thực khách đại bộ phận đều có chút bán tín bán nghi. Điềm lâm đang muốn làm thủ hạ của hắn đem mấy người này mang đi, Chu tuyết lại là ra tay ngăn trở, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, đó là đi đến người chết trước mặt, dùng tay tại đây người hơi thở xem xét phía sau xác thật người này là thật sự đã chết, hơn nữa chính là ở vừa rồi chết, cũng đúng là như người nọ theo như lời. Không sai, hắn thật là chúng độc mà chết. Ngươi nọ hứ một tiếng, nhảy dựng lên hô to một tiếng, xem đi. Nàng thừa nhận. Chu tuyết, ta nói cho ngươi, hiện tại liền tính là ngươi tưởng chống chế cũng chưa dùng. Hắn vừa rồi tới khi đều còn hảo hảo, như thế nào liền ăn ngươi đồ vật, uống lên ngươi này rượu liền đã chết. Không phải ngươi là ai. Đi, cùng ta đi quan phủ, ngươi người như vậy cần thiết đã chịu trừng phạt. Lấy mạng đền mạng. Mắt thấy người nọ liền phải đụng tới Chu tuyết, nàng một chân liền đem người này đá ra 2 mét có hơn. Nàng mặc kệ người nọ ngã trên mặt đất sau mắng gào thành mà là ở vị tia tự xưng mạnh lao ngũ nhân thân thượng đánh giá một phen, như là nhìn ra cái gì, pha tửa thú vị hỏi hắn, ngươi là mạnh lao ngũ. Phần 114. Không sai. Ngươi này ác độc nữ nhân đừng lại muốn may mắn chạy thoát giết người chịu tội, ngươi là trốn không thoát đâu. Hắn căm giận nói, một đôi mắt đỏ bừng. Chu tuyết nghiền ngâm tiếp tục mở miệng nói, vậy ngươi liền đi đem mạnh lao đại, mạnh lao nhị còn có mộng lao tam run kêu tề cấp hô qua tới. Quăng ngươi một cái nhỏ nhất mạnh lao ngũ lời nói không thể giữ lời. Mạnh lao ngũ không nghĩ tới Chu Tuyết sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời có chút đáp không thượng, hắn chiều bên cạnh người nọ nhìn thoáng qua, người nọ vội thế mạnh lao ngũ nói, ta nói ngươi tiện nhân này, hiện tại không phải ngươi tới yêu cầu chúng ta, mà là ngươi hiện tại muốn đi theo chúng ta đi quan phủ. Đi. Hắn không dám nhìn tới Chu Tuyết phía sau điểm quan đại nhân, một bàn tay liền lại muốn hướng Chu Tuyết bắt đi. Bất quá lần này hắn lại cố ý phòng bị dùng thực đủ lực đạo để tránh lại bị chu tuyết một phen ném tới trên mặt đất. Chính là lần này cùng lần trước không có gì bất đồng, hắn đều còn không có có thể gặp được đối phương, chu tuyết xem đều không xem một cái trực tiếp dùng chân lại lần nữa đem hắn ném phi thật xa, lần này so vừa rồi lần đó còn muốn xa, như vậy một tạp đi ra ngoài hắn liền trực tiếp bị hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Ngươi ngươi ngươi lại giết người! Mọi người thấy không, nàng lại giết người! Cái này rượu thái phường cái gọi là thân bếp bất quá chính là cái sát nhân ma đầu. Người như vậy làm được đồ ăn, tất nhiên là lòng dạ hiểm độc, các người dám ăn sao? Sẽ không sợ đi theo cùng nhau tao trời phạt. Chú tuyết đi qua đi, một chân đá vào đối phương trên đầu, sau đó mọi người liền thấy, người nọ đột nhiên ho khan vài tiếng sau liền tỉnh lại. Nàng không có lại tiếp tục đi lý mấy người này, mà là đối cái kêu kêu mạnh lao ngũ nói câu, ngươi nếu là không thể đem mặt trên kia vài vị họ mạnh gọi tới. Liền đem này thi thể nâng đi ra ngoài, đừng phóng ta nơi này, đen đuổi. Chu Tuyết vừa thấy người này sắc mặt liền biết, người này định là ngày thường túng dục quá độ, thân thể sớm đã thiếu hụt, liền tính không bị rượu độc cấp độc chết, cũng sống không quá 1-2 năm. Mà vừa rồi này cái gì mạnh lao ngũ trong miệng nói vị kia bệnh hoạn mạnh lao tứ thế tử, sợ là không có nói giả thật là thân thể có bệnh. Bất quá, cái kia có thể khiến mạnh lao tứ thê tử nhiễm bệnh lại là mạnh lao tứ chính mình. Hắn hàng năm bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đối thê nhi không hỏi không màng, lúc này mới khiến cho chính mình thê tử được tâm bệnh không khỏi. Người này lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Giết ta tứ ca còn nói ra loại lời nói tới, tứ ca chết rất tốt oan á thực mau, mấy cái quỷ khóc sói gào thanh âm trải rộng toàn bộ rượu thái phường. Chu ra lão thái ra thật sự nhìn không được, này đó phá phiền toái như thế nào luôn là muốn tới treo chọc nhà hắn ngoan cháu gái. Phích một tiếng, chu ra lão thái ra đem quải trượng thật mạnh hướng trên mặt đất một sự. Này như thạch phá thiên khai thanh âm làm kêu phiền lòng thanh âm tức khắc liễu lo ngừng. Hoang đường. Các ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Ta một cái hảo hảo cháu gái bị các ngươi nói thành cái gì. Các ngươi như thế bôi nhỏ, mới nên là chờ tiến đại lao. Chu ra lão ra khí vừa nói xong liền dùng hắn quải trượng chiều mấy người kêu ném tới. Mấy người né tránh không kịp liền bị chu lão thái ra như vậy một chút cấp đánh đến trên mặt đất răng rơi lấy đất. Giết người. Giết người. Chu ra trắng trận táo bạo giết người Muốn ra mạng người mấy người ôm đầu liền muốn hướng bên ngoài chạy, để tránh lại bị chu láo thái ra quải trượng đánh tới. Nhưng bọn họ mới vừa bước ra bên ngoài một bước lại là lại cấp dễ như trở bàn tay nắm trở về. Bọn họ xoay người sang chỗ khác vừa thấy, liền thấy vài người cao mã đại thuật nhìn thực đáng sợ nam nhân giống như là chảo tôm dường như bắt lấy bọn họ trở về xả. Sau đó đưa bọn họ ném ở điểm quan đại nhân trước mặt. Mấy người lại là không thể dừng ở điểm quan đại nhân trên tay, bọn họ đều biết. Nếu là dừng ở như vậy một cái ma quỷ trên tay kêu bọn họ mệnh nhưng xem như xong rồi, điểm quan đại nhân là sẽ không cấp bất luận kẻ nào phân rõ phải trái, ở hắn nơi đó, hắn chính là lý. Mấy người bọn họ đúng rồi hạ ánh mắt, sau đó dùng hết sức lực hướng bên ngoài chạy tới, một bên chạy còn một bên lớn tiếng kêu giết người muốn tiêu diệt khẩu A. Giết người muốn tiêu diệt khẩu A. Chu ra người giết người muốn tiêu diệt khẩu A. Không cần đuổi theo. Chu tuyết thấy hắn vội muốn đuổi kịp đi, đó là ngăn cả nói theo bọn họ đi thôi. Chu tuyết chẳng hề để ý nhung ai, nàng biết, đối phương vợ kịch lớn không ở nàng giết người nơi này, biết không có chứng cứ không thể đem nàng bắt được, liền muốn đem nàng thanh danh xào hư. Không tội, trải qua như vậy lập tức, nàng thanh danh thật là đã chịu ảnh hưởng. Đại nhân, thi thể này xử lý như thế nào? Vừa rồi kia mấy người chạy trốn luôn cuống, nào còn có thể lo lắng này thi thể, mạnh lao ngũ sợ tới mức trực tiếp buông tay đem thi thể ném trên mặt đất liền chạy. Điềm lâm nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đưa đi quan phủ. Chờ đến người bị tiện đi lúc sau, trung quanh nghị luận thanh sôi nổi, Chu tuyết không công phu đi nghe những cái đó lời ra tiếng vào trực tiếp trở về phòng bếp. Này đó thực khách có bảo trì trung lập cho rằng không có chứng cứ hai bên đều không thể nghe, một bên khác tỏ vẻ thực đồng tình cái kia chết đi mạnh lao tứ, cho rằng không có lửa làm sao có khói, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Nếu là không có chuyện đó, này đều nháo ra mạng người, hơn nữa người chết người nhà đều đã chứng thực Nhìn dáng vẻ không giống như là giả, nhưng thật ra Chu tuyết ỉ vào cùng điểm quan đại nhân hiểu biết ở ỉ thế hiếp người. Các người nói chuyện này nhi rốt cuộc có phải hay không thật sự a Vì sao Chu đầu bếp lập tức trở nên như vậy đẹp? Trước kia không phải thực xấu sao? Tuy rằng nàng làm được đồ ăn ăn ngon lại là thiên triều vương quốc thân bếp, ngày thường thoạt nhìn cũng là ôn ôn hòa hòa giống người tốt, chính là chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết sau lưng sẽ làm chút cái gì? Có lẽ, nàng thật là giết người đâu. Trước 208 ngươi còn không có trả lời chấm. Ta xem chuyện này 8 không rời 10 nàng ỉ vào sau lưng có hoàng thượng cho nàng trong lưng, lại cùng điểm quan đại nhân quan hệ muốn hảo liền cho rằng không ai có thể quản được nàng. Ngươi xem nàng như vậy, liền tính là giết người cũng không sợ chính mình sẽ có việc, này không phải chính là bởi vì chính mình hậu trường đủ ngại sao. Muốn ta nói a, người nọ bị chết thật đúng là hoan. Đâu chỉ là hoan, ngươi không nghe vừa rồi cái kia mạnh lão ngũ nói sao. Trong nhà thê tử cũng là bị hại đến bệnh lâu không khỏi sắp chết rồi, nàng như vậy một lộng, chính là hai điều mạng người a Thật là làm bậy. Tư nhụy nghe được một trận tức giận, gân cổ lên liền đối những cái đó nói ra nói vào người quát, muốn ăn cơm liền cơm miệng. Không ăn, muốn nói hiệu nói vượn liền cút đi. Nàng vén tay háo, một bộ muốn đánh lộn tư thái. Này phó hung ba ba bộ dáng đảo thật đúng là đem những người đó cấp dọa tới rồi, bất quá cũng co không phục. Thấy tư nhụy một cái nông gia nhạc hạ nhân dám như vậy theo chân bọn họ này đó khách nhân nói chuyện, trong đó hai cái phụ nữ liền không làm, có cái phụ nữ rõ ràng là trong nhà điều kiện hiển hách nói chuyện khi cũng rất là ngạ mạ. Chúng ta là khách nhân, chúng ta ái liêu cái gì người một cái ti tiện hạ nhân quản được sao? Hiện tại liền cho chúng ta xin lỗi, các ngươi này rượu thái phường không ngừng là giết người, hiện tại còn muốn mắng khách nhân, thật là chuyện gì đều làm được à, đừng đến lúc đó còn muốn phóng độc dược ở đồ ăn đem khách nhân cấp độc chết đi ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm nhi. Cỏ lao cũng tiến lên, đối với kia phụ nữ chính là một đốn tàn nhẫn dối, ngươi nói tất cả đều là chó má. Được rồi, các ngươi này cơm cũng đừng ăn, chúng ta đem tiền tiếp viện ngươi. Cút đi đi. Theo nàng dứt lời, tư kỳ liền qua đi qua đi đem người một đám cấp kéo đi ra ngoài. Những người đó bị kéo sau khi rời khỏi đây tiếng mắng không ngừng, liền cái hạ nhân đều như vậy có chủ kiến, diệu thái phường lao bản chu tuyết chính là biết các ngươi đem khách nhân cấp đuổi ra đi. Sợ người biết các người già chủ tử làm những cái đó nhận không ra người chuyện này đúng không? Ha ha ha! Những người này tiếng cười ở tư nhụy tạp lại đây bạc bào phủ. Bởi vì tay nàng thật sự là thực trọng, lại là tức giận đến không được, như vậy một nện xuống đi, người đầu cũng chỉ có bị tạp đến khởi bao. Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía bên trong khách nhân, còn có ai tưởng nói hiệu nói vượng. Nói lung tung là không cần đưa tiền, nhưng về sau cũng đừng lại đến rượu Thái Phường ăn cơm, nơi này nhưng chịu không dậy nổi. Bên trong khách nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ai còn dám nói cái gì, chỉ là thấy kia mấy cái bị quăng ra ngoài đầu người thượng lao đại bao cũng không dám lại nói vậy. Hơn nữa bọn họ những người này có thể tới rượu Thái Phường ăn cơm chính là hẹn trước đã hơn một năm thời gian mới có thể tới nơi này ăn một bữa cơm, nhưng đến hảo hảo quý trọng, lập tức liền tất cả đều là ăn cơm hy toái thanh âm. Tới rồi trong phòng bếp, tư nhụy nhịn không được nói thầm, ngươi nói những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, người khác nói cái gì chính là cái gì quả thực có bệnh. Những người này nếu là mang theo đầu gốc tới còn có thể đi theo bảo sao hay vậy sao. Đừng động những người này, chúng ta diệu thái phường không thiếu khách nhân. Cỏ lao nói tiếp nói. Điếm lâm nhìn một chút cũng không vì lúc này sở cấp tuyết nhi, trên mặt hắn hiện lên một mả tấm áp tươi cười, nàng ái cái này nữ hài vĩnh viễn đều là cái dạng này không chút để ý, giống như thế gian sở hữu sự đều dẫn không dậy nổi nàng cảm xúc một chút dao động, vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên, nhưng chính là như thế. Làm hắn ái đến càng thêm điên cuồng. Vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì nàng, đứng ở nàng bên này, đừng nói hôm nay sự là giả, liền tính là thật sự. Hắn cũng sẽ đứng ở nàng bên này. Kế tiếp nhật tử, nhất định có rất nhiều lời đồn đãi toán ngữ, tuyết nhi, ngươi phải có chuẩn bị. Hắn tiếp theo nói, bất quá, bản quan là sẽ không tùy ý việc này tiếp tục lên men, chắc chắn đem phía sau màn người bắt được, vô luận người nọ là ai. Chu tuyết nhưng thật ra cảm thấy lúc này đây so thượng một lần bôi nhỏ thăng cấp một cấp bậc, tuy rằng đa dạng vẫn là không thay đổi, nhưng tính chất là không giống nhau, xem ra người nào đó là học thông minh. Ngân ấy năm, nhưng thật ra còn bắt lấy một sự kiện không chịu bông tay, thật là muốn cho nàng tại đây sự kiện thượng hoàn toàn ngã quỷ mới bằng lòng bỏ qua. À, nào đó người, lại tưởng chơi trò chơi, hảo à, nếu như thế kia nàng lần này liền bồi hảo hảo chơi, chơi thống khoái. Nga, ta nhưng thật ra thực chờ mong đâu. Nàng lịch ngậm cười nói Điềm lâm sùng ái nhìn trước mắt nhân nhi Nàng mỗi một động tác mỗi một cái biểu tình đều làm hắn hảo ái Tuyết nhi, đem những việc này giao cho bản quan Ngươi cái gì đều không cần lo lắng Hắn thở ra trên tay bao cổ tay Ném ở phòng bếp một góc phương tiện lần sau tới lại dùng Hôm nay ngươi bị này đó chuyện phiền thoái Nhi vẫn luôn cuốn thân Mau về phòng đi nghỉ đi đi Bản quan còn có điểm chuyện quan trọng chưa xử lý đi trước Hắn rứt lời liền phải đi Lại bị chu tuyết gọi lại Lưu lại uống vài chén lại đi cũng không muộn, còn sống đâu. Nàng có chút hương phấn thanh âm hô. Miễn bản, thượng một lần sự vẫn luôn làm nàng trong lòng đối vị kia chết đi công tử có chút hổ thẹn, đều lâu như vậy còn làm nhân ra chết không minh bạch, mặc kệ là người tốt người xấu, này khi chết trải qua hay là nên lộng minh bạch. Thừa dịp lúc này đây, nàng đem tân trướng cũ trướng cùng nhau cấp tính thượng, nào đó người, nếu ngươi như vậy thích tìm chết, vậy làm ngươi chết cái hoàn toàn. Điềm lâm có điểm ngoài dự đoán. Bọn họ đã thật lâu không có như vậy cùng nhau uống qua rượu. Lâu như vậy tới nay, hắn luôn là cảm giác nàng ở cố ý lảng tránh chính mình, cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách. Chính là vừa rồi, hắn chưa nói cái gì, đó là ngồi ở ghế tròn thượng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tươi xuống, hai ngọn xanh đậm rượu ở dưới ánh trăng có vẻ càng ngấy nhuận. Một ngụm rượu mạnh uống, chậm rãi ở từ trong cổ họng lăn xuống tới rồi trong bụng, tia quần quận địa nhiệt lượng cũng đồng loạt chảy vào máu giống nhau, đi theo sôi trào lên. Này lại là ngươi tân nhúng rượu. Này rượu hương vị trước kia chưa bao giờ có ở nàng nơi này hưởng qua. Chu tuyết gật đầu. Thích sao? Lúc này đây. Cùng dĩ vạng biến hóa quá nhiều, uống lên thật giống như là có một cổ hỏa muốn trào dâng mà ra dường như. Như vậy cảm giác, bản quan cũng nói không rõ. Hắn lác đầu bật cười. Ngươi a, Cái này à, ngươi thật đúng là nói đúng. Này rượu tên đã kêu hỏa dược. Mỗi ngày uống thượng một ly, có thể trừ bỏ trong lòng bực bội cùng chồng chất hỗn loạn, đau đầu người nhất hữu hiệu. Cho chuyện rượu. Chu Tuyết đang muốn thừa dịp lúc này cơ hội làm điểm lâm không cần lại thích nàng, không cần lại bởi vì nàng khổ sở, lại là nghe được một cái lanh triệt thanh âm đột nhiên vang lên, hơn nữa giống như liền ở nàng phía trên, chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy ra tiếng người. Uống rượu sao không gọi thượng chấm. Chu Tuyết ngẩng đầu lên liền thấy như vậy một trương điên đảo chúng sinh làm người mị hoặc không thôi khuôn mặt tuấn tú, mà Hoàng thượng biểu tình còn lại là lanh đến mau có thể kết ra băng xương. Hoàng thượng Chu Tuyết đang nhảy dựng lên, vội cấp người tới hành lễ. Điềm Lâm chậm rãi đứng dậy, hướng tới hoàng thượng đơn giản hành lễ đó là ngồi xuống, hiện giờ này hai người mặt ngoài đều bất quá là đi ngang qua sân khấu, thực tế ám hạ đều đã sớm có hành động, tuy đều biết điểm quan đại nhân là cùng hoàng thượng cùng ngồi cùng ăn cái này không thể nói ra bí mật. Hoàng thượng như là không có thấy Điềm Lâm, chỉ nhìn trước mắt nhỏ xinh người, ra tiếng tiếp tục nói: "Ngươi còn không có trả lời chớm. Chương 209 người một nhà. Chu Tuyết Giới cười một tiếng, cười trả lời: "Hoàng thượng, ngài trăm công ngàn việc" Nào dám câu nói kế tiếp chưa nói xong, nàng liền thấy điểm lầm mặt nháy mắt đen. Ách! Cho nên nàng hiện tại nói chuyện còn cần thiết muốn bận tâm hai người cảm thụ. Đều không thể đắc tội. Muốn mệnh a, Đây là ta mới vừa nhúc rượu, đó là lấy ra tới nếm thử. Nàng lập tức thay đổi cái lý do. Kỳ thật nàng nhất nội tâm thanh âm là, nàng cùng Hoàng thượng cùng nhau uống rượu. Là ngại chính mình mạng nhỏ nhi sống được quá dài sao. Phần 115. Hoàng thượng một hiên hoàng bào ngồi xuống. Chu Tuyết hắc hắc cười đi bình rượu đánh một chản rượu lại đây, sau đó đẩy đến Hoàng thượng trước mặt, Hoàng thượng, ngài tới thật xảo, nếm thử. Tuyết Nhi, ngồi lại đây. Điềm lâm thực không quen nhìn Tuyết Nhi ở trước mặt hắn cười đến như thế A rua bộ dáng, cùng hắn ở bên nhau khi liền không giống nhau, nàng mỗi một cái tươi cười đều là tùy tâm. Chu Tuyết Nga một tiếng đang muốn ngồi qua đi, mới vừa mại một bước, tay nàng đã bị người chế trụ, kia cực nóng độ ấm vẫn luôn lan tràn như là có thể xâm nhập vào nàng trái tim nàng mặt thiêu năng nhìn về phía cái kia đầu sỏ gây tội, theo bản năng tránh thoát khai hắn trói buộc, dựa gần chấm ngồi, hai người đến tuổi cùng là muốn quậy tiểu gì. Chu Tuyết tại nội tâm không ngừng di dạo, sớm biết rằng nàng liền không đề nghị uống rượu việc này nhi, không duyên cớ lại tới nữa phiến thoái. Ai, này thật đúng là thời buổi rối loạn a. Chu Tuyết bất đắc dĩ tuyển cái chết trung vị trí ngồi xuống, làm. Nàng không cho nảy hai người nói nữa cơ hội bưng lên chén rượu liền hướng tới hai người phương hướng các chạm vào một chút ly, tự cố uống lên lên. Chỉ có đem các ngươi uống say, các ngươi mới có thể cầm miệng, không cho tỉ tìm việc nhi. Hoặc là nàng đem chính mình chút say, như vậy nàng liền cái gì cũng không biết. Ai, chính mình quá thông minh nhưng làm sao bây giờ a? Hai cái nam nhân nhìn đối phương liếc mắt một cái, chầm mặc uống chén rượu chung rượu, tiện đà lại lần nữa mang thượng, bầu không khí này khắc thường có chút khủng bố. Hảo lánh. Hát gì? Chu tuyết lánh đến không được, rõ ràng nơi này đầu là sinh lò hỏa, so thượng bên ngoài, nơi này biên nhi độ ấm nên là sẽ không lánh mới là A, vì cái gì nàng sẽ có loại cảm giác là. Lúc này bên ngoài nhất định so bên trong nóng hổi. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy cảm thấy. Hai cái nam nhân cơ hồ là đồng thời bỏ đi trên người áo tràng liền phải khoác ở chu tuyết trên người, mà hai người cũng đều là có thói ở xe người, sao có thể làm quần áo của mình thượng dính lên khác hương vị. Trừ bỏ chính mình âu yếm người hương vị bọn họ không ngại, chính là còn lại người. Còn có, bọn họ không có khả năng sẽ chịu đựng nam nhân khác quần áo khoác ở chính mình thích nữ nhân trên người, như vậy sự, bọn họ vô pháp tiếp thu. Hoàng thượng, trời giá rét, ngài chính là quý giá long thể, thần xem ngài liền không cần cường miễn như thế. điềm lâm một tay đem hoàng thượng áo ngoài phất hai đem chính mình áo ngoài khoác ở chu tuyết trên người. Hoàng thượng nhưng thật ra cũng không nổi, chỉ là trong mắt hàn quang càng sâu, hắn tay bất quá nhẹ phẩy một chút. Hờ khép chi gian, kia còn khoác ở chu tuyết trên người áo ngoài thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động rơi xuống ở trên mặt đất, làm điềm lâm cũng không sở rác. Hắn một lần nữa đem chính mình áo ngoài khoác ở chu tuyết trên người, rất là vừa lòng vỗ nhẹ nhẹ, vừa lòng nói, lúc này mới vừa người. điềm lâm nhặt lên chính mình áo ngoài, nhìn ở chu tuyết trên người khoác kia kiện phiếm quang hoàng cựu bảo, lại như thế nào thoái nhượng. Vì thế, hai người liền ngươi đẩy ta tới tiếp tục trình diễn mùi thuốc súng 10 phần tiết mục, còn một khắc không mang theo đỉnh. Chu tuyết chỉnh trái tim đều ở kêu mệnh ta. Mấu chốt này nghiệt thật đúng là nàng cấp làm ra tới. Nàng hiện tại thật muốn lặng lẽ trốn vào tùy thân trong không gian đi, làm ai cũng tìm không thấy, hảo hảo tồn tại như thế nào liền như vậy khó đâu. Nàng bất quá chính là cái thích làm điểm nhi đồ ăn, không có việc gì nghiên cứu nghiên cứu dưỡng sinh chi đạo một con tiểu khả ái sao, vì cái gì muốn như thế tra tấn nàng đâu. Chu tuyết bị hai người làm cho không biết nên làm gì hành động, kỳ quái chính là tư kỳ những người này lúc này đều chết ở chạy đi đâu. Vừa rồi nàng cùng điểm lâm muốn uống rượu thời điểm bọn họ đều còn ở, như thế nào hoàng thượng gần nhất, những người này một cái đều không xuất hiện. Rốt cuộc là tới một cái người cứu cứu nàng A. Nữ nhi, ngươi còn ở bên trong bội sao? Chu mân đẩy cửa ra, đó là nhìn thấy này phiên đổ sộ trường hợp, mà chu mân phía sau theo sát tiến vào chính là chu láo thái gia cùng chu láo thái thái. Mấy người nhìn hoàng thượng cùng điểm quan đại nhân này người tới ta đi nhúng nhường, rất là sợ không được đấu bóc, đương trường liền kinh rất đầy đất cảm. này Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào hoàng thượng cùng điểm quan đại nhân đều đều tự cấp hắn cháu gái khoác áo khoác? Hơn nữa, còn đều là như vậy vội vàng, không đúng, là tràn ngập mùi thuốc súng nhi. Giống như hôm nay không đem này quần áo phủ thêm đi, này một đêm liền không để yên dường như. Chu Mân cũng là xem không hiểu à, nàng dứt khoát đi qua đi, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng đã trễ thế này còn xa lâm đến tận đây. Sau đó lại xoay người sang chỗ khác đối điểm quan đại nhân hành lễ, điểm quan đại nhân cũng ở a. Hắn vừa mới trở về liền nghe nói phía trước những người đó nháo sự sự tình, đó là lại đây nhìn xem nữ nhi, vừa lúc phụ thân cùng mẫu thân cũng lo lắng tuyết nhi liền cùng hắn cùng nhau theo lại đây. Điềm lâm hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt lại là vẫn như cũ lạnh băng liếc hoàng thượng. Hoàng thượng lên tiếng, trên tay động tác càng thêm cường thế lên, hắn đem điềm lâm áo ngoài ném cho đối phương, đem chính mình áo ngoài liền phải khoác ở chu tuyết trên người, nhưng chu tuyết lúc này đột nhiên nhảy dựng lên như là đột nhiên thấy chính mình phụ thân dường như nhào tới. Cha. Người đã về rồi. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chu Mân có chút kinh ngạc, chính mình nữ nhi khi nào đối chính mình cái này cha như vậy thân thiết, còn làm nũng lên tới. Bất quá hắn vẫn là đầy mặt từ ái vô nhẹ nhẹ nữ nhi bối, quan hỏi, Tuyết Nhi, vừa rồi những người đó rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cùng cha nói nói. Khi dễ đến hắn nữ nhi trên đầu tới, tuy rằng hiện tại hắn còn vô quyền vô thế không thể làm cái gì, nhưng một ngày nào đó sẽ hảo hảo giao huấn những người này. Nhìn dáng vẻ có chút như là đồng hành việc làm, bất quá rốt cuộc là người phương nào việc làm vẫn là muốn lại cha cha. Chu gia lão thái gia nghiêm túc nói, Điềm Lâm đội nói, bá phụ, ngài yên tâm, chuyện này bản quan sẽ điều tra rõ. Tiếp nhưng đa tạ ngươi. Chu Mân không mình hành lễ, lại bị Điềm Lâm ngăn lại. Bá phụ, đều là người một nhà. Người một nhà, mấy chữ này hoàn toàn đem ở một bên ẩn nhẫn muốn tức giận hoàng thượng áp lực kia đoàn hỏa bậc lửa, hắn âm trầm nói, người một nhà. Chu lão thái gia Điểm đại nhân khi nào thành các ngươi chu ra người một nhà, chấm như thế nào không biết. Hắn khí thế thật người, làm chu lão thái gia đều có điểm hư, hoàng thượng lời này là có ý tứ gì a? Hắn nhìn thoáng qua hai người, từ sâu trong nội tâm tới nói, tuy rằng hắn cùng điểm lâm tổ phụ vẫn luôn là tử địch, nhưng điểm lâm đứa nhỏ này vẫn là không tồi, đối nhà bọn họ tuyết nhi cũng là vẫn luôn tận tâm tận lực, tương lai đem tuyết nhi phó thác cho hắn, hắn tự nhiên là yên tâm. Đem hắn, cũng sớm đã trở thành người một nhà chính là Hoàng thượng đêm đó làm người tới đón Tuyết Nhi tiến cung. Thậm chí một đêm chưa về, Hoàng thượng đối Tuyết Nhi ý tứ giống như đã thực minh bạch. Kia! Kia này muốn cho hắn như thế nào trả lời? Nay tư thế xem ra, hắn là hai bên đều không thể đắc tội. Ha ha ha! Xem Hoàng thượng nói, ngài cũng là người một nhà, các ngươi a đều là người một nhà. Hắn chiều mặt sau nhìn thoáng qua, lôi kéo chú lão Thái Thái nói, lão bà tử, vừa rồi ngươi cùng ta nói cái gì tới, ta trở về phòng rồi nói sau a Vì thế hắn quay đầu tới đối hoàng thượng cùng Điểm Lâm chắp tay nói, "Hoàng thượng, Điểm, quan đại nhân, lão phu còn có việc, liền không tiếp khách ha." Hắn thiếu chút nữa kêu thành Điểm Lâm. Tuy rằng ngày thường hắn đối tiểu tử này không chú ý lệ nghĩa này bộ, chính là làm cho hoàng thượng mặt cũng không thể có vẻ bọn họ quá tùy ý quá người một nhà mới là. Chu lão thái gia cũng không biết chính mình vì sao như vậy sợ hãi, chỉ là đối thượng hoàng thượng khi, quang hoàng thượng dò hỏi hắn khi cái kia ánh mắt liền đủ hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 210 Công chúa thân thủ vì ngài làm. Lão thái thái kỳ quái nhìn hắn, "Ngươi làm gì a?" Chu lão thái gia mới lười đến hồi nàng, kéo lên lão thái thái liền vội tốc đi ra ngoài. Dư lại Chu Mân vốn là tới quan tâm nữ nhi, thấy nữ nhi nơi này nếu như vậy nước sôi lửa bỏng. "Kia hắn, Tuyết Nhi, sớm chút nghỉ ngơi a, cha liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi a." Hắn xoay người cấp hoàng thượng cùng Điềm Lâm hành lễ, đó là thức thời rời đi. Chu Tuyết trong lòng bắt lạnh bắt lạnh các ngươi này đó tự xưng người nhà người cũng quá không đáng tin cậy đi vừa rồi vì nàng bất bình tổ phụ biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi Người đây là bán cháu gái ngươi lão nhân gia biết không còn có nàng vị này cha ngày thường như thế nào không thấy ra tới hắn như vậy hiểu chuyện nàng một tay đoạt lấy hai người áo ngoài khoác ở chính mình hai bên trên vai bên trái là của hoàng thượng bên phải còn lại là điềm lâm sau đó nâng chén tiếp tục uống rượu như thế nào uống lên vài ly vẫn là không có một chút men say cái gì phá rượu Ngày mai liền đem này bình rượu đều cấp tạp hử, khô khô làm. Tiếp tục, có rượu có đồ ăn, mỹ thay. Hoàng thượng cùng Điềm lầm trên mặt thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, hai người dơ lên chén rượu cùng nàng chạm cốc. Trong phòng, Chu Lão Thái Thái sốt ruột ở trong phòng dạo bước, người này lao ra tử thật là. Chu Tuyết một người ở nơi đó sẽ nhiều sợ hại a, người như thế nào có thể lưu lại Chu Tuyết ở Đảng kia đâu? Vừa rồi nàng không phải không phát giác, bên trong không khí thật sự quái gì thật sự. Chu Lão Thái gia ngồi ở trên giường cũng là có chút hối hận, hắn rõ ràng như vậy để ý hắn cái này bảo bối cháu gái như thế nào đã bị Hoàng thượng cấp dọa đi rồi đâu. Mẫu chốt nhân gia Hoàng thượng cũng không có một hai phải hắn đi a. Không có việc gì, không phải còn có Nhi tử ở đàng kia nhìn sao? Thịch thịch thịch, một trận tiếng đập cửa vang lên, sau đó hai người liền thấy Chu Mân đi đến, phụ thân mẫu thân, hôm nay những cái đó người tới nháo, có hay không thương về đến nhà người a? Người, người như thế nào ra tới? Chu Lão Thái gia rõ ràng có chút không cao hứng trách cứ nói. Chu Lão Thái Thái cũng đi theo nói, Nhi tử, ngươi như thế nào yên tâm tuyết nhi một người ở đàng kia lợi, ngươi cũng không nói bồi bồi. Nơi đó đâu không phải có điểm quan đại nhân nhìn sao? Không có việc gì, hắn như vậy an ủi chính mình. Kỳ thật cũng không biết kia tiểu tử có thể hay không giúp đỡ nhìn, vẫn là làm trong phòng không khí càng thêm nguy hiểm. Vài người nghĩ nghĩ, thông qua mấy năm nay tiếp xúc xuống dưới, Điểm Lâm làm người không tồi. ân có hắn nhìn sẽ không có việc gì. Bất quá, lao gia tử, các ngươi nói, hoàng thượng cùng Tuyết Nhi đêm đó thật sự không có gì sao. Hai người một chỗ một thất. nay khó tránh khỏi câu nói kế tiếp nàng không có nói thêm gì nữa, cũng không dám tưởng. Rốt cuộc Tuyết Nhi vẫn là cái tiểu khuê nữ, nếu là không trong sạch, sau này. Không có cái nào nam nhân sẽ tiếp thu. Ta xem không giống, định là không có gì, ngươi này lao bà tử, liền không thể nghĩ đến đơn giản chút sao. Lúc trước ngươi gả tới ngày thứ nhất, Hai chúng ta không phải cũng cái gì cũng chưa phát sinh sao. Chu Lão ra tử cờ trách nói. Chu mân cũng nói, mẫu thân, ta xem cũng không giống, ngài lo lắng ta có thể lý giải, rốt cuộc đây chính là đại sự, quan hệ đến nữ nhi ra danh dự. Nhưng là ngài phải tin tưởng một chút, tuyết nhi nha đầu này á thông minh, nàng sẽ không. Nàng sẽ không, nàng đương nhiên sẽ không. Chính là hoàng thượng có thể hay không đâu. Hoàng thượng có thể hay không các người biết. Chu Lão thái thái bất man giống. Chu láo ra tử. Vào đêm, chu tuyết rốt cuộc hướng tới rồi bất tỉnh nhân sự, lúc này phát sinh cái gì nàng cũng có thể không cần đã biết. Ngươi không cần phải xem bảo. Hoàng thượng nói xong, liền chuẩn bị đem đã say chết quá khứ chu tuyết bế lên, nhưng một bàn tay lại ngăn cản hắn. Điềm lâm lanh lướt hắn, Hoàng thượng, ngài hẳn là hồi cung, ngài hậu cung, thái hoàng thái hậu nhưng vì ngài bị rất nhiều tương lai phi tử. Chân cũng không nhớ rõ. Hắn mặt vô biểu tình trả lời, tiện đà, đem chu tuyết ôm càng chặt hơn chút. Điềm đại nhân, ngươi thật sự làm tốt cùng chấm tranh đoạt này thiên hạ, đoạt nữ nhân chuẩn bị sao? Điềm Lâm Thanh lanh cười, thần nhất định phải được, phải không? Tránh ở phía bên ngoài cửa sổ Tư Kỳ mấy người mắt thấy bên trong hình người là muốn đánh nhau rồi, bọn họ nơi nào còn có thể đợi đến đi xuống? Tư Kỳ đối bên cạnh hai người nói, các ngươi hai cái, hiện tại nhanh lên đi vào đem chủ tử cấp đỡ vào nhà đi, muốn mau, động tác nhanh nhẹn chút. Nếu có thể nói hắn nhưng thật ra tưởng vọt vào đi đem chủ tử mang đi chính là hắn. Sao có thể nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng không dám như thế mạo phạm chủ tử. Tư Nhụy cùng cỏ lau từng người ở trong lòng mặc niệm một tiếng, hướng a, thực mau liền đi vào trong phòng bếp, cười đối bên trong hai vị phần tử khủng bố xin lỗi nói, hoàng thượng, điểm quan đại nhân, chủ tử vẫn là từ chúng ta tới chiếu cố đi. Các nàng hai cầu sinh ý chí rất mạnh, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần nhanh như chớp công phu liền nâng chu tuyết chạy cái không ảnh nhi. Như thế, cũng thế, chính là. Hai người chi gian lại không có xong Hoàng thượng nhìn liếc mắt một cái bầu trời đêm kia một vòng trăng rằm, khẽ cười nói, không cần cùng châm tranh, ngươi không có thắng cơ hội. Không chỉ có như thế, ngươi sẽ hai bàn tay trắng, muốn thử xem chấm thủ đoạn. điềm lâm nói, vi thần vốn là hai bàn tay trắng, hoàng thượng cần gì phải làm điều thừa, ở vi thần trong mắt, địa vị quyền thế, còn có ngày trước mắt sở ngồi ngôi vị hoàng đế bất quá chính là cái bài trí, ý nghĩa không lớn. Trung hợp, châm cũng không phải thực thích, chính là có thích hay không cùng, có ngồi hay không không tồn tại trực tiếp quan hệ. hắn ngữ khí thản nhiên nói, kế tiếp, thỉnh điểm đại nhân tinh trở, chấm ngày mai tuyên bố thánh chỉ. Điềm lâm hướng tới nơi xa đêm tối nhìn lại, Hoàng thượng đã biến mất ở đêm lạnh, không thấy bóng dáng. Phần 116 Hoàng cung Vũ nhạc công chúa chờ ở Hoàng thượng tẩm cung ngoại đã là thời gian rất lâu, lúc này, nàng ở trong đêm tối thấy một cái khoảnh lớn lên bóng người mơ hồ đến gần, hắn tuy rằng điệu thấp đi ở trường trên đường lại không cách nào che giấu đi hắn quanh thân tự mang vương giả khí trước hắn bên cạnh chỉ có vương công công một người cùng đi nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân này là nàng trong lòng si niệm hoàng thượng thấy người đã đến gần đối phương cũng làm như thấy nàng nàng liền nên qua đi tiểu thanh hô hoàng thượng ngài chính là làm vũ nhạc hảo chờ a hoàng thượng nhũ mày liếc nàng như là ở hồi ức cái gì thật lâu sau hắn có chút khó hiểu nhìn về phía vương công công vương công công hiểu hoàng thượng ý tứ Liền liên không lớn không nhỏ thanh âm ghé vào hoàng thượng vành thai bên nhắc nhở. Hoàng thượng, ngài không nhớ rõ. Vị này chính là hán song quốc vũ nhạc công chúa. hắn thanh âm không có bất luận cái gì lảng tránh ý tứ, như là cô ý muốn cho vũ nhạc công chúa nghe thấy. Vũ nhạc công chúa vừa nghe vương công công nói như vậy, tâm một chút liền lệnh thấu, chẳng lẽ nói. Hoàng thượng căn bản là không nhớ được nàng. Tại sao lại như vậy? Phàm là gặp qua nàng nam nhân, đều sẽ bị nàng rảo hảo dung nhan sở mê. Ai thấy nàng không phải muốn nhiều xem hai mắt? Nhưng hoàng thượng hắn lại, lại là không nhớ được chính mình, không, là hoàn toàn liền không nhớ do gặp qua nàng. Lúc này nàng khó chịu đến không biết như thế nào cho phải, chính là trên mặt lại cường chống tiếp tục thò lại gần đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, vào đêm trời ra rét, vũ nhạc cố ý đi ngự chủ phòng học cấm dạ dày bảy tiên cháo ngao cấp hoàng thượng, này đó là cho ngài mang theo lại đây, ngài nếm thử đi. Đúng vậy hoàng thượng, công chúa tự mình vì ngài làm, ở ngự chủ phòng bận việc cả đêm. Vừa rồi lại tại đây đợi ngài mau nửa canh giờ Chính là hảo đâu Rốt cuộc chờ đến ngài Vũ nhạc công chúa bên người một cái bên người cung nữ vội nói Đó là đem trên tay dẫn theo hộp đồ ăn đưa cho vương công công Vương công công nhưng thật ra không có trực tiếp kế tiếp Mà là nhìn thoáng qua hoàng thượng Được đến hoàng thượng đồng ý sau hắn mới nhận lấy chương 211 này cháu là rượu thái phường Hoàng thượng lệnh nhạt liếc vũ nhạc công chúa Hơi điểm cái đầu đó là không hề dừng lại trở về tầm cung Môn đóng lại Vũ nhạc công chúa bị ngăn ở bên ngoài, hoàng thượng liền một câu đều không có cho nàng. Chính là, nàng chỉ có thể an ủi chính mình, tốt xấu hoàng thượng đã nhận lấy, này liền đại biểu hắn là sẽ không cự tuyệt nàng. Chính là, đã trễ thế này, hoàng thượng đi nơi nào? Là từ chỗ nào trở về? Vừa rồi nàng làm người tìm hiểu, hoàng thượng cũng không ở ngự thư phòng. Chẳng lẽ, là đi quyết tỉ công chúa cái kia tiện nhân nơi đó? Kia tiện nhân am hiểu hồ ly tinh thủ đoạn. Câu dẫn khởi cá nhân tới là không biết xấu hổ, phía trước nàng liền cùng nàng nhận thức, tất nhiên là hiểu biết chuyện của nàng. Đang ở trong lòng nghi vấn không thôi nghị vũ nhạc công chúa một cái khác đi theo cung nữ tới rồi ở nàng vành thai biên nói vài câu cái gì, nàng sắc mặt lập tức trở nên càng khó nhìn. Lại là nàng. Quyết tỷ công chúa người mặc một bộ ám màu lam trường tuyết áo, mặt trên thêu sang quý đá quý, lấp lánh tỏa sáng. Ngươi nói trở về đưa cho bản công chúa đệ nhất kiện đại lễ, là cái gì? cũng đừng làm cho bản công chúa thất vọng mới là phía dưới một trận ghế trên ngồi cái nữ tử nữ tử da bạch mạ mỹ có một đôi mông lung ôn nhuận đôi mắt rất là thủy nộn. bất quá khí chất của nàng lại là so thượng đã từng càng thêm thành thục kia trương thanh thuần dung mạo thượng cũng thêm năm tháng dấu vết nàng cơ hồ là năm chắc thắng lợi rất là tự tin trả lời công chúa ngài cứ việc nhận lấy này lễ đó là định sẽ không làm ngài thất vọng hảo a kia bản công chúa liền tiếp tục quan vọng nếu ngươi thật trợ bản công chúa bản công chúa cũng sẽ trợ ngươi giúp một tay." Quyết Tỷ công chúa mị thanh cười nói, nàng tuy lẳng lặng mà nằm nghiêng ở nơi đó bất động, lại là đủ để câu nhân, nếu lúc này ở chỗ này cùng nàng nói chuyện chính là cái nam tử, nhất định sẽ vì nàng khuynh đảo. Thùy mặt Thanh nhìn phía trên nữ nhân này, nàng tin tưởng, chính mình ánh mắt định sẽ không sai. Nếu là nàng từ giờ trở đi phải hảo hảo ôm chặt Quyết Tỷ công chúa này chỉ đùi, chờ nàng sau này đương hoàng hậu, định không thể thiếu nàng chỗ tốt. Lui một vạn bước nói, Liên tính quyết tỷ công chúa không đảm đương nổi hoàng hậu, liên tính chỉ là cái phi tử, kia nàng sau này đi theo vị này chủ nhân cũng có hưởng chi bất tận ngày lành. Nàng chỉ dựa vào nhà mẹ để người chống lưng là xa xa không đủ, nếu tưởng được đến huân vương phủ chủ mẫu vị trí, nàng liền cần thiết có lực lượng càng cường đại mới được, nếu không, vị trí này nàng liền tính là đến chết cũng sẽ không được đến. Mà quyết tỷ công chúa như vậy một cái lối tắt lại là có thể thay đổi nàng duy nhất một cái lộ. Trở về đi, huân vương phi, về sau. Có bất luận cái gì sự dùng thư từ báo cho bản công chúa liền có thể, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đừng chạy tới gặp bản công chúa. Ngươi nhưng nghe thấy được sao? Quyết tỷ công chúa khi nói chuyện đã buồn ngủ hạp thượng một đôi mắt, không chuẩn bị lại đi phản ứng Thủy Mạc Thanh. Thủy Mạc Thanh nghe thấy nàng kêu chính mình hơn vương phi mà không phải kêu nàng sườn vương phi, lập tức liền cao hứng đồng ý, lui đi ra ngoài. Nàng biết, chu tuyết tiện nhân này từ leo lên điểm quan đại nhân này toàn núi lớn, lại hơn nữa chính mình là hoàng thượng người. Tiện nhân này liền phá lệ kiêu ngạo. Nhưng thì tính sao? Điểm quan đại nhân bất quá là đem nàng trở thành cái ngoạn vật tôi, Liền tính hiện tại chu tuyết rất có vài phần tư sắc, cũng không có khả năng gả vào điểm ra. Nàng hồi ức chậm rãi tái hiện, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này khi nàng liền có một loại không tốt cảm giác, chưa từng có cảm giác gác bách ngày ấy lại là xuất hiện. Nàng muốn diệt trừ nữ nhân này, chỉ cần nữ nhân này tồn tại một ngày, nàng khúc mắt liền một ngày không thể giải trừ. Đời này, nàng trong lòng oán khí cũng sẽ không thiêu. Bất quá, duy nhất làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao Chu Tuyết đột nhiên hội trưởng đến như thế đẹp. Nếu không phải nàng hôm nay ở nơi xa lặng lẽ nhìn đến nàng, còn không biết nữ nhân này đã không phải cái xỉu bác quái. Gương mặt kia, làm nàng ghen ghét đến không thành dạng. Nàng không thể lại tùy ý Chu Tuyết tiếp tục hảo đi xuống, Chu Tuyết, ngươi ngày lành đã đến cùng. Huân vương phủ, xe ngựa ở ngoài cửa lớn dừng lại, thủy mặt thanh từ trên xe ngựa xuống dưới, còn không có vào phủ, đã bị một bàn tay ngăn lại. Vương gia làm nô thì hỏi một chút sơn vương phi, ngài vừa rồi đi nơi nào? Cứ thế muốn đại buổi tối ly phủ. Tiểu niệm lạnh lùng nói. So với Chu Tuyết, Thủy mặt Thanh trước mắt nhất tưởng lộng chết chính là cái này nơi trốn cùng chính mình đối nghịch nha hoàn tiểu niệm. Đáng tiếc nàng nhưng thật ra thật không thể loại này nha hoàn gì. Này nha hoàn cái gì đều sẽ một chữ không lầm cùng vương gia thông báo. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhẫn. Chính là, nàng sẽ không nhẫn lâu lắm. Hừ, là vương gia hỏi. Vẫn là ngươi này nha hoàn muốn hỏi buồn chắc phi A. Tiểu niệm lanh chào nói, tiểu niệm là huân vương phi nha hoàn tự nhiên nơi trốn quan tâm chính mình chủ tử, như thế nào nhàn dỗi không có việc gì đi tìm hỏi sườn vương phi nơi đi. Nếu không phải vương gia công đạo, tiểu niệm là sẽ không hỏi đến ngài. Thùy mặt thanh nghe xong sắc mặt nháy mắt kéo xuống, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là đối nhà mình chủ tử trung thành và tận tâm A, bất quá kết quả là mặt sau mấy chữ, bất quá là một cái cậu nàng không có nói ra chỉ là chừng mắt nhìn tiểu niệm liếc mắt một cái liền khí trở về trong phủ một hồi đến phủ nàng liền đem trên giường đồ vật đều xả nát như một bên lớn tiếng khóc đều gả tiến vào lâu như vậy lại vẫn là mỗi ngày muốn phòng không gối chiếc cả ngày ngươi một xong xuôi sự trở về liền biết cù thủ cái kia bệnh thân xác nữ nhân nàng rốt cuộc có cái gì tốt diện mạo không bằng ta đẹp dáng người cũng không ta hảo không ta sẽ thảo người nể vui ta cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông nàng đâu chứ bỏ sẽ sinh bệnh còn sẽ làm gì Thủy mặt thanh khóc đến tê tâm liệt phế, nàng bên cạnh lưu mụ chạy nhanh đi cấp nhà mình sườn vương phi chụp bối thuận khí nhi, hảo sinh an ủi nói, sườn vương phi à, phía trước không phải có ý để giả xem qua sao. Vương phi sống không quá đã bao lâu, chỉ cần nàng vừa chết, ngài tự nhiên chính là này vân trong vương phủ thỏa thỏa chính chủ nhi. Nàng còn có thể đương đến mấy ngày vân vương phi. Ngài đại nhưng yên tâm, nhịn một chút, a, nhưng ta đều nhịn lâu như vậy, liền cái nha hoàn đều phải cười ở ta trên đầu. Rốt cuộc khi nào mới là cái đầu a? Trương Ngụ, hắn, hắn liền chưa từng chạm qua ta, ta như thế nào chịu đựng được? Kia bệnh thân sắc hắn lại chạm vào không được, nhưng rốt cuộc hắn là cái có máu có thịt nam nhân, hắn tình nguyện nhẫn mại cũng không chạm vào ta. Trương Ngụ, sớm biết là như thế, ta lúc trước liền không nên gả tiến bảo. Trương Ngụ như là nghe được cái gì thứ không tốt, vội che lại nàng miệng, lời này, sườn vương phi ngài cũng không thể nói bậy a, tiểu tâm thai vách mạch, dừng, chắc phi ngài đêm nay là làm sao vậy? Vì sao cảm xúc như thế kích động? Nay đêm hôn quy ước, Chấp Phi như vậy khóc kêu nhưng thật ra xảo tới rồi Vương gia, đến lúc đó Vương gia liền muốn bãi mặt cấp Chấp Phi nhìn. "Chấp Phi, ngài nhỏ giọng chút, vạn sự đều là có thể giải quyết, chỉ là muốn cùng không nghĩ thôi, ngày trước dừng lại đừng khóc, nghe Trương mụ cùng ngài nói vài câu, như thế nào?" Trương mụ làm nha hoàn bưng một chén nhiệt cháo tới cấp Chấp Phi uống xong, không biết sao, vừa uống hạ nhiệt cháo, thủy mạt thanh trong lòng liền tĩnh xuống dưới. Nàng nhìn một kiện bị chính mình uống nhìn thấy đế như cháu, ra tiếng hỏi, Trương mụ, ngài cho ta uống xong chính là cái gì cháo a? Ta trước kia chưa từng uống qua như thế hả uống cháu, uống xong cảm giác rất là không giống nhau, vừa rồi ta còn bực bội khó an, nhưng hiện tại trong lòng lại là thực bình tĩnh. Sơn vương phi, này cháu là rượu thái Phượng. Chưng mụ đơn giản trả lời. Lập tức, thủy mặt thanh vừa nghe, một tay đem nàng trong tay không chén ngã trên mặt đất, một thanh âm vang lên phát ra, tinh xảo chén dập nát. Ngươi như thế nào cấp bổn chắc phi uống loại đồ vật này? Diệu Thái Phường đồ vật về sau đừng lấy tới. Lần sau ngươi lại lấy loại đồ vật này tới lừa lừa bổn chắc phi, bổn chắc phi liền lấy ngươi mệnh. chương 212 kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Trương mụ không nghĩ tới bất quá là Diệu Thái Phường thức ăn, hơn nữa là toàn thiên triều vương quốc nổi tiếng nhất, nhưng sườn vương phi lại không cao hứng, phải biết rằng, này cháu bọn họ vương phủ chính là hẹn trước hơn nửa năm A. Nếu không phải phía trước có cái cùng huân vương phủ quan hệ không tồi nhân ra đem chính mình nửa năm hẹn trước vị nhường cho bọn họ, bọn họ liền muốn lại trở thượng một năm. Nàng đột nhiên nhớ tới sườn vương phi cùng rượu Thái Phường Lao Bản cũng chính là vị kia thần bếp Chi Gian An Tết, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liền tràn đầy xin lỗi cấp sườn vương phi nhận lôi, là là. Có lẽ là ta tuổi tác lớn, lại là liền ngươi cùng vị kia sự đều cấp đã quên, không có lần sau, lần này là trương mụ ta sơ sẩy, con thỉnh sườn vương phi tha thứ nay trương mụ là thủy mạt thanh vũ em cùng nhau tùy nàng của hồi môn lại đây dùng chính mình hiểu biết người phương tiện chút đó là bên người nàng mười mấy nha hoàn đều là từ thủy gia mang đến mà trong vương phủ vì nàng an bài nha hoàn nàng chỉ cần mấy cái còn đều bị nàng chi đến xa xa địa không phải đi trong viện làm thô sử nha hoàn việc chính là lại ném tới nơi khác trương mụ đối thủy mạt thanh mỗi một sự kiện đều danh mạch đồng dạng thủy mạt thanh cũng đối trương mụ hiểu tận gốc dễ liền không cần có gì phòng bị chi tâm Thủy mặt thanh hai mắt này sinh ác độc đem móng tay véo vào thịt, chưa mụ, Về sau không được đi mua rượu Thái Phường đồ vật. Cũng biết, nàng biết, rượu Thái Phường đồ vật muốn hẹn trước thật lâu, ít nhất là nửa năm thời gian. Mà nàng hôm nay phái đi những người đó còn lại là nàng ra giá cao mua đối phương đặt trước bàn vị. Chuyện này nếu người có tâm muốn điều tra là cha không ra. Nàng làm, liền một tia dấu vết để lại đều tìm không thấy. Ai cũng sẽ không nghĩ đến là nàng. Không phải, Sườn Vương Phi, ngài hiểu lầm. Này không phải bà tử ta làm mua, mà là Huân Vương gia làm người đi rượu Thái Phường mua, chuyên chuyên môn mua cấp vương phí ăn. Bởi vì này hẹn trước cơ hội một lần khó cầu, Vương gia liền sai người mua thật sự nhiều đồ ăn phẩm, có 10 loại không giống nhau tiên cháo cùng 10 loại không giống nhau đồ ăn phẩm. Trương Ngụ đúng sự thật nói, đều nói rượu Thái Phường đồ vật ăn có thể trị liệu bách bệnh, ha ha, này đó vớ vẩn chi ngôn vô căn vô cứ, bên ngoài người đem nàng khen đến cùng Hoa Nhi dường như, thực tế a, y bà tử ta xem a. Bất quá là nàng dùng tiền tài thu mua nhân tâm bãi. Dứt lời, Trương mụ lại cười nói, bà tử ta đó là nghĩ đã là cái thứ tốt, kia cũng không thể quang làm vương phi một người độc dùng, vẫn là phải cho chúng ta sườn vương phi nếm thử, vì thế bà tử ta mới. Lại đã quên ngài kiên kỵ. Thủy mặt thanh nghe được mày càng trâu càng chặt, nàng mơ hồ có loại bất an, chứng mụ, này đó thức ăn, là khi nào mua trở về. Hôm nay buổi trưa, đừng nói, vương phi luôn luôn ăn uống không tốt, lại đọc cái uống này tiền cháo. Mười loại cháo nàng đều hưởng qua mùi vị sao, còn ăn xong điểm nhi đồ ăn đâu. Ngài nói đây là trùng hợp vẫn là thứ này thực sự có hiệu. Thật có thể trị liệu người bệnh. Bà tử ta lại là không tin, sợ là liền hương vị so thượng nhà khác hảo chút đi. Trương mụ điểm môi, tỏ vẻ không tin như vậy quỷ xả đồ vật, nếu là Chu tuyết nghe thấy được, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, nói vị này trương Ngụ không kiến thức. Thùy mặt thanh đột nhiên bá một chút liền đứng lên, như lâm đại địch giống nhau lộ ra cảnh giác thân sắc. Giọng nói của nàng tăng thêm đối trương mụ phân phó nói, trương mụ, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ta muốn sớm ngày mai sáng sớm liền biết này đó từ rượu thái phường bên trong mua tới thức ăn đã không có. Không thể. Nhất định không thể lại làm vương phi ăn, biết không. Trương mụ tuy rằng không biết sao lại thế này, chính là nàng hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch sần vương phi ý tứ trong lời nói, đúng vậy, bà tử ta đây liền đi làm. Nữ nhân kia làm được đồ vật tà môn thật sự, nếu là thật sự có thể trị bệnh, vương phi liền không chết được. Nếu nàng không chết được, nàng hảo, kia này huân vương phủ sau này liền sẽ không lại có ta vị trí. Ngươi hiểu không? Phần 117 Chu tuyết tỉnh dậy lại đây, nàng nằm ở trên giường lẳng lặng mà nhìn bầu trời ngôi sao, cũng không biết có phải hay không vẫn luôn có người ở mắng chính mình, nàng liên tục làm vài cái ác mộng không được mới tỉnh lại. Nếu nàng biết thủy mặt thanh thế nhưng như vậy đem nàng đương hồi sự, nhất định sẽ cười đến thiếu oxy, vì cái gì nàng trước nay không để vào mắt người sẽ vẫn luôn hận nàng đến bây giờ. Lại là muốn nàng không thể sống lại là muốn nàng thảm hề hề Thật không biết những người này từ đâu ra nhiều như vậy sức lực Nàng đứng dậy uống lên một chung tuyết bánh canh Vẫn là ôn, tư nhụy nha đầu này Mỗi lần nàng vừa uống say liền sẽ nấu một chung này nước canh nhi cho nàng uống Ngọt ngào, rất là sảng hoạt ngon miệng Quan trọng nhất chính là đi trong lòng táo hỏa Nàng đêm nay uống đến có điểm nhiều Miệng khô lưỡi khô uống thượng một chung này canh Cả người đều thoải mái đến không được Tuy canh là ôn nhưng tiến vào dạ dày lại là cực kỳ làm người cảm thấy ấm áp, không thể không nói, Tư Nhụy Ngao Tuyết đánh canh mo đuổi kịp nàng, ha ha ha, nàng thật đúng là một cái hảo sư pho a, Chu Tuyết rất có chút vui mừng, này ba người vẫn luôn cùng nàng tầm tâm tương tích, làm bạn nàng, vô luận nghịch cảnh vẫn là phát đạt đều đối nàng không rời không bỏ, nàng đều đã thói quen như vậy làm bạn, thật hy vọng có thể vĩnh viễn như thế a, suy nghĩ rất nhiều, đúng lúc này nàng nghe thấy được bên ngoài giống như có động tĩnh, Chu Tuyết có chút kỳ quái. Lúc này như thế nào sẽ có người ở hành lang gian phát ra âm thanh đâu? Nang mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy Tư Kỳ ngồi xuống cửa, đôi mắt đều đã mau mị thành một cái phùng đều không bỏ được nhắm mắt lại, Chu tuyết liền kỳ quái, Tư Kỳ, người hơn phân nửa đêm không quay về ngủ chạy chúng ta khẩu ngồi xổm làm gì? Vừa nghe thấy có người nói chuyện thanh âm, chính mơ hồ Tư Kỳ tức khắc liền thanh tỉnh, hắn liền như chim sợ cảnh cong giống nhau kinh chợt nhảy dựng lên, người nào? Nơi nào? Ra tới! Hắn hướng tới khắp nơi đánh vọng, chính là cuối cùng lại chỉ ở trước mắt thấy một trường cực mị đến làm người khó có thể hô hấp mặt. Chủ tử! Ngài! Sao? Như thế nào tỉnh? Hắn có chút trột dạ đem túi đầu, không dám nhìn tới chủ tử. Chu tuyết rất là mạc danh, sau đó xem tư kỳ bộ dáng này cũng hoàn toàn không như là tắm rửa qua đi cha phẫn, liền hỏi, ngươi nên sẽ không vẫn luôn thủ tại chỗ này đi. Ta tư kỳ chỉ có thể nói thật, ta lo lắng chủ tử. Cho nên mới phía trước mới xảy ra cái loại này không tốt sự, nàng không yên tâm. Chu tuyết lúc này mới ngất xỉu tới, không cần lo lắng, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không có việc gì, ngươi không ngủ hảo, ngày mai như thế nào có tinh thần làm việc như đâu. Thấy tư kỳ còn không có động tác tiếp tục ngốc đứng ở chỗ đó, nàng chỉ có thể tiến lên đi đẩy hắn, được rồi, mau hồi ngươi phòng ngủ đi, a nghe lời. Chu tuyết trực tiếp đem người cấp đẩy đến tư kỳ phòng cửa, chờ tư kỳ lăng quá thần tới khi. Chính mình đã đứng ở cửa. Nếu chủ tử đã như vậy nói, hắn không hảo lại đại ở đằng kia, đó là theo tiếng trở về trong phòng. Hắn tiến trong phòng mới vội đi che lại chính mình ngực, nơi đó chính bang bang nhảy cái không ngừng. Hắn thật hy vọng, có thể cả đời như vậy đại ở chủ tử bên người, chỉ cầu có thể mỗi ngày đều có thể thấy nàng, hắn liền thấy đủ. Nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua, trừ tịch dâng lên, ngày này thời tiết là phá lệ hảo, chu tuyết vẫn là giống thường lui tới giống nhau sáng sớm rời giường. Đầu tiên là hoạt động một chút gân cốt lại đi phòng bếp làm việc nhi Bất quá này nửa tháng đối chu tuyết tới nói qua đến lại là tương đương không an bình Cái này lời đồn truyền thật sự mau Về nàng hết thể không tốt sự Từ tuy an nơi đó đã phát sinh cho tới bây giờ Đúng lúc là như vậy xảo Vị tiêu lâu bệnh trên giường nương tử đã ở mấy ngày trước căng bất quá cuối cùng một hơi Ở chính mình phu quân sau khi chết cũng theo sát đi Bởi vậy, rất nhiều người đối chu tuyết là yêu tinh hại người cái nhìn càng lúc gia tăng Càng có nàng phía trước ở Tuy An Hải chết một người công tử sự, tia công tử liền chết ở nàng trên giường, có việc này lên men, hiện giờ nông gia nhạc không chỉ có khách đến cửa, càng có rất nhiều người chuyên môn chạy tới vây đổ ở nông gia ngoại ồn nào muốn giết chu tuyết thay trời hành đạo. Hôm nay sáng sớm cùng ngày xưa lớn nhất bất đồng là, một ngày này, này đó vì thay trời hành đạo người thiên còn không thấy lượng liền tới rồi. Người chính là như thế, lợi đồn một nhiều, liền tính không phải thật sự cũng sẽ bị trở thành là thật sự. Rất nhiều không rõ chân tướng người cũng trộn lẫn tiến vào, bọn họ phổ biến cho rằng Chu Tuyết là cái tội ác tày trời người, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Chương 213 ngươi còn có cái gì nhưng nói. Vì vậy, những người này che ở nơi đó, làm sáng sớm liền tới mua cơm sáng người căn bản là vô pháp đi vào, hơn nữa lại là sáng sớm, ai đều vội vàng thời gian, nhưng những người này lại là xem những cái đó mua cơm sáng người là đi phó hỏa giống nhau, thẳng mắng bọn họ suẩn. Các ngươi liền tiếp tục mua nàng đồ vật đi. Sớm hay muộn có một ngày sẽ cho ăn ra mạng người. Nay nữ tử rắn giết tâm địa, không biết hại chết nhiều ít điều mạng người. Ngay cả hoàng thượng cũng bị nàng lừa gạt, ta có cái bạn bè đó là ở trong cung làm việc, các ngươi đoán thế nào? Ngươi nọ nói, hoàng thượng thân thể là một ngày so một ngày kém, đánh giá nếu là ăn này yêu nữ đồ vật cấp làm hại. Cái gì bổ để tai thế? Cái gì dược thiện? Cái gì trị bệnh cứu người? Hừ, tất cả đều là giả, sợ là ăn đến đoạn không phát bệnh. Thời gian một trường liền đến ngày chết. Cứ như vậy hại người đồ vật, các ngươi còn dám ăn. Những người này quá xuẩn có cái gì biện pháp. Chính là không thể lại làm này yêu nữ tiếp tục còn như vậy hại người đi xuống. Chính là nàng sau lưng có hoàng thượng chống lưng, chúng ta có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Không chỉ có như thế, nghe nói nàng cùng điểm quan đại nhân quan hệ còn rất là không tồi. Lần trước nàng đồ vật độc chết người, chẳng những không bị trộm tới quan phủ, liền bởi vì ỷ vào điểm quan đại nhân ở, còn đánh người chết người nhà. Ngươi nói. Này nhiều khinh người quá đáng, vô pháp vô thiên. Chính là, người như vậy như thế nào có thể tùy ý nàng tiếp tục như vậy thai họa người đi xuống, lại là như vậy, vậy người ta còn không đều phải bị nàng cấp thai họa chết à. Càng nghĩ càng thấy ớn a Chúng ta hôm nay liền muốn che ở nơi này không cho những người khác lại đến muôn này yêu nữ đồ vật ăn, dân già, nàng này nông ra nhạc liền sẽ không lại có khách nhân. Những cái đó muốn mua cơm sáng người bị đổ ở bên ngoài, tiến lại vào không được, bọn họ thập phần bực bội chính là này đó tới náo sự dân chúng thật sự là quá nhiều, bọn họ nơi nào làm được quá. vì vậy bọn họ liền càng thêm bực bội, một đợt người liền cùng những cái đó ngăn đón người lẫn nhau mang lên. các ngươi này đó nói hiệu nói vừa người. quả thực không thể hiểu được, muốn náo lăn xa một chút không cần che ở nơi này vướng bận. chúng ta sáng sớm tinh mơ lên mua điểm nhi cơm sáng ăn. tận nghe các ngươi những người này ở chỗ này bô bô, các ngươi không mua liền lăn, không cần che ở chúng ta phía trước. Chúng ta liền ái mua rượu thái phường đồ vật ăn quản các ngươi chuyện gì? Thật là một đám kẻ điên. Ừ. Các ngươi biết cái gì? Một hai phải chờ ăn đã chết người các ngươi mới suốt ruột có phải hay không? Chúng ta như vậy chính là vì các ngươi hảo. Không cần. Cái gì cho chúng ta hảo? Các ngươi những người này mỗi ngày nhàn dỗi không có việc gì làm vẫn là thế nào? Rốt cuộc thu nhân ra bao nhiêu tiền a mỗi ngày chạy nơi này tới ồn nào Hôm nay đại buổi sáng liền đổ ở cửa. Các ngươi sẽ không sợ hoàng thượng đã biết chém các ngươi đầu sao. Nơi này từ trước cũng không phải là người nào đều có thể tới, liền hoàng tộc người trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài đều là không có tư cách đến đây. Ừ, hiện tại khét ngược, người nào đều có thể tới. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nơi này chính là hoàng thượng tự mình phát cho thần bếp địa phương. Đừng đem hoàng thượng dọn ra tới hủ do người. Vô dụng. chúng ta liền ở chỗ này đợi, để tránh này yêu nữ lại tiếp tục tàn hại càng nhiều người. Người nói chuyện nhìn nhìn bên cạnh cùng nhau người, đưa mắt ra hiệu, những người đó liền mạnh mẽ đem các thực khách đẩy đến thật xa, có một ít thậm chí một không chú ý liền ngã ở trên mặt đất. Lão nhân cùng tiểu hài tử nhóm càng là không chịu nổi này cổ trọng lực ngã xuống đi khi còn hạp ở thân mình. Ai dụ, muốn mạng già nga một cái lão nhân ngã ở trên mặt đất, đau đến là eo đều mau thẳng không đứng dậy, bất quá hắn còn không tính cái gì, thảm hại hơn chính là một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử vốn là bị cái phụ nữ ôm vào trong lực đầu. Chính là kia phụ nữ một cái chống đỡ hết nổi, kia tiểu hài tử đó là treo không ngã ở trên mặt đất, này tiểu hài tử bất quá 7-8 tháng em bé, như vậy nặng nghề mà ngã xuống đi chỉ nghe được rơi trên mặt đất hoa hoa khóc một tiếng sau liền không có động tĩnh. Phụ nữ kêu trời khóc đất đều sắp vội muốn chết, nàng bế lên chính mình hài tử trực tiếp ngất qua đi. Sự tình lập tức liền như vậy nháo lớn, chu tuyết từ lúc ban đầu coi như nghe không thấy, nửa tháng xuống dưới, nàng mặc kệ những người này, bởi vì bọn họ lại như thế nào nháo nàng khách nhân vẫn là một cái đều không phải ít, chính là nàng lại xem nhẹ những người này mang cho nàng các thực khách tạo thành ảnh hưởng. mà hoàng thượng, bởi vì trong triều công việc bệ bộn, hắn căn bản chính là phân thân thiếu phương pháp, nơi nào còn có nhàn rỗi thời gian đi ra ngoài, ngay cả hiện giờ bên ngoài nghe đồn trong cung người càng là ngậm miệng không nói, hình như là sợ sẽ truyền vào hoàng thượng trong thai. ở trong cung cũng đích xác có như vậy một chỗ thế lực, vì phòng ngừa chu tuyết sự tình truyền vào hoàng thượng trong thai, mệnh lệnh trong cung người nghiêm cấm nhắc tới. Diệu thái phường đại viện ngoài cửa, băng tuyết đầy trời, bên ngoài bị người vây đổ đến chật như nêm tối, mà ở kia trung gian bị không ra một tảng lớn tuyết điệu bên trong, một cái phụ nữ ôm chính mình hài tử liền như vậy ngã xuống lạnh băng đến xương trong đống tuyết. Không hảo. Chủ tử. Đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Tư nhụy từ bên ngoài chạy vào trong phòng bếp, cả người giống như là muốn khóc dường như. Chu tuyết đem lồng hấp phóng đi lên, xoa xoa ướp tay, mày châu khẩn theo đi ra ngoài. nang một đường ra tới. Những cái đó tụ chúng nháo sự người liền đối với nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng một mực không đáng lý chi, tựa như không nghe có nghe thấy. Mọi người liền thấy một người mặc màu trắng áo váy nhỏ xinh nữ tử trầm trầm đi ra, kia một đôi con ngươi thủy linh chuyển lại không thấy nàng có bất luận cái gì cảm xúc, tựa có được không phù hợp tuổi thanh lãnh, cho dù kia điệu thấp văn mặc cũng che giấu không được nàng kia phong hoa khí chất, thắng không nổi kia tuyệt sắc huynh thành dung nhan. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngã trên mặt đất phụ nữ cùng tiểu hải tử. Tư nhụy tiến lên đem sự tình cấp chủ tử nói một lần, chủ tử, đều là ta không tốt, chính là bọn họ người quá nhiều, ta như thế nào đều lộng không đi những người này. Chu tuyết ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay đi đụng vào bọn họ hơi thở, tùy theo nhìn về phía mới từ trên núi vội vàng gấp trở về tư kỷ, đưa bọn họ nâng vào nhà. Nàng lạnh giọng nói, tư kỷ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vừa thấy tình huống này liền biết đã xảy ra chuyện, hắn trực tiếp đem trên tay đồ vật ném trên mặt đất liền chạy qua đi. Nghe xong chủ tử phân phó đem kia một lớn một nhỏ đều cấp nâng vào phòng. Chủ tử, này hai người thế nào? Muốn hay không ta đi kêu cái tiên sinh đến xem? Tư ký hỏi. Chu tuyết vì các nàng đắp lên tràn, nơi này là một gian phòng cho khách, bên trong phòng đến có một cái lò sưởi, so thượng bên ngoài ấm áp một ít. Bọn họ ngủ một lát thì tốt rồi. A, tư nhụy có chút không tin nhìn kêu hai cái sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc phụ nữ cùng hai đồng, chính là bọn họ giống như... Chu tuyết không có ứng nàng lời nói, mà là mặt vô biểu tình nói, đem mới vừa ngao tốt hoàng kim tuyết dung canh thịnh hai chén tới, chờ bọn họ trong chốc lát tỉnh vừa vặn có thể sấn nhiệt uống thượng. Tiếp theo, nàng liền trực tiếp ra nhà ở, hướng tới nông gia nhạc viện ngoại đi đến. Tư nhụy tuy rằng không rõ chủ tử này cách làm có thể hay không hành, nhưng vẫn là làm theo. Nông gia nhạc ngoài cửa, vây đổ người cùng muốn mua cơm sáng người lúc này hai bên người đều náo loạn lên, những cái đó nháo sự người che ở đằng trước không cần mua cơm sáng người đi vào hai bên rằng co thật lâu liền kém muốn làm thượng một trận chu tuyết liền đúng lúc vào lúc này xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt nàng một khuôn mặt thanh lãnh nhìn không ra một tia cảm xúc mạo mỹ kinh hoa liền như vậy đứng ở băng hàn tuyết địa thượng có vẻ nàng kia một thân màu trắng áo váy cùng tuyết tựa dung hợp ở cùng nhau lại là phân biệt không ra ra tới ngươi này yêu nữ đem kia phụ nữ cùng hài tử đều cấp hại chết liền bởi vì ăn ngươi đồ vật ngươi xem người đều chết ở ngươi cổng lớn ngươi còn có cái gì nhưng nói Chương 214 xuất hiện biến cố Ngươi này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền Sẽ không sợ tao trời phạt sao Cũng không phải là sao Các ngươi phát giấc sao Hoàng thượng đã có nửa tháng không có tới rượu thái phường Ngày xưa không phải lâu lâu liền muốn chạy tới sao Xem ra hoàng thượng thật là cấp an bị bệnh Yêu nữ ngươi hại như vậy nhiều người Hiện tại liền một cái tiểu hài nhi cũng không bông tha Ngươi tâm đắc là có bao nhiêu hả? Như thế nào Hại chết người cho rằng cầm đi giấu đi liền không có người đã biết Cho rằng lúc này vẫn là cùng lần trước giống nhau có thể đem người đánh đi, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chính mắt thấy ngươi đổ vật là như thế nào đem người cấp an chết, ngươi nhưng chạy không được. Nháo ổn thanh âm đồng loạt chuyển vào chu tuyết trong hai, nàng làm một cái im tiếng thủ thế, gương mặt kia thượng đã lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng phẫn nộ, này đó nháo sự người không biết như thế nào đều không khỏi dừng từng người thanh âm. Nàng thực khách lúc này cũng ngừng lại. Chu tuyết an tĩnh xuống dưới, lúc này mới đạm thanh đối bọn họ nói mà cái này bọn họ tắt chỉ chính là náo sự người. Các ngươi nửa tháng tới vẫn luôn không trùng loại ở ta nông ra nhạc tản lời đồn, tụ chúng náo sự, cấp rượu thái phưởng mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng, cũng cho ta nơi này khách nhân mang đến rất nhiều không tiện, không chỉ có như thế, còn xúc phạm tới ta khách nhân nhân thân an toàn. Các ngươi, hôm nay ở chỗ này nhưng đến đại hảo, một cái đều chạy không thoát. Phần 118 Này đó náo sự người đều nghe ngốc, bọn họ chạy không thoát. Vốn dĩ đã treo một lòng lúc này càng là muốn sụp, rất nhiều người đều luống cúng lên. Chúng ta có cái gì sai? Bất quá chính là vì càng nhiều người không hề lọt vào người xâm hại lúc này mới không được vì này, ai biết kia tiểu hài tử như vậy yêu ớt quăng ngã một chút liền. Còn có kia phụ nữ cũng là, định là ăn ngươi đồ vật ăn hỏng rồi thân thể. Đối, nhất định là như thế này. Chu tuyết cười lạnh, ăn ta đồ vật cấp ăn hỏng rồi thân thể. Thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi gương mặt này, chờ lát nữa quan phủ người tới. Ta làm cái thứ nhất bắt ngươi, tới rồi trong nhà lao cũng chủ yếu thẩm vấn ngươi. Bắt ta. Bằng. Dựa vào cái gì? Ta bất quá là nói thật thôi, hiện tại là cái gì thế đạo, liền nói thật đều phải bị chảo sao. Hảo A ngươi cái yêu nữ. Ngươi quả nhiên là ỷ vào chính mình hậu trường đủ ngạnh liền làm sang làm bậy. Nếu là tiếp tục từ ngươi người như vậy hảo sinh tồn tại, không biết nguy hại nhiều ít người. Thiên A. Không có thiên lý A. Không có thiên lý A. Chu tuyết chiều lui về phía sau vài bước, để tránh những người này kích động dưới phát lại đây bị thương chính mình, xa sa mà, nàng liền nghe thấy có xe ngựa xử tới thanh âm, nhanh. náo sự người còn ở xảo, chu tuyết trong lòng tính toán, thực mau, xe ngựa thanh âm đã thực rõ ràng, người chung quanh đều có thể nghe được. Những cái đó nháo sự người vừa thấy này đó xe ngựa ngừng ở nông gia nhạc ngoại, đều luôn cuống, chính là này đó xe ngựa cơ hồ là đưa bọn họ vây đổ lên, bọn họ căn bản là chạy không được. Xuống xe ngựa người một thân màu đen đan mặc, thoạt nhìn không xem như đẹp đẽ quý giá, tia tài chất lại cũng là tình xảo, liếc mắt một cái nhìn lại, làm người cảnh đẹp ý vui. Trên mặt hắn treo một tia ấm áp tươi cười, hướng tới Chu Tuyết đi qua. Chu Tuyết có chút kinh ngạc, người nam nhân này hắn là... hắn còn không phải là... Ở Tuy An khi chi phủ đại nhân đắc lực thủ hạ vệ tích sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành đâu? Nàng làm tư kỷ thông chi quan phủ, chẳng lẽ vệ tích đó là quan phủ người? Nàng cẩn thận nhìn lên, nay vệ tích bất quá là lưu nổi lên dâu, vẫn là như trước kia như vậy làn da ngăm đen chỉnh lúa mạch sắc, chỉ là so với mấy năm trước hắn, hiện tại vệ tích càng hiện thành thục, thiếu từng ngây ngô, nhiều chút uy nghiêm. Như thế nào? Nhận không ra ta? Hắn cười đối nàng nói. Chu tuyết nhìn thoáng qua hắn dẫn dắt lại đây người, bọn họ này thân xuyên cũng không phải kinh thành quan phủ chế phục, lại xem bọn họ này một thân đặc có ăn mặc. Vệ tích? Chẳng lẽ, hắn chính là đương nhiệm? Nàng trong lòng nghi vấn liền viết ở trên mặt, vệ tích tất nhiên là nhìn ra được, hắn nói, không sai, ta là ám hắc quân cơ tổng quản, cũng không phải quan phủ người. Quan phủ người còn ở phía sau, phòng chừng muốn nửa canh giờ mới có thể đến. Quân cơ tổng quan, căn cứ nàng hiểu biết, triều đình quân cơ có hai nơi thế lực, một chỗ là điểm Lâm một tay mang hạ, này chỗ thế lực chỉ nghe hắn một người, bởi vậy, này một chỗ thế lực vì điểm Lâm tăng thêm không ít hắn cùng hoàng thượng đối kháng tự tin. Đương nhiên, điểm Lâm sau lưng cường đại xa không ngừng này Còn có một chỗ, đó là hoàng thượng, này chỗ thế lực trải rộng thiên triều vương quốc các huyện thành, nơi nơi đều có hoàng thượng xếp vào người, có thể nói là mỗi một chỗ đều phân bảy ra trí đến kín đáo phức tạp, hoàng thượng này chỗ thế lực phái có một cái kẻ thần bí tới quản hạt toàn bộ quân cơ, nhưng người như vậy vẫn luôn không bị biết. Như vậy, Chu Tuyết không cấm suy nghĩ, vệ tích rốt cuộc là tương ứng điểm lâm người, vẫn là hoàng thượng đâu. Nếu hắn là cái kia kẻ thần bí, không cần thiết làm nàng biết được ra kia, hắn đó là điểm lâm bên kia người. Chu tuyết gõ một chút đầu, này viên phá đầu vóc khi nào khởi tưởng cái vấn đề yêu cầu lâu như vậy đều tưởng không rõ. Bất quá lập tức, này không phải mấu chốt, mấu chốt là vị này quân cơ tổng quan vệ tích có thể hay không giúp nàng đem này đó nháo sự người cấp xử lý. Còn không đợi nàng nói cái gì, vệ tích liền vung tay lên, người của hắn thực mau liền đem những cái đó nháo sự người chế trụ, đem những người này áp đến một bên, chờ quan phủ người tới trực tiếp ném cho bọn họ. Cục diện không chê xuống dưới. Thực khách rửa theo trật tự bài nổi lên thật dài đội ngũ. Chu Tuyết còn lại là đem vệ tích kéo đến một bên. Ngươi là nào một bên người a? Nàng đi thẳng vào vấn đề, một chút không thấy ngoại hỏi. Vệ Tích nhịn không được cười nói, như thế nào? Ta là bên kia người liền như vậy quan trọng. Kia, nay hai bên muốn thật đánh nhau rồi, ngươi giúp nào một bên a? Ta Chu Tuyết một phép đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi bộ ta lời nói a? Thật là kỳ quái, là nàng chỉ số thông minh hạn cuối đến quá rõ ràng vẫn là thế nào? Hiện giờ đều có người dám bộ nàng lời nói. Vệ Tích nhìn nàng, đã nhiều năm không thấy, trước mắt người tuy rằng trên mặt xấu văn không thấy, nhưng nàng ngẫu nhiên ngớ ngẩn bộ dáng lại vẫn là như vậy đáng yêu. Ngươi trở nên càng đẹp mắt, thực hảo. Chu Tuyết nghe thấy Vệ Tích này một câu thiếu chút nữa không đem trong mắt rất ra tới, càng đẹp mắt. Ý tứ là ta trước kia liền rất đẹp. Ân. Hán cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Vị này huynh đài, ngươi là mắt mù vẫn là sao thích? Chu Tuyết đối nàng mắt trợn trắng. Một cái thuộc hạ chạy tới đưa lô thay đối vệ tích nói vài câu cái gì. Chu Tuyết mơ hồ nghe thấy được hoàng thượng hai chữ. Chẳng lẽ, hắn chính là cái kia kẻ thần bí. Là thuộc về hoàng thượng kia chỗ thế lực. Nghe xong thuộc hạ thông báo, hắn xoay người lại đối Chu Tuyết xin lỗi nói. Ta còn có chút sự tình, chúng ta ngày khác lại tâm sự. Chu Tuyết nhìn theo người rời đi. Nàng vừa rồi cùng vị này trò chuyện thiên nhi đều đã quên hỏi bạch tuần chi phủ đại nhân hiện nay như thế nào, hay không mạnh khỏe. Bất quá, nàng hiện tại cơ bản có thể khẳng định này vệ tích chính là hoàng thượng người, bằng không giải thích không thông một cái nho nhỏ huyện dịch đầu đầu như thế nào sẽ thành ám hắc quân cơ tổng lĩnh, hơn nữa vẫn là vị kia kẻ thần bí. Cứ nghe, vị kia kẻ thần bí nhưng rất là khó lường a. Nhưng là Chu Tuyết không nghĩ ra, chỉ là bằng nàng cùng vệ tích quan hệ, hắn không đủ để đem chính mình là kẻ thần bí sự tình bại lộ cho nàng a. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, loại sự tình này giấu đến quá người khác nhưng không lừa gạt được nàng như vậy một cái quy 200 toàn năng thiếu nữ. Điềm Lâm, người là đã muốn hành động sao? Chu Tuyết biết mấy ngày nay tới giờ, Điềm Lâm cùng Hoàng thượng hai người nhất định là bởi vì lẫn nhau kiểm chế cho nên mới đằng không ra thời gian tới. Đồng dạng thời gian, hai người kia đã thật lâu không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong cung, quyết tỷ công chúa nằm ở giữa ghế nhắm mắt dưỡng thần, một cái cung nữ đi vào tới quỳ xuống hành lễ, tiếp theo liền nhỏ giọng đánh thức quyết tỷ công chúa, xin chỉ thị nói, công chúa. Nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo, tha ngài thanh ngộng, nô tỷ tội đáng chết vạn lần, nhưng lại không thể không. Quyết tỷ công chúa chậm rãi mở một đôi mắt, lánh nhìn nàng cắt đứt cung nữ nói, hỏi, có phải hay không Chu tuyết sự tình xuất hiện biên cố? chương 215 được nàng lệnh. Đúng vậy. Ngài làm trừ này bên ngoài sự đều đừng tới quấy rời ngài, nô tỳ lúc này mới. Công chúa, những cái đó nháo sự người bị bắt. Không biết sao lại thế này, Chu tuyết nông ra nhạc trước sau tổng cộng tới hai đám người. Đệ nhất bác người không biết là cái gì thân phận, nhưng xem như vậy định là thân phận địa vị bất phàm người. Đệ nhị bác người còn lại là quan phủ người, quan phủ người trực tiếp đưa bọn họ bắt đi, hiện tại đó là đã ở thẩm vấn. Quyết tỷ công chúa khỏe miệng câu ra một mặt trào hước độ cung, bản công chúa biết, sớm liền biết này Thủy Mạc Thanh là đấu không lại Chu Tuyết. Nàng sớm đã biết được Chu Tuyết sở hữu sự, cũng hiểu biết đến hai người bọn nàng chi gian về điểm này như ân oán, ha ha, đối phó Chu Tuyết. Cái này Thủy mạt Thanh nhất định là sẽ cái thứ nhất chạy ra người, nàng so với ai khác đều còn tưởng diệt trừ Chu Tuyết. Chính là tạo hóa treo người, Chu Tuyết người này không đơn giản, ngay cả nàng, cũng không có bao lớn nắm chắc. Vị tiêu tử cho mình rất cao vũ nhạc công chúa không phải cũng lấy Chu Tuyết không có biện pháp sao. Hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không quen nhìn Chu Tuyết, không phải cũng đối nàng không có cách sao. Như thế, lần này Thủy mạt Thanh như kế nàng nguyên bản liền không có để ở trong lòng, bởi vì nàng biết, việc này, tất bại. Muốn xử lý chu tuyết, còn cần tìm lối tắt. Nàng nhắm hai mắt lại, một bàn tay từng cái gõ cái bàn. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt. Đúng vậy, sao không từ nàng bên người người bắt đầu vào tay đâu. Thủy mặt thanh, ha ha, không đổi. Nàng lại dùng thủy mặt thanh này bước cờ thử xem chu tuyết rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Nếu là thành công, nàng liền thật mạnh có thưởng. Ngược lại, thủy mặt thanh này bộ cờ, nàng là nhất định phải phá hủy. kia công chúa, thủy sơn vương phi bên kia yêu cầu truyền nói cái gì sao cung nữ hỏi, quyết tỷ công chúa nói, làm nàng tiếp tục đối phó chu tuyết, không có bản công chúa mệnh lệnh, không thể đình. là, công chúa, huân vương phủ, phòng ngủ nội, một cái mị thiếu phụ nằm trên giường, nàng sắc mặt tái nhợt, môi cũng rất là khô nứt thành tím ô sắc. bên bên người nhà hoàn đang ở hầu hạ nàng uống xong một chén khổ nước thuốc, nàng gian nan nuốt xuống hai mượn cỡ ở uống không nổi nữa đó là đẩy ra chén thuốc. đem đi đi, nàng thanh âm không có một tia tươi sống chi khí lại là giống sắp hơi thở thoi thoát. Tiểu niệm từ bên ngoài đi vào tới, nàng đem một thân phong xương huy đi, cởi ra ra ngoài áo choàng lúc này mới vào nội thất. Bên người nha hoàn hàm mai đối nàng châu mi một bên lắc lắc đầu, nàng rũ mi liếc liếc mắt một cái còn ấm áp tràn đầy một chén nước thuốc, lại là một tiếng thở dài khí, nàng ngồi vào mép giường bên nhìn vương phi kia tái nhợt không có một tia huyết sắc khuôn mặt, vẫn là khuyên đủ. Vương phi, ngài không uống dược, này bệnh, Lại như thế nào sẽ hảo? Nghe tiểu niệm khuyên, uống xong này nước thuốc. Thuốc đáng ra tật, đó là uống xong ngài thân mình mới có thể dễ chịu chút. Vua Vương Phi cười khổ một tiếng, kia đẹp độ cung lại làm nàng tái nhợt hoa dung có vẻ càng thêm thê lương vài phần. Ngươi tuy là làm buồn Vương Phi đã chết, nhưng thật ra tốt, nhưng ngươi lại muốn buồn Vương Phi ngạnh chống sống sót, mỗi ngày là nước thuốc không ngừng, đó là hôm qua hảo chút, nếu một hồi như thế ăn ngon cháo, cũng coi như là buồn Vương Phi trước khi chết cuối cùng một chút ta nổi đi. Buồn Vương Phi biết, ngươi cùng vương gia đều không hy vọng buồn Vương Phi chết, nhưng mệnh là như thế. Lại nên như thế nào? Các ngươi khiến cho tùy bổn Vương Phi đi thôi. Nghe nói vân Vương Phi đề cập đến ăn ngon cháo, tiểu niệm trong lòng cũng là khó chịu, nhưng nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn Vương Phi chết đi? Nhưng thật ra nghe nói cháo, nàng như là nhớ tới cái gì, đó là trách cứ bên nha hoàn, kia cháo phân lượng thực đủ, đủ uống thượng 6-7 ngày, mới vừa ta nghe bếp hạ nhân nói đã không có, vội vàng tới rồi đó là không hỏi nhiều, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết là chuyện như thế nào? Nay cháo là mua cấp Vương Phi? Lúc ấy liền nói, không thể vương phủ người khác động, chính là làm người cấp động Hà Mai co dùm thân mình, đem đầu phong thật sự thấp, qua hơn nửa ngày Ở tiểu niệm cảnh cáo trong ánh mắt mới nói ra tới, một cái nha hoàn đem cháo đánh nghiêng Này nha hoàn đã bị đánh 50 đại bản trục xuất vương phủ Nha hoàn, ai nha hoàn Tiểu niệm lệnh giọng hỏi, nàng trong lòng kỳ thật đã biết đáp án Nhưng bất quá là suy đoán, nàng còn cần lại xác nhận một chút Thấy Hà Mai lại là không dám trả lời Tiểu Niệm ánh mắt vô tình ở trong phòng dạo qua một vòng nhi, lúc này liền phát hiện, Hàm Xuân không thấy. Như thế nào liền ngươi một người ở chỗ này? Hàm Xuân đâu? Vương phi vẫn luôn thói quen Hàm Xuân cùng Hàm Mai hai người gần người hầu hạ, ngày thường uy dược cùng sắc thuốc sự cũng đều là phân công cấp Hàm Xuân ở làm, phương diện này nàng làm được thực hảo cũng thực cẩn thận, nàng cũng đối người này thực yên tâm. Phạm La cùng ăn có quan hệ, tiểu niệm là thực cảnh giác, cho nên chọn lựa kỹ càng ra Hàm Xuân, cái này nha hoàn nàng nhìn bối cảnh đơn giản cũng không có gì nội tâm. Chính là, trực giác nói cho nàng nhất định là ở nàng không biết dưới tình huống đã xảy ra cái gì.